Học tập Thiên Phú, đan điền mở ra, học tập. Ký ức Thiên Phú, đan điền mở ra, ký ức. Khi đem những này điêu tượng khẩu hình đều cưỡng ép ký ức xuống tới lúc, đã từng trong đầu ký ức qua truyền sinh chỉ trên cây cột điêu tượng thủ ấn cùng những này khẩu hình đột nhiên hợp hai là một. Thiên mệnh vận thuật. Đoan Vô Nhai lập tức minh bạch, cái này là thiên sứ nhất tộc cường đại nhất một cái tiên tiên kỹ năng, thiên mệnh vận thuật, đồng thời thiên mệnh vận thuật cùng vận mệnh chi đạo tương hợp, hiểu thông nó vận dụng người, đối với hiểu rõ vận mệnh chi đạo, có rất trọng yếu tác dụng. Thiên sứ tộc Thiên Mệnh vận thuật, nghĩ không ra liền khắc vào truyền sinh trì bên trên, chẳng qua nếu như không có cái này khẩu quyết lời nói, cũng thì sẽ không có người có thể thấy được. Đã vật trọng yếu như vậy trên tay hắn, xem ra thân phận của người này nhất định không thấp. Tại minh bạch trong tay quyền trượng nguyên lai chính là Thiên Mệnh vận thuật khẩu quyết về sau, Đoàn Vô Nhai suy đoán lên cái này đọa thiên sứ thân phận. Tô Hồng, ngươi thế nào tại cái này bên trong, có thấy hay không đặc sứ đến cái này bên trong? Một cái vũ mị giọng nữ truyền tới, đồng thời một cái hiểu điệu nữ thiên sứ tiến vào bên trong không gian này. Đặc sứ? Đúng vậy a. chính là đọa thiên sứ nhất tộc phái tới đặc sứ. A, không nhìn thấy. Đoan Vô Nhai vừa nói xong, liền thấy nữ tử trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đồng thời tại trong lòng bàn tay của nàng thêm ra một thanh trường kiếm ứng ra, hướng về Đoan Vô Nhai liền đâm đi qua. Ngươi đến cùng là cái gì người, tận dám giả mạo ố hộng?" Nữ tử mười điểm khẳng định nói lấy, trường kiếm trong tay càng là trực tiếp hướng về Đoan Vô Nhai trên đầu chặt đi qua. "Ta giả mạo, ngươi có lầm hay không?" Đoan Vô Nhai một bên chôn chân lấy, vừa mở miệng hỏi. Mà nữ tử cũng một bên truy sát lấy, còn một bên trả lời Đoan Vô Nhai vấn đề. "Lầm?" Cái này là chuyện không thể nào. Lam Chí tiên sứ nhất hệ ta, mặc dù không có chứng cứ chứng minh ngươi là giả mạo, nhưng ta là có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải Ô Hồng. Nhìn thấy nữ tử chắc chắn như thế, Đoàn Vô Nhai nổi hứng tò mò, mình thế nhưng là không có lộ ra cái gì sơ hở mới đúng, nàng lại là làm thế nào nhìn ra được đến đây này. Ngươi liền chắc chắn như thế? Kia là tự nhiên, xem ra ngươi còn không hết hi vọng. Vậy ta liền nói cho ngươi biết đi. Ô Hồng mặc dù ở trong tộc địa vị không thấp, nhưng là tu vi cảnh giới của hắn không đủ, mà lại tâm tính còn chưa đủ lấy biết tiên sứ nhất tộc sự tình. Đối với đoạn thiên sứ, chỉ cần là ở trước mặt của hắn vừa nhắc tới đến, liền sẽ nghiến răng nghiến lợi. "Mà ngươi cũng chẳng qua là bình thản về ta một câu. Dạng này khác thường sự tình, nếu là ta còn nhìn không ra, ta chí thiên sứ liền nói không. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cái này bên trong, thế nhưng là ngươi tại sao có thể khẳng định ta cũng không biết trong tộc bí mật chứ? Có ngươi một câu nói kia, ta liền có thể càng chứng thực ngươi căn bản không phải ô hùng, nói đi, ngươi đến cùng là ai, có cái gì mục đích, còn có chính là đặc sứ có thấy hay không? Mau nói, nếu là ngươi chủ động thẳng thắn, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng." Ít nhất sẽ không để cho ngươi không cách nào lần nữa chuyển sinh. Nghe nàng như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai biết mình hay là đối với thiên sứ nhất tộc không hiểu rõ, bằng không chỉ dựa vào bản thân mấy câu, liền bị nhận ra, hiển nhiên vấn đề liền ra ở trên đây. "Tốt a, ta, ta nhận thua. Ngĩ không ra ngươi như thế cảnh giác, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi, tại sao vừa rồi ta vừa nói xong, ngươi liền càng thêm có thể khẳng định ta không phải ô hung đâu? Đến bây giờ ngươi còn nghĩ không ra sao?" Chí thiên sứ nhất hệ quản lý lấy trong tộc cao nhất cơ mật, bất kỳ cái gì một cái phù hợp điều kiện tộc nhân Muốn biết trong tộc bí mật đều phải từ chúng ta tới một nhất thẩm hạnh. Ngươi ngay cả dạng này cơ bản nhất sự tình đều không rõ, ngươi có thể là ô hum sao? Dạng này a. Đoàn Vô Nhai xem như minh bạch vấn đề xuất hiện ở cái gì địa phương, đồng thời đối với thiên sứ nhất tộc, hắn hiện tại có một cái nhận thức mới, có lẽ mặt ngoài cao ngạo, khả năng nó mục đích chỉ là vì để người sẽ không tiếp tục cùng thiên sứ tộc tiếp cận. Thật thiên sứ cùng đoạn thiên sứ, hai cái này trong mắt người ngoài đối địch chủng tộc, ai cũng sẽ không cho là bọn hắn nhưng thật ra là đang diễn trò, cứ như vậy, phàm là cùng thiên sứ nhất tộc đối đầu chủng tộc Nếu như không phải thực lực rất mạnh lưỡi nói, tin tưởng đều sẽ ngay lập tức tuyển chọn một mực cùng đối phương đối nghịch chủng tộc, cứ như vậy, Kỳ Thật liền đem kế hoạch của mình toàn bộ bạo lộ ra, đến lúc đó thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn đâu. Nếu là chủng tộc cường đại làm khó thiên sứ tộc, tin tưởng cũng chỉ sẽ làm khó trong bọn họ một cái, cứ như vậy, một phương khác liền có thể ném ngang nhiên song qua, âm thầm trợ giúp đối phương lấy láo thoát. Thậm chí có thể sẽ lén ra tay, khiến chủng tộc mạnh mẽ nhận tính toán. Thiên sứ nhất tộc cũng chính là vận dụng biện pháp như vậy, từ đã từng một cái nho nhỏ chủng tộc, một mực phát triển đến như bây giờ quy mô. mà bọn hắn biện pháp, cũng một mực không có người nhìn ra, mà nếu không phải hôm nay nữ tử trước mắt nói rõ, Đoàn Vô Nhai cũng sẽ không hoàn toàn hiểu rõ, đối với thiên sứ nhất tộc có thể vận dụng phương thức như vậy để sinh tồn, rất tự nhiên để Đoàn Vô Nhai nghĩ đến một cái từ, vô gian đạo. Ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết. Khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai dừng lại, không còn né tránh lúc, nữ tử coi là Đoàn Vô Nhai bị chỗ nghe được tin tức cho chấn kinh ở, thế là một tiếng yêu kiều, trường kiếm trong tay càng nhanh ác hơn điệu tứ ra ngoài. Kiếm của ngươi quá chậm. Đoàn Vô Nhai dừng lại, nhưng không phải là bởi vì chấn kinh Mala cảm thấy cũng biết phải không sai biệt lắm, dù sao cũng không thể lại được đến khắc càng tin tức hữu dụng, mới có thể dừng lại. Đối với đâm tới trường kiếm, hắn nhếch miệng mỉm cười. Chính như hắn nói tới, đâm vào quá chậm. Nữ tử trong tay đâm tới trường kiếm, tại đoàn vô nhai trong mắt, thật sự là rất chậm, chậm đến hắn chỉ là tùy ý khẽ vươn tay, liền thanh trường kiếm mũi kiếm nắm ở trên tay. Ngươi. Nhìn mình trường kiếm bị nắm ở trên tay, nữ tử cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn, bởi vì trường kiếm trong tay đối với thiên sứ nhất tộc người, có một loại bãi xích. Bởi vậy khi nhìn đến đoàn vô nhai dễ dàng như thế thanh kiếm bộc nơi tay, Nàng mới cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ôi, ôi, ôi, "Ôi, có phải là cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn đâu? Ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Ngươi không là thiên sứ tổng nhân? Hiện tại mới phát hiện sao? Có phải là có chút trễ?" Đoàn Vô Nhai cười khẽ lấy, tay cũng không có buông ra, rồi mới một cái tay khác hướng về nữ tử đánh ra. Phốc. Nữ tử bởi vì nhất thời trường kiếm của mình bị bó, bản thân liền có một ít thất thần, bởi vậy Đoàn Vô Nhai chụp về phía hắn lúc, nàng một chút cũng không có cơ hội phản ứng, trực tiếp bị Đoàn Vô Nhai trưởng phong đập bay ra ngoài. Mạnh mẽ chưởng phong, trực tiếp khiến nữ tử bị trọng thương. ngươi cũng ngã vài nã trên mặt đất. Ngươi đến cùng là cái gì? Nữ tử Hữu Khí vô lực hỏi, nàng hiện tại có thể khẳng định đoàn vô nhai tuyệt đối không phải thiên sứ nhất tộc người. Ta là Ô Hồng a. Ngươi nói bậy, Ô Hồng không có khả năng biết đọa thiên sứ sự tình, mà bình tĩnh như thế, đây là nó một. Làm vì thiên sứ nhất tộc, là không thể nào dùng tay trực tiếp nắm kiếm này. Đây là hai. Chỉ bằng cái này hai điểm, liền có thể kết luận ngươi tuyệt đối không thể nào là Ô Hồng, mà lại cũng không phải chúng ta thiên sứ nhất tộc người. Không hổ là chí thiên sứ nhất hệ người, ngươi nói không có sai. Ta không là thiên sứ nhất của người, nhưng là hiện tại biết chuyện này, đối ngươi có cái gì chỗ tốt sao? Đa tạ ngươi có thể nói cho ta, ta biết ngươi dạng này cáo ta, tin tưởng nhất định sẽ không lưu lại tính mạng của ta. Bất quá trước khi chết, có thể hiểu rõ đến chân tướng, đối với ta chí thiên sứ nhất hệ, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nữ tử nói xong trực tiếp biến thành ánh sáng, biến mất tại bên trong không gian này, nhìn thấy nữ tử biến mất, Đoàn Vô Nhai than nhẹ một tiếng. Đối với nữ tử quả tuyệt, Đoàn Vô Nhai cũng là 10 điểm khâm phục. Nói thật, làm một nữ tử, có thể làm được dạng này quả quyết. thật không phải người bình thường có thể làm được, liền xem như nam tử, tại tình hình như vậy, chắc hẳn hay là sẽ làm một fan sinh tử dãy rựa. Nhưng nữ tử nhưng không có, tại thấy không bất cứ hy vọng nào lúc, trực tiếp tự đoạn mà chết. Dạng này quả cảm, thật sự là những ca đáng tiếc. Nhìn tới nơi đây thật đúng là không thể ở lâu chi địa, thiên sứ nhất tộc mặc dù ở đây không có cái gì thú vị, thế nhưng là những cái kia tại thiên sứ nhất tộc có quyền lực người, hay là sẽ thường thường tới nơi đây. Như hơi không cẩn thận lời nói, cái này bên trong coi như thành một cái phiền toái địa phương. Đoan Vô Nhai âm thầm nghĩ đến, đang chuẩn bị lúc rời đi. một cái thiên sứ tộc người lại xuất hiện tại cái này bên trong. "Tố Hồng, ngươi thế nào tại cái này bên trong? Có hay không thấy qua Chí Thiên Sứ Chí Gia?" "Chí Gia? Ta cũng là vừa ở đây không lâu, cũng không nhìn thấy." Đoan Vô Nhai một bên nói lấy, một bên âm thầm điều động lên mình thần linh khí. "Không nhìn thấy, chẳng lẽ nói là cùng đặc sứ cùng rời đi rồi?" Đến thiên sứ tộc nhân chỉ là tự lẩm bẩm. Chương 660, lấy lực phá thiên. Cái này cũng không rõ ràng. Đoan Vô Nhai rất là tùy ý hồi đáp. Đồng thời đang trả lời lúc, Đoan Vô Nhai âm thầm để phòng lấy vì tội phòng bị bởi vì một câu nói kia, mà khiến thân phận của mình bạo lộ ra. Nhưng là lần này tới thiên sứ nhất tộc người, rõ ràng cùng vừa rồi gặp được hai cái thiên sứ nhất tộc nhân chí thương không giống, căn bản cũng không có phát giác đoàn vô nhai không là thiên sứ nhất tộc thân phận. Tô Hồng, nếu là là không có chuyện gì lợi nói, theo ta cùng một chỗ tìm dưới bọn hắn đi. Tất, chỉ là bọn hắn không tại cái này bên trong, lại muốn đi kia bên trong tìm đâu? Cái này, được rồi, mặc kệ như vậy nhiều, ngươi giúp ta hộ pháp, ta hiện tại liền vận dụng trong tộc triệu hoán bí pháp. Đoàn vô nhai không hỏi cái gì là triệu hoán bí pháp. Ngẫm đến cái này là thiên sứ nhất tộc ở giữa phương thức câu thông, nếu là mình như thế hỏi một chút, chắc hẳn mình cái này giả mạo thiên sứ liền lại sẽ bị vạch trần. Thế nhưng là ý nghĩ này vừa mới truyền xong, liền thấy lần này tới thiên sứ nhất tộc người đã bắt đầu ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, đồng thời hai tay không ngừng mà kết ấn, đồng thời một cỗ ba động từ trên người hắn hướng bốn phía giàn đưa ra ngoài. Từ trên người hắn truyền tới ba động, cũng chính là thiên sứ nhất tộc ở giữa, đối với tộc nhân một loại triệu hoán. Nhưng là trên người hắn ba động cũng không có dọc theo bên ngoài, mà là chỉ ở bên trong không gian này một chỗ không ngừng mà xoay tròn. Nhìn thấy kia cố mắt Trần có thể thấy ba động, tại vừa rồi trí gia vừa rồi chết đi địa phương, không ngừng xoay quanh lúc, đoàn vô nhai biết sự tình liền muốn hành việc. A, tại sao trí gia sinh mệnh ba động ở đây, mà người nhưng không có đâu? Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Vị này tiên sư tổ người, bắt đầu trầm tư. Đồng thời ánh mắt có chút hoài nghi nhìn thoáng qua ô hổng, nhưng là cuối cùng nhất lại là lắc đầu. Cũng hiện tại vừa rồi, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là trí gia từng tại này dừng lại qua, đồng thời sinh mệnh ba động cũng không hề rời đi cái này bên trong. có khả năng nhất chính là bị giam tại một cái dị không gian bên trong hoặc là một kiện có thể ẩn tàng, cũng dung nạp sinh linh độ vật bên trong. Lúc ấy hắn hoài nghi là trước mắt Ô Hồng Gây Nền, là hắn lợi dụng cái gì không làm thủ đoạn đến đem Chí Gia hại chết, thế nhưng là ngẫm lại khả năng này thực tế là không có. Không nói Chí Gia thực lực, chỉ là nàng Chí Thiên Sứ thân phận, cũng không phải là trước mắt Ố Hồng có khả năng tính toán. Phải biết có thể trở thành Chí Thiên Sứ nhất hệ thiên sứ đều là trí thông minh, phản ứng cùng phân tích sự vật năng lực mạnh nhất một đám thiên sứ. Mà lại bọn này thiên sứ, hay là trưởng quản lý thiên sứ nhất hệ cơ mật nhất hệ Bởi vậy thiên sứ trong tộc hết thảy, đối với trí thiên sứ tới nói, đều rõ như lòng bàn tay. Vô luận là mỗi nhất hệ năng lực, đả tính, bao quát cái này nhất hệ triêu thức đều là rõ ràng. Cùng trí thiên sứ nhất hệ đứng đối nhau, thiên sứ nhất tộc người đều có một loại không thể cùng mình đứng đối nhau cảm giác. Vì thế, hắn tại nhìn thoáng qua ô hồng về sau, liền lần nữa trầm tư. Trái nghĩ phải nghĩ, hắn là thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao chí gia sinh mệnh ba động sẽ tại cái này bên trong biến mất, mà người lại không ở chỗ này đây. Thật chẳng lẽ chết rồi, thế nhưng là cho dù chết Lấy trí gia năng lực cũng sẽ để lại đầu mối mới mới đúng. Mà cái không gian này cũng chỉ có Ô Hồng cùng hắn. Hắn là ngay lập tức bài trừ rơi Ô Hồng hiềm nghi. Đó là bởi vì Ô Hồng thực lực bằng hắn mình thực lực, đánh Ô Hồng dạng này, 10 cái đều không đủ nhịn. Luận võ lực không được, luận trí lực, vậy vẫn là khỏi phải tương đối, kia là đối trí thiên sứ vũ nục. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, hắn là thế nào cũng không hiểu rõ tại sao trí gia sinh mệnh ba động ở đây, mà người lại không tại cái này bên trong. Ô Hồng, lúc ngươi tới, nhưng có nhìn thấy cái gì người sao? Không có. Ta cái gì cũng không có thấy. Cái này liền kỳ quái, thế nào có thể như vậy đâu? Huyễn Chi Thiên Phú đang điền mở ra huyễn cảnh tạo dựng. Đoàn Vô Nhai lúc này âm thầm vận dụng mình Huyễn Chi Thiên Phú, tại bên trong không gian này chậm rãi tạo dựng một cái ảo cảnh. Vừa mới làm xong đây hết thảy lúc, liền gặp vừa tới thiên sứ một bên nói thầm lấy, một bên đã đứng dậy đi đến trí già sinh mệnh ba động địa phương, thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới vừa đi tới, còn chưa kịp làm cái gì lúc, liền thấy trước mắt xuất hiện một thân ảnh. Trí già, ngươi thế nào đột nhiên xuất hiện đây? Lực ma ta phát hiện một cái có thể cư trú vận sống không gian, vừa rồi chính là ở trong đó, ngươi thế nào sẽ đến đến cái này bên trong đâu? Đại thiên sứ giải để cho ta tới tìm ngươi. Biết là chuyện gì sao? Là liên quan với lần này cùng đọa thiên sứ hành động, muốn ngươi toàn quyền phụ trách chỉ huy lần hành động này. Được rồi, kia ta biết, đúng, cái không gian này không sai, ngươi cũng tới nhìn xem. Được. Lực công tự nhiên không có cái gì hoài nghi, trực tiếp theo lấy chí gia tiến vào một cái không gian bên trong. Huyền chi tiên phủ, đang điền mở ra, huyền cảnh phá diệt. Khi lực cuồng theo lấy chí gia tiến vào một cái trong không gian lúc, Đoàn Vô Nhai lúc này mới đem vừa rồi xây viễn cảnh triệt tiêu rơi. Đồng thời một sợi thần niệm tiến vào giới châu bên trong, cũng chính là giam giữ lực cuồng trong không gian sau, Đoàn Vô Nhai hiện hóa ra bản tôn, xuất hiện tại lực cuồng trước mặt. Lực cuồng, nói một chút ngươi tại thiên sứ tộc thân phận và địa vị đi. Ngươi, ngươi là cái gì người? Ta thế nào sẽ tại cái này bên trong? Lực cuồng bốn phía nhìn lại, lúc này hắn mới phát hiện, vừa rồi mời hắn chí gia đã không gặp. Cùng một thời gian, hắn tâm bên trong phủ một loại dự cảm xấu. Kỳ thật liền xem như người bình thường gặp được chuyện như vậy, cũng sẽ ngay lập tức có dự cảm không tốt. Ta là ai, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi hiện tại là ta tù nhân, nếu như hợp tác, ta có thể không lấy tính mạng của ngươi, bằng không, ngươi cuối cùng sẽ nói ra hết thảy, nhưng là sinh mệnh nhưng cũng sẽ biến mất. Mơ tưởng từ trong miệng của ta phải đến bất kỳ tin tức, làm lực thiên sứ, ta là không sẽ phản bội chủng tộc. Lực cũng nói xong, ở trên người hắn bắt đầu không ngừng có một loại đặc thù năng lượng tại sinh ra lấy, loại này năng lượng tựa hồ có một loại có thể kháng cự ngoại lai lực lượng năng lượng. Cái này khiến lực thiên sứ tại giới châu trong không gian có thể bắt đầu tự do điều động lên mình lực lượng. Đối với có thể điều động mình lực lượng, lực quân một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là đoàn vô nhai lại có chút giật mình. Tại giới châu thế giới bên trong, có thể có sức mạnh chống lại, đây là đoàn vô nhai lần thứ nhất phát hiện. Lực năng lượng. Rất nhanh đoàn vô nhai liền minh bạch, có thể làm lực cổn có thể gặp phải tình huống như thế này, còn có thể sử dụng năng lượng, là lực năng lượng, cũng là lực chi đại đạo một loại hình thức. Lực chi đại đạo, ban cổ chủ tu một loại đại đạo. Lấy lực phá thiên, lấy lực phá đạo Đây chính là lực chi đại đạo thể hiện, nghĩ không ra cái này thiên sứ tộc lực cường đồng dạng có thể vận dụng lực năng lượng. Rất không tệ a, nghĩ không ra ngươi có được năng lực như vậy. Đối với Đoàn Vô Nhai tán dương, lực cường mặt lại là âm trầm xuống, có chút tức giận trả lời. Ta lực tiên sứ nhất hệ người, một cái kia không biết vận dụng lực năng lượng, ngươi nói như vậy là đang vũ nhục ta lực cường năng lực, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Phốc. Đoàn Vô Nhai tại nghe xong lực của người nói, ngay lập tức liền không nhịn được cười ra tiếng, cuối cùng nhất mấy chữ này, thực tế là có ý lực. Nhớ được trên địa cầu Thường xuyên sẽ có dạng này cầu đoạn cùng đối thoại, kia cũng là một chút tự cho là thân phận cao quý ngỡ ngẩn thường thường sẽ nói kinh điển lời kịch. Ngươi. Nhìn thấy Đoản Vô Nhai không chỉ có không có nghiêm túc tiếp nhận khiêu chiến của mình, ngược lại cười ra tiếng, cái này càng thêm khiến Lực Cuồng có chút phát điên, cùng hống một tiếng, ngay cả lời cũng không, có nhiều lời, liền hướng về Đoản Vô Nhai lao đến. Thế nhưng là lúc này ở giới Châu bên trong chính là Đoản Vô Nhai một sợi thần thức, mà lại giới Châu lại là Đoản Vô Nhai pháp bảo, vậy sẽ để Lực Cuồng đánh cho đến, trực tiếp ngay tại Lực Cuồng đánh tới lúc, Đoản Vô Nhai người liền biến mất ở trước mặt của hắn. Ngươi Nhìn thấy nắm đấm của mình đánh hụt, lực cuồng lộ ra càng thêm cuồng nộ, lần nữa gầm hống một tiếng, hướng về Đoàn Vô Nhai kế tiếp theo vọt tới. Tốc độ của ngươi quá chậm. Đoàn Vô Nhai không có nhanh trong xuất thủ, mà lại cười khẽ lên nói. Thế nhưng là hắn càng như vậy bình thản, lực cuồng liền càng có vẻ hơi nổi giận, tựa hồ là nhận vũ nhục cực lớn cùng khiêu khích đồng dạng. Nhưng hắn càng cuồng nộ, động tác liền lộ ra càng thêm lăng loạn, Đoàn Vô Nhai thì càng thêm nhẹ nhõm, đến cuối cùng nhất, Đoàn Vô Nhai có thể nói căn bản khỏi phải dụng tâm đi tránh, đều có thể khiến lực cuồng đánh không đến chính mình. Hô! Hô! Lực quang đánh tới phía sau chính mình cũng thở hổn hển lên, bất quá hắn vẫn là một bên thở gấp, một bên hướng về Đoan Vô Nhai đập nệ lấy, nhưng là hiệu quả rõ ràng rất kém cỏi. Đây chính là ngươi cái này lực tiên sứ lực chi đạo. Đoan Vô Nhai đến lúc này đã có thể thăm dò lực của lực lượng, bọn hắn lực chi đạo cũng chỉ có thể coi là lực đơn giản nhất vận dụng, còn như nói đến nói, còn không thể tính là hoàn toàn đạo. Nhưng là lực tiên sứ nhất hệ, đối với lực vận dụng, xác thực có nó chỗ thích hợp, trên một điểm này, Đoan Vô Nhai cũng từ đó học được không ít đồ vận. Học tập thiên phú, đan điền mở ra, học tập. Ký ức thiên phú Đan điền mở ra, ký ức, Thiên phú giao phó, trời văn khắc họa, đan điền vận chuyển, thiên phú mở ra. Lực đạo thiên phú, trời văn khắc họa, thiên phú mở ra. Tư vô thuộc tính một cái trên kim đan bị in dấu lên một đạo tinh mỹ huyền diệu trời văn, mà mới mở ra thiên phú, cũng bị Đoan Vô nhai vận dụng ra. Lực đạo thiên phú, đan điền mở ra, lấy lực phá thiên. Đây là một loại hoàn toàn dựa vào lực lượng đến đối kháng hết thảy toàn năng lực mới, nếu như năng lực này tiến hóa đến cực hạn lời nói, liền có thể lấy lực phá đạo. Đoan Vô nhai đã từng mở qua thế giới, đối với loại năng lực này vận dụng rất nhanh liền đạt tới tùy tâm sở dụng cảnh giới. Nhìn thấy lực cuồng tạp nhạp quyền cước công kích, nhẹ nhàng lắc đầu, khi lấy được lực chi thiên phú lúc, đối với lực cuồng như thế vận dụng lực một trong nói lực lượng, liền như là một tên tông sư khi nhìn đến một cái khoa chân múa tay quyền thủ, tại đắc chí cho là mình vô địch thiên hạ đồng dạng. Có bao nhiêu thấy ngứa mắt, liền có bao nhiêu thấy ngứa mắt. Lực cuồng, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi lực lượng chân chính. Trọng lực thiên phú, đan điền mở ra, trọng lực. Lực chi thiên phú cùng trọng lực thiên phú cùng phối hợp, đoàn vô nhai hướng về lực cuồng đánh ra nhẹ nhàng một quyền. một quyền này đánh đi ra lúc, mềm nhũn không có một chút cương mãnh lực đạo, cũng không có mạnh mẽ quyền phong. Cái này gọi lực lượng, ha ha ha, quá buồn cười, nếu là ngươi đây chính là lực lượng rồi nói, ta chính là có thể mở giới nứt nói thần chi lực. Lực Cuồng nhìn Đoàn Vô Nhai đánh ra đê quyền, cùng tiếu lên, rất là khinh thường nói lấy. Đồng thời một cái tay của hắn cũng nắm chặt thành quyền, đón Đoàn Vô Nhai nắm đấm liền đánh tới. Hai quyền đụng vào nhau, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, liền ngay cả lực cuồng nên kích Đoàn Vô Nhai nắm đấm cũng không có làm gì thanh âm, hai cái nắm đấm như là nhẹ nhàng đụng tới. Lực công chỉ hô lên một chữ đến, cả người liền ngã trên mặt đất, ngã xuống đất đồng thời, hắn cả thân thể liền như là vỡ vụn bình hoa, cả người đều thành phân kết thúc. Đây mới thực sự là lực lượng, hủy vật cùng trong vô hình. Đoan Vô Nhai đứng tại kia bên trong, nhẹ nhàng nói: Vừa rồi hắn vận dụng lực chi thiên phú, đối với cái thiên phú này năng lực, có một cái đổi mới càng chuẩn nhận biết. Lực có thể cuồn bạo, có thể nhu hòa, cũng có thể y mãng, cũng có thể vô hình. Lực cùng nói đồng dạng, vô hình vô chất. Cuồn bạo có thể phá hủy hết thảy, nhưng là đồng dạng lực vô hình, đồng dạng có thể phá hủy hết thảy. Vừa rồi Đoản Vô Nhai vận dụng chính là Âm Kình. Âm Kình cũng gọi Ám Kình, là một loại có thể đem vật thể nội bộ song bị hủy diệt hoàn toàn một loại lực. Chính là loại lực lượng này mới khiến cho lực cường tại tiếp giải được Đoản Vô Nhai năm đó lúc, Ám Kình liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, đem hắn toàn bộ thân thể tất cả đều phá đi. Không riêng như thế, Đoản Vô Nhai lực lượng bên trong bởi vì có trọng lực, bởi vậy thân thể của hắn tại bị phá hư đồng thời, nhưng không có một chút biểu hiện ra ngoài, tựa như là thân thể của hắn bên ngoài có một cố lực lượng vây quanh lấy, khiến thân thể của hắn còn giống như lúc đầu, nhưng kỳ thật hắn đã biến thành nát kết thúc. Liền ngay cả cuối cùng nhất kia chữ Hạo, cũng chỉ là hắn vốn có thể nói ra đến một chữ thôi. Tại diệt đi lực cuồn về sau, Đoàn Vô Nha thần niệm cái này mới rời khỏi Giới Châu. Nhìn thoáng qua chuyện sinh chỉ cái không gian này, Đoàn Vô Nha biết, hiện tại thiên sứ nhất tộc người hiện tại hiện đang bốn phía tra tìm lấy đoạn thiên sứ, chí ra, lực cuồn ba cái thiên sứ tung tích. Nếu như mình còn ở chỗ này lấy lời nói, nói không chừng liền sẽ còn có người tới nơi đây, gặp lại một tên chí thiên sứ nhất hệ người, khẳng định sẽ có phiền phức. Đoàn Vô Nha âm thầm suy nghĩ lấy, đặc biệt là đối với chí thiên sứ nhất hệ người, nó trí tuệ cùng tính toán Đoàn Vô Nhai cũng hết sức bội phục. Có thể là bởi vì trí gia quan hệ, Đoàn Vô Nhai đối với Chí Thiên Sư cái này nhất hệ người, đều có một loại cảnh giác, dù sao cái này nhất hệ người là quản lý lấy thiên sứ tộc bí mật người, tin tưởng đầu não linh hoạt, không phải người bình thường có thể siêu việt. Giời đi cái không gian này, thế nào nghĩ mới là một kiện lựa chọn sáng suốt nhất, bất quá trước lúc rời đi, Đoàn Vô Nhai tại bên trong không gian này làm một chút tay chân. Huyền Chi Thiên Phú, đan điền mở ra, huyền cảnh tạo dựng. Chân Đạo Thiên Phú, đan điền mở ra, bảy trận. Trước tại không gian bên trong bày ra một cái ảo cảnh. Vì phòng ngừa nguyên cảnh ngoại ý muốn nổi lên, tại trong ảo cảnh, Đoàn Vô Nhai lại vài một cái trận pháp, lấy ra tăng ảo cảnh uy lực. Làm xong đây hết thệ về sau, Đoàn Vô Nhai quay người liền rời đi cái không gian này. Cũng liền tại hắn rời đi cái không gian này, còn không có thời gian đi tới chuyện sinh chỉ phía chi lúc, liền thấy mấy tên tiên sứ tộc người chính hướng về nơi này mà tới. Biến hóa thiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, ẩn. Ngụy trang thiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm thiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Ngay lập tức Đoàn vô nhai biến thành một sợi dòng nước, dung nhập vào truyền sinh trì bên trong. Chương 661: Thiết kế khốn người. Lúc này đoàn vô nhai cũng không có nhanh chóng rời đi, mà là theo lấy dòng nước lưu động, đi tới chuẩn bị tiến vào truyền sinh trì thiên sứ nhất tộc bên người. Lấn cận đầu là hai tên có bảy đôi cánh chim thiên sứ tộc nhân, một cái là tóc trắng lão giả, một cái thì là bắp thịt rắn chắc trung niên trắng hán. Mà tại bọn hắn hai cái phía sau, thì theo mấy tên năm đôi cánh chim, sáu đôi cánh chim mấy tên thiên sứ tộc nhân. Lực thiên sứ giải, ngươi nói ngươi cảm ứng được lực cuồn xệ ra chuyện rồi. Lão giả tóc trắng đối tại bên cạnh mình chán hắn hỏi: "Đúng vậy à, ta vừa rồi phái lực lượng làm việc, đến bây giờ không riêng không có đến đây báo cáo không nói, liền ngay cả tính mạng của hắn ba động cũng thời gian dần qua biến mất tại đệ tử của ta danh sách bên trong. Mà cuối cùng nhất hắn sinh mệnh ba động tồn tại địa phương, chính là tại chuyển sinh chỉ câu thông không gian bên trong." Chẳng lẽ nói, lực lượng bị người trực tiếp giết chết, liền ngay cả cơ hội chuyển sinh đều không có rồi? Một tên tại lão giả người bên cạnh, không khỏi nói một câu: "Chuyện này không có khả năng lắm, muốn nói là có thể trực tiếp giết chết lực lượng, mà làm hắn không cách nào chuyển sinh lợi." Chư thiên sứ trưởng cấp một tộc nhân, những người khác là căn bản không thể nào làm được. Một cái khác thiên sứ tộc nhân đối với như vậy biểu thị phản đối, hắn cho rằng loại chuyện này là rất không có khả năng phát sinh. Có lẽ là bị trong không gian loạn lưu cuốn vào đến không gian khác bên trong, lần trước không phải cũng phát sinh qua những chuyện tương tự sao? Vị này thiên sứ lời nói, gây nên mọi người tán đồng, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, thế nhưng là Tráng Hán lại nói, chỉ hy vọng như thế, bất quá liền xem như lực lượng thật bị người làm hại, tin tưởng còn ở lại chỗ này bên trong, hắn là không thể nào có thể chạy thoát được. Đúng vậy à? Từ ngươi cảm thấy được hắn xẻ ra chuyện, đến cái này bên trong, chúng ta vô dụng thời gian bao lâu, đồng thời tại lúc ấy, ta liền đã hạ lệnh để ngươi mật thiết chú ý cái này bên trong, cho đến bây giờ, ai cũng không có thấy có người rời đi chuyện sinh chỉ. Cái này cũng đại biểu lấy, nếu như lực cổn thật ngộ hại lời nói, tin tưởng ngươi ở chỗ này, nhất định không phải chúng ta nhất tộc người. Không chỉ có không phải, hơn nữa còn sẽ là cùng chúng ta thiên sứ nhất tộc có rất thâm cừu hận chúng tộc. Đúng không lực thiên sứ giải? Có bảy đôi cánh chim lão giả tóc trắng nói, Chí thiên sứ giải nói không sai. chỉ cần chúng ta vừa đi chuyện sinh chỉ bên trong truyền lệnh không gian, mọi chuyện liền có thể tra ra manh mối. Bị tiên sứ tộc người coi là lực tiên sứ giải, liền là đồng dạng phía sau có 7 đôi cánh chim trung niên trắng hán, mà tại hắn lão nhân bên cạnh chính là chí tiên sứ nhất hệ tiên sứ trưởng. Lúc đầu, bọn hắn hai người đang chuẩn bị cùng đi đại điện, gặp mặt đại tiên sứ giải, bởi vì bọn hắn cùng đọa tiên sứ ở giữa một lần âm thẩm tế tự liền muốn cử hành. Bọn hắn hai cái làm vì lần này tế tự người phụ trách chủ yếu, đương nhiên phải tận tâm đi an bài. Dù sao, hai cái này chủng tộc người ở bên ngoài trước mặt thế, nhưng là đối địch Nếu là để người ta biết, bọn hắn kỳ thật chỉ là mặt ngoài có mâu thuẫn lời nói, tin tưởng bị lừa những chủng tộc kia, nhất định sẽ ngay lập tức đối bọn hắn tiến hành công kích. Còn nữa nói, bọn hắn vẫn luôn tiến hành 10 điểm úy ẩn, cũng không có cái kia chủng tộc phát hiện bí mật của bọn hắn, nếu là lần này bị người ta biết lời nói, vậy bọn hắn hai cái người phụ trách nhưng liền trở thành trong tộc tội nhân. Vì thế, hai người vẫn luôn tại vị thế tự sự tình mà tại cùng nhau thương nghị. Lúc đầu an bài lực lượng là vì đi mời trí giả tới, là có chuyện quan trọng an bài, lại không muốn sẽ phát sinh lực cuộc sinh mệnh ba động biến mất sự tình. Nếu là trước kia, bọn hắn hai cái mới sẽ không coi trọng như vậy, một tên thủ hạ đệ tử mất tích, lại không phải cái gì lại sự. Nhưng là bây giờ lại là khác biệt, bất kỳ cái gì một tên thủ hạ mất tích, đều sợ hai xuất hiện ảnh hưởng đến tiên sứ nhất tộc tế tự đại sự. Vì thế, bọn hắn hai cái mới có thể ngay lập tức mang theo người cùng đi đến lực cồn sinh mệnh ba động biến mất truyền sinh chỉ. Tiến vào truyền sinh chỉ bên trong truyền lệnh không gian về sau, tại cái này bên trong trừ giống như trước đây, cái gì cũng không có phát hiện, liền ngay cả bọn hắn nguyên lai cảm ứng được lực cồn sinh mệnh ba động, cũng không có xuất hiện ở đây. Thế nào sẽ không có đâu? Lực Tiên sư giải có chút kỳ quái nhìn cái không gian này, hắn cảm giác cái không gian này tựa hồ có một số khác biệt, nhưng lại thế nào cũng phát hiện không được khác biệt tại cái gì địa phương. Cuối cùng hắn cho là mình có thể là bởi vì lực hồn sự tình, có chút tinh thần khẩn trương nguyên nhân. Lực hồn sinh mệnh ba động không có tại cái này bên trong, có phải là hắn hay không tại chuyện sinh trì bên trong gặp trong ao xuất hiện không gian loạn lưu đâu? Khả năng này sao? Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, đoán chừng là hắn nhất thời vội vàng không có chú ý, mới có thể bị không gian loạn lưu cuốn vào trong đó. Là như vậy sao? Tính hay là tìm một cái trí gia, có một số việc hay là cần nàng đi làm." Lực Thiên Sứ giải cùng Chí Thiên Sứ giải hai người vừa nói xong, Chí Thiên Sứ giải liền từ hắn trong tay của mình bay ra một con huyễn hóa thành hình như là hồ điệp đồng dạng sinh vật, nhưng là cái này sinh vật rời đi há lúc, cũng không có hướng về không gian bên ngoài bay đi, mà là dừng ở vừa rồi trong không gian nơi nào đó. "A trí gia tới qua cái này bên trong." Chí Thiên Sứ mọc ra chút giật mình nhìn dừng ở kia bên trong không núc nhích hồ điệp, đây chính là bọn hắn Chí Thiên Sứ nhất hệ, sử dụng đến linh cảm điệp, cũng là bọn hắn ở giữa tiến hành thông tin một loại phương thức. Bây giờ linh cảm điệp dừng ở kia bên trong, chỉ có thể nói rõ chí gia cuối cùng nhất sinh mệnh ba động là tại cái này bên trong. Thế nhưng là hắn lại là không có bất kỳ cái gì cảm ứng, như vậy chỉ có một cái khả năng, chí thiên sứ sinh trưởng ở đầu tiên là thời gian liền phản ứng lại. Cái không gian này bị người động tay chân, tất cả mọi người đề phòng. Nghe tới hắn như thế một dạng, tiến vào nhập không gian thiên sứ nhất tộc người tất cả đều nhanh chóng phân tán ra đến, mà đứng phương vị chính là một loại cả công lẫn thủ trận hình, xem ra đối với dạng này chuyện cần cấp, bọn hắn không có thiếu kinh lịch. Mà một mực gầm thầm theo bọn hắn đoàn vô nhai. Nhìn thấy bọn hắn phát hiện chí gia tự bạo địa phương lúc, liền biết chuyện này là không cách nào lại che giấu đi. Huyễn chi tiên phú, đan điền mở ra, huyễn cảnh tạo dựng. Chân đạo tiên phú, đan điền mở ra, khai trận. Đã đối phương đã biết, Đoàn Vô Nhai cũng liền quyết định tiên hạ thủ vị cường, không có chút do dự nào, Đoàn Vô Nhai liền đem mình vừa rồi bảy trận pháp cùng huyễn cảnh toàn bộ đều trực tiếp mở ra. Không tốt. Trong chúng ta mai phục. Khi huyễn cảnh cùng trận pháp đồng thời khởi động lúc, thiên sứ tộc người cũng phát hiện vị trí địa phương đột nhiên biến thành nhìn một cái bình nguyên vô tận, bởi vậy, tất cả đều lên tiếng kinh hô. Mọi người không nên hoảng hốt, đây chẳng qua là một chút huyễn tự thôi." Chí Thiên Sứ giải lớn tiếng nói, đồng thời ở trong tay của hắn, lần nữa triệu một cái linh linh, lần này không còn là hồ điệp, mà là một con như là TT đồng dạng linh linh. "Linh giáp, tìm ra cái này cái ảo cảnh trận nhãn, cũng phá hư hắn." Chí Thiên Sứ giải nói xong liền cầm trong tay linh linh thả trên mặt đất. TT đồng dạng linh linh, lúc này trên mặt đất, trái người người, phải nghe về sau, hướng về một chỗ liền chui qua khứ, mà Chí Thiên Sứ giải nhìn thấy TT hướng về một cái phương hướng quá khứ lúc, vung tay lên, mang theo một đoàn người cũng đều đi theo. TT đi tới một chỗ, rồi mới bắt đầu hướng về một chỗ đào lên vì, mà chí thiên sứ giải lại là đi đến TT phía sau, cũng không có rút, chỉ là tại phía sau lặng lặng nhìn. Chí lão, linh giáp tìm được sao? Một trận pháp nho nhỏ tại ta linh giáp trước mặt, chính là một chuyện cười. Chí lão cao a có linh giáp ở đây, bất kỳ cái gì trận pháp đều chỉ là trò đùa. Đúng vậy a, linh giáp đối với bất luận một loại nào trận pháp đều có thể xem thấu nó trận nhãn vị trí, chúng ta chỉ cần chờ một lát, cùng linh giáp đem trận nhãn phá đi, đến lúc đó trận pháp này liền tự sụp đổ, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, đừng để người đào tẩu. Phải. Thiên sứ tộc những người khác gật gật đầu, tất cả đều lần nữa tắng ra, con mắt bốn phía nhìn kỹ lấy, bọn hắn biết trận pháp vừa vỡ, cái không gian này khẳng định sẽ có biến hóa. Chính như bọn hắn suy nghĩ, ngay tại TT tiến vào xuống lòng đất không đến bao lâu, toàn bộ không gian liền phát sinh ba động, thời gian dần qua một cái cùng vừa rồi không gian đồng dạng không gian hiện lộ ra, bất quá khác biệt duy nhất chính là, tại bên trong không gian này thêm ra một người tới. Tô Hồng, ngươi thế nào sẽ tại cái này bên trong? Khi nhìn đến người này lúc, Lực Thiên sứ giải không khỏi sửng sợ, nhưng hắn vừa mới dứt lời, Chí Thiên sứ lâu là nói là nói Hắn không phải Ô Hồng? Không phải Ô Hồng? Đúng, nếu như là Ô Hồng lời nói, hiện tại cũng sớm đã qua để xì tha, mà hắn còn như thế chấn định, xem ra là người khác biến hóa. Ôi ơi ơi, liền xem như như thế nào biến hóa, cuối cùng cũng lại bởi vì quen thuộc người mà nhìn đâu a." Ô Hồng tự giải nói. "Nếu biết, ngươi có hay không có thể khỏi phải cái này diện mạo, đem diện mục thật của ngươi gặp người." "Tốt, diện mục thật của ta sao? Cái này chính là." Ô Hồng nói lây biến thành mặt khác một cái bộ dáng, chỉ là lần này trở nên bộ dáng để những tiên sứ này nhất tỏ ngươi, lúc ấy liền ngu ngơ ở. Bởi vì giờ hiện tại bọn hắn trước mặt là thiên sứ nhất tộc đại thiên sứ giải. Ngươi, Chí thiên sứ trưởng lão có chút tức giận dùng ngón tay lấy mắt lấy đại thiên sứ giải. Thế nhưng là ngay tại hắn dùng ngón tay hướng trước mắt đại thiên sứ giải lúc, liền cảm thấy một cỗ đến từ với trên linh hồn thần phục cảm giác, làm hắn vội vàng thu hồi ngón tay của mình. Đại nghịch bất đạo, lấy hạ phạm thượng, tại bản tộc nên nhận cái gì trừng phạt? Đại thiên sứ giải rất nghiêm túc hỏi. Đáng chém. Mặc dù tâm lý biết trước mắt cái này đại thiên sứ giải cũng không phải thật sự là đại thiên sứ giải, thế nhưng là chí thiên sứ giải. lại là không tự chủ được trả lời ra, đồng thời thân thể còn có một số sợ run rẩy lấy. Loại này đến từ với trên linh hồn áp bách, làm hắn cảm thấy như là đối mặt chân chính đại thiên sứ giống nhau. "Nếu biết, vậy ngươi có thể đi." "Vâng." Chí thiên sứ giải lúc này hai tay không tự chủ được liền muốn hướng về mình thiên linh gỗ tới, lại là bị lực thiên sứ giải ngăn lại, đồng thời lực thiên sứ giải lịch tâm thanh hướng về đại thiên sứ giải quát. "Ngươi đến cùng là cái gì người, tự nhiên sẽ sử dụng tộc ta thiên sứ thẩm phán." "Ta tự nhiên là đại thiên sứ giải, nếu không, ta như thế nào sẽ có năng lực như vậy đâu." "Ngươi nói bậy." Đại thiên sứ giải là tuyệt đối sẽ không để chí thiên sứ giải tự sát, cái này là tuyệt đối sẽ không sự tình. Người cái này giả mạo người, mặc dù biết ta thiên sứ nhất tộc ký pháp, nhưng lại nhưng lại không biết ta thiên sứ nhất tộc kiêng kỵ. A. Đại thiên sứ giải nhẹ ồ một tiếng, đối với kết quả như vậy, tựa hồ tâm lý sớm đã có chuẩn bị, tại nghe xong lực thiên sứ giải về sau, đại thiên sứ giải liền biến mất ở bên trong không gian này. Mà theo lấy đại thiên sứ giải biến mất, thiên sứ tộc người liền cảm thấy một cỗ như là thiên uy áp lực xuất hiện tại bọn hắn trên không, đồng thời tất cả mọi người có một loại không cách nào động đậy cảm giác. thế giới chi lực chói buộc. Biến mất đại thiên sứ giải kỳ thật cũng chính là đoàn vô nhai một sợi thần niệm biến thành, vừa mới làm như vậy kỳ thật chính là vì để những tiên sứ này nhất tộc người lực chú ý, toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Lấy thuận tiện đem những này người toàn bộ đều truyền tống đến giới châu thế giới bên trong, chí thiên sứ giải linh giáp TT, kỳ thật tại xuất hiện lúc, liền đã bị đoàn vô nhai thu nhập đến mình giới châu thế giới bên trong. Phải biết, hắn tại cái này chuyển sinh trì trong không gian, đã sớm bày ra huyễn cảnh cùng một cái truyền tống trận. Lúc đầu cái truyền tống trận này là chuẩn bị để mà tự mình tiến hành thông hướng ngoại giới truyền tống sử dụng, thế nhưng là hắn còn không có cơ hội tại ngoại giới kiến tạo truyền tống trận, liền phát hiện thiên sứ nhất tộc người. Tại biết những người này liền là vì mình giết chết mấy tên thiên sứ nhất tộc người sau, linh cơ khế động, liền đem truyền tống trận một địa phương khác, thiết lập tại giới Châu bên trong, lại lợi dụng trí thiên sứ đối với linh giáp phá trận tự tin, lúc này mới đem những này người truyền tống tiến vào giới Châu bên trong. Truyền tống trận dù sao cũng là tại trong lúc vội vã thành lập, coi như đoàn vô nhai có trận đạo thiên phú, loại này vội vàng thành lập được truyền tống trận. hay là không dễ dàng đạt tới đoàn vô nhai muốn hiệu quả, cho nên mới sẽ hiện hóa thành đại thiên sứ giải dáng vẻ. Lợi dụng mình linh hồn thiên phú uy áp, hấp dẫn lấy tất cả thiên sứ tộc lực chú ý, rồi mới mới phát động truyền tống, làm bọn hắn căn bản không có phát giác được, mình đã giữa lúc bất tri bất giác, bị truyền tống đến một thế giới khác bên trong. Khi hoàn thành đây hết thảy lúc, đoàn vô nhai mới lợi dụng thế giới chi lực, trực tiếp đem những này người chói buộc tại giới châu thế giới bên trong. Cái gì người, ngươi đến cùng là cái gì người? Lực thiên sứ giải cuồng hung lấy, đồng thời dùng mình lực lượng, đến cùng giới châu bên trong thế giới chi lực đối kháng lấy. Thế nhưng là đây hết thảy lại là tương phí sức lực. Không nói hắn không có khả năng ngăn cản được giới châu bên trong thế giới chí lực, chỉ là Đoan Vô Nhai đối với lực một trong nói lý giải, liền có thể dễ dàng hóa giải mất hắn phản kháng. Muốn biết ta là cái gì người, cái này các ngươi còn chưa có tư cách. Đoan Vô Nhai cũng không có hiện thân ra, mà là ẩn thân với giới châu thế giới bên trong, đối với thiên sứ nhất tộc, hắn hiện tại cũng không dám quá mức với khinh tâm. Trước kia hắn đối với thiên sứ tộc, hoàn toàn là giới hạn với trên địa cầu hiểu rõ, nhưng là thông qua cái này mấy lần giao phong, Đoan Vô Nhai phát hiện Thiên sứ tộc người cũng không phải mình nghĩ như vậy đơn giản. Tự luyến, cao ngạo, vô tình, rối trá, những này là không phủ nhận, thế nhưng là quan hệ giữa bọn họ, cùng từng hô ở giữa liên hệ phương thức, đều mười điểm ra ngoài ý định. Cũng chính là dạng này, mới khiến cho đoàn vô nhai không cách nào tùy tiện rời đi thiên sứ tộc. Cũng làm hắn nhiều lần bị thiên sứ tộc người tùy tiện nhìn tấu nguy trang. Lần này mặc dù đem những thiên sứ này tộc người đều nhốt tại giới châu bên trong, nhưng là hiện tại còn không có thể bảo chứng, những người này sẽ có hay không có những biện pháp khác cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Giới Châu thế giới là một cái thế giới không giả, nhưng là giới Châu cũng là trong thế giới này một chút hy vọng sống, cùng mọi giới tương thông cũng là giới Châu một cái đặc tính, mặc dù Đoàn Vô Nhai là giới Châu chủ nhân, nhưng là hắn đối với giới Châu cũng không hề hoàn toàn biết rõ qua. Chương 662, biết phận. Giới Châu là Đoàn Vô Nhai đến tần giới, mới bắt đầu chân chính chú ý tới một kiện chí bảo. Trước kia, đối với món chí bảo này, hắn không phải không coi trọng, mà là vận dụng cơ hội mười điểm thiếu. Bởi vậy, đối với món chí bảo này, một chút công dụng vẫn chỉ là lưu với mặt ngoài, uy lực chân chính cùng tác dụng Đoàn Vô Nha hiện tại hoàn toàn là đang tìm tòi bên trong. Tại dưới tình hình như thế, Đoàn Vô Nha tự nhiên là sẽ không dễ dàng hiện thân, tăng thêm hắn cũng không nghĩ đem diện mục thật của mình bạo lộ ra, nếu là lúc này lại biến hóa thành thiên sứ nhất tộc người, liền có vẻ hơi quá mức. Vì thế, Đoàn Vô Nha lựa chọn ẩn thân với giới châu trong thế giới, bắt đầu hỏi thăm về những tiên sứ này tộc nhân, liên quan với một chút thiên sứ tộc sự tình. Thế nhưng là những tiên sứ này tộc người, không biết là bởi vì không có sợ hãi, hay là có nguyên nhân khác, từng cái biểu hiện như là sinh tử không để ý, mặc cho Đoàn Vô Nha uy hiếp, cũng không ai bật tốt lên. Các người đối với thiên sứ nhất tộc đều 10 điểm trung tâm, như vậy ta cũng liền không nói thêm lời cái gì, cũng không nghĩ nhiều hỏi các ngươi cái gì. Đoan Vô Nhai nói xong về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, nhưng là thiên sứ nhất tộc người lại nhìn thấy tộc nhân của mình, tại trước mắt của mình lóe lên một đạo hàn quang đánh chết, nếu như chỉ là bị đánh giết, đối với những người này tới nói, là không có cái gì cảm giác. Thế nhưng là, nhìn thấy bị đánh giết người, kia bay lên đầu lâu, phun tung tóe máu tươi, còn có cái trước khi chết kêu thảm. Lòng của bọn hắn không còn như vậy kiên định, mà là có chút sợ hồ lớn. Đừng giết ta! Van cầu ngươi đừng có giết ta. Giết hay không ngươi không nằm ở ta, mà nằm ở các ngươi phối hợp không phối hợp, chỉ cần nói các ngươi hiểu biết thiên sứ nhất tộc sự tình, ta liền sẽ bỏ qua các ngươi. Phối hợp, ta nhất định phối hợp. Như vậy ngươi là chịu nói sao? Ta biết hết thảy đều toàn bộ giao phó, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Vậy ngươi đem biết rõ thiên sứ nhất tộc sự tình, toàn bộ đều ghi chép lại, nếu như ta phát hiện có bất kỳ bỏ sót, cái gì dạng hậu quả, chính ngươi tâm lý rõ ràng. Theo lấy hừ lạnh một tiếng, toàn bộ trong không gian, trừ ngã trên mặt đất chết thi bên ngoài, cũng chỉ lưu lại một cái thiên sứ tộc nhân, tại kia bên trong sợ run run lấy cầm lấy ngọc trong tay dám, đem những gì mình biết sự tình, toàn bộ đều ghi chép ở bên trên. Chỉ là cái này thiên sứ tộc nhân không rõ ràng chính là, hắn hiện tại bản thân nhìn thấy hết thảy, ý nguyên vẫn là một cái huyền tượng. Đây chẳng qua là đoàn vô nhai lợi dụng huyền tượng đem tất cả mọi người tách ra, lại lấy tử vong đến uy hiếp, chiêu này khiến cho thiên sứ tộc người, bao quát chí thiên sứ giải cùng lực thiên sứ giải cũng không ngoại lệ điệu, toàn bộ đều hô tha mạng. Mà khiến đoàn vô nhai ngoài ý muốn chính là, chí thiên sứ giải là tại trong đám người này, hô tha mạng nhanh nhất một cái. mà lại tại thẳng thắn thiên sứ tộc sự tình lúc, còn kèm theo một câu, nếu là bọn hắn đều chết, ta sẽ đem ta biết trong tộc nhất là ẩn mật sự tình cũng toàn bộ đều giao phó ra. Thời khắc sinh tử là có thể nhất khảo nghiệm một người trung tâm hay không, mà Chí Thiên sứ giải làm vì thiên sứ nhất tộc bên trong tối cao tầng quản lý, lại ngay lập tức lựa chọn phản bội. Đây là có chút vượt quá đoàn vô nhai dự kiến, vốn cho rằng những cao tầng này đối với trong tộc trung tâm, nhất định sẽ so những đệ tử kia phải cao hơn nhiều, thế nhưng là không nghĩ tới Chí Thiên sứ giải dạng này, lại là cái thứ nhất phản bội. Đối với điểm này Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là nhiều nhất cảm thán một chút, hắn mới sẽ không quản bọn họ phản bội không phản bội thiên sứ tộc, sở dĩ nghĩ muốn hiểu, đây cũng là đoàn Vô Nhai một cái thói quen. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Trước đó thân phận của mình, một mực bị người vật trần, cuối cùng liền là bởi vì chính mình đối với thiên sứ nhất tộc không hiểu rõ nguyên nhân. Rất nhanh, tất cả mọi người giao cho đoàn Vô Nhai một phần, bọn hắn đối với thiên sứ nhất tộc hiểu biết sự tình ly chép. Lần xem lấy những này ly chép, đoàn Vô Nhai một bên vận dụng thế giới chi lực, đem những này người toàn bộ đều phong ấn. Nguyên lai Đại thiên sứ giải cùng Chí thiên sứ giải là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, mà lại nó thân phận và địa vị quyết định, Đại thiên sứ giải xác thực không thể đối Chí thiên sứ mọc ra tay. Thật sự là không muốn công đến, thiên sứ trong tộc cao tầng quan hệ giữa, như thế phức tạp. Đối với vừa rồi lực thiên sứ giải giảng, Đại thiên sứ giải sẽ không đối Chí thiên sứ giải xuất thủ sự tình, Đoàn Vô Nhai một mực để ở trong lòng, đang nhìn những thiên sứ này ghi chép về sau, Đoàn Vô Nhai cũng làm rõ ràng tại sao. Đồng thời, cũng đối thiên sứ nhất tộc cao tầng quan hệ trong đó, có một cái tỉ mỉ hiểu rõ. Cuối cùng nhất phát hiện Thiên sứ nhất tộc quan hệ trong đó có chút qua với phức tạp, phất tạp đến, những người này ở giữa có thật nhiều người đều là thân nhân. Đến cuối cùng nhất, Đoàn Vô Nhai phát ra một cái cảm thán. Họ hàng gần sở sinh quả nhiên không thể làm, những thiên sứ này nhất tộc quan hệ có thể thấy được, quan hệ giữa bọn họ phất tạp đến, hoàn toàn là người thân tại kết hợp. Dạng này sinh hạ đời sau, nếu là không có vấn đề mới là lạ. Đoàn Vô Nhai có chút ác ý nghĩ đến bọn hắn quan hệ, đến cuối cùng nhất ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Lắc đầu, tự mình một người quay người rời đi rời châu. Trở lại chuyện sinh chỉ bên trong truyền lệnh không gian. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Biến hóa tiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn tiên phú, đan điền mở ra, thần. Ngụy trang tiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm tiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Lần này bởi vì biết thiên sứ nhất tộc rất nhiều chuyện, bao quát một chút tương đối chuyện bí ẩn, Đoàn Vô Nhai tin tưởng lần này nhất định sẽ không để cho người tùy tiện nhìn ra bản thân ngụy trang. Lại thêm thiên sứ nhất tộc ở giữa cái chủng loại kia đang cấp quản lý, bởi vậy hắn lựa chọn biến thành chí thiên sứ giải. Dù sao, Chí Thiên sứ giải trừ cùng Đại Thiên sứ Mộc Gia lấy liên hệ máu mủ bên ngoài, tại trong tộc cũng có rất cao hy vọng. Tin tưởng lần này thì sẽ không có người tùy tiện phát hiện hắn ngụy trang thân phận. Lần nữa đem một ít chuyện suy tính một chút về sau, Đoàn Vô Nhai rời đi chuyện sinh chỉ không gian, đi tới chuyện sinh chỉ một bên, nhìn thoáng qua như cũ tại tế tự trên đài phân thân, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về thiên sứ trong tộc đi tới. Chí Thiên sứ giải. Trên đường đi, nhìn thấy hắn tiên sứ, tất cả đều cung kính hành lễ, đồng thời đều cúi đầu. Cứ như vậy, Đoàn Vô Nhai rất thuận lợi đi tới Chí Thiên Sứ giải chỗ trong cung điện, nhưng lại tại hắn liền muốn đi vào cung điện lúc, một cái có yêu mị dáng người, thân thể cơ hồ nửa thân Trần Thiên Sứ lại hướng về Đoàn Vô Nhai đánh tới. "Thân hái, ngươi thế nào mới trở về đâu?" Nhìn thấy treo ở trên người nữ thiên sứ, Đoàn Vô Nhai không khỏi tâm lý lần nữa thầm kêu một tiếng, "Hỏng bét. Đây là Chí Thiên Sứ giải tình nhân, đừng nhìn Chí Thiên Sứ giải dáng dấp lão, thế nhưng là tâm trẻ tuổi a, nếu là thả trên địa cầu lời nói, đó cũng là một đêm làm bảy lần người, hơn nữa còn là không gái không vui. Chỉ là cái này cho làm bộ thành hắn Đoàn Vô Nhai" Thế nhưng là mang đến phiền phức, lúc đầu nhìn thấy liên quan với Chí Thiên Sứ Giải một chút ghi chép, vốn cho rằng mấy ngày, không, có những phiền phải này. Thật không nghĩ đến, sợ cái gì đến cái gì, vị này vừa cùng Chí Thiên Sứ Giải có quan hệ nữ thiên sứ sẽ đến. Mới vừa rồi cùng Lực Thiên Sứ Giải thương nghị một chút trong tộc tự tỉnh, một hồi còn phải đi Đại Thiên Sứ lớn lên bên trong. Không nha, hôm nay liền không đi đi, dù sao cũng không được gấp, cách tế tự thời gian còn rất xa đâu. Người ta thế nhưng là thật vất vả có thời gian ra, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Cái này, người ta nhưng là muốn rất a. Mà lại như thế lâu ngươi cũng không đến xem ta, có phải là bị cái kia tiểu hồ ly lẳng lơ cho mê hoặc? Kia có sự tỉnh, mấy ngày nay vì tê tự sự tỉnh, kia còn có tâm tình đi làm việc những chuyện này. Nha, thế nào đổi tính tử, sẽ không là bị cái kia chó hút khô đi. Không được, ta phải hôm nay hảo hảo kiểm tra một chút." Nữ tiên sứ nói lấy, một đôi tố thủ đã hướng về phía dưới sờ một cái đi. Đối mặt như thế tình hình, Đoàn Vô Nhai có chút trợn khóc trợn cười, đẩy ra đi, lễ trí tiên sứ giải tắp phòng, là không thể nào làm ra chuyện như vậy, lấy hắn không gái không vui tính tình. đưa tới cửa vậy sẽ có đẩy đi ra đạo lý. Thế nhưng là không đẩy đi, Đoàn Vô Nhai tâm lý nhưng là có chút không chịu nhận, tối thiểu nhất người ta ôm ấp yêu thương cũng không phải bản thân hắn. Chính ở hai bên người hắn làm khó lúc, nghĩ biện pháp xử lý như thế nào lúc, một cái bén nhọn giọng nữ từ phía sau hắn truyền tới. "Người cái yêu hồ ly." Theo lấy tiếng nói, một luồng kình phong cũng từ phía sau truyền tới, bất quá lại là hướng về treo ở Đoàn Vô Nhai trên thân nữ tử mà đi. "Nha, ta tưởng là ai chứ, không phải liền là cái hoàng kiệm bà à?" Nữ tử một bên nói lấy, một bên từ Đoàn Vô Nhai trên thân nhảy xuống tới. cũng tránh thoát đánh về phía hắn trừng kính. Mà tại phía sau nữ tử lúc này cũng không có truy kích, chỉ là chạy đến Chí Thiên Sứ giải trước mặt, hai trong mắt chứa lấy nước mắt. "Nàng khi dễ ta, ngươi liền như thế nhìn mặc kệ sao?" Đệt Đoàn Vô Nhai ám mắng một câu, cái này gọi cái gì phá sự, mà hết lần này tới lần khác mình còn phải giải quyết. "Tốt, các ngươi đều khỏi phải tranh, nhau nhau cái gì nhau nhao, các ngươi cũng không phải không biết tính cách của ta, thế nào còn mỗi ngày dạng này tranh giành tình nhân?" "Ta." "Nàng." Chí Thiên Sứ giải như thế một dạng, lúc ấy liền làm hai nữ nói không ra lời. Chí thiên sứ giải không gái không vui, tâm hoa vấn liễu ma bệnh, không phải quang các nàng hai cái biết, mà là cả một tộc người đều rõ ràng sự tình. Bây giờ bị hắn ở trước mặt dạng này một dạng, khiến hai nữ trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là thế nào nói, biết rõ hắn là như vậy người, còn mỗi ngày quấn lấy không thả, chính như hắn nói tới, biết rõ như thế còn tranh giành tình nhân, thực tế là có chút không có ý nghĩa. Trước kia không làm rõ, các nàng vẫn không cảm giác được phải, bây giờ bị như thế nói chuyện, hai nữ tất cả đều có một loại nói không nên lời tư vị ở trong lòng hiện hiện lấy. Giá trị cùng không đáng. Hai cái này suy nghĩ đột nhiên tại trong lòng của các nàng xuất hiện, cũng khiến cho hai nữ nhìn nhau về sau, cùng một chỗ nhẹ hừ một tiếng, quay người đều rời đi cái này bên trong, mà lại liền nhìn Chí Tiên Sư dài một chút đều không có, liền như là hắn người này không tồn tại đồng dạng. Nhìn hai nữ rời đi, Chí Tiên Sư dài lúc này mới thở dài ra một hơi. Hái hoa ngắt cỏ sự tình hay là bất làm cho thỏa đáng, dạng này nhiều mệt mỏi. Đoan Vô Nhai tâm lý âm thầm cô lấy, một người hướng về trong điện đi vào, mà hắn loại biểu hiện này rõ ràng cùng Chí Tiên Sư dài tính tình không hợp, thế nhưng là hắn cũng quản không được như vậy nhiều, thật vất vả đuổi đi. Mình nếu là lại đuổi theo, kia là tự tìm tội thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, hắn loại này khát thượng, lại bị rời đi hai tên nữ tử cho bắt đầu nghi ngờ. Lúc này, vốn đã rời đi hai nữ lại lần nữa đụng vào nhau, bất quá không phải cãi lộn, cũng không phải đánh nhau, mà là Hàn Viên. Kỳ quái, hắn thế nào không có truy ngươi? Kia tại sao cũng không có truy ngươi đây? Hai nữ hỏi xong về sau, đồng thời sững sờ. Hắn không có truy ngươi. Hắn không có truy ngươi. Lời giống vậy từ hai nữ trong miệng, đồng thời nói ra. Ngươi, hắn có chút khát thượng. Vừa rồi tại Chí Thiên sứ giải trên thân nghiêng lấy nữ tử, dẫn đầu nói: Hắn liền xem như không truy ta, cũng hẳn là truy ngươi, hắn hôm nay đây là thế nào rồi?" Khách một nữ tử nói: Quá khác thường, cái này không phải là tính cách của hắn. Sẽ không là có mới nữ nhân đi. Cái này cũng không đối à, cho dù có mới nữ nhân, hắn đối với chúng ta hay là sẽ không buông tay. Đúng a, như thế nói chuyện, dường như vừa rồi ta cảm thấy hắn tựa hồ có một số khác biệt. Khác biệt? Thế nào khác biệt rồi? Không biết, chỉ là một loại cảm giác, ta bỏ ở trên người hắn lúc, cảm giác cùng trước kia không giống. Thế nào nói sao, trở nên dường như càng có một loại đệ ta si mê cảm giác. Ta nhìn ngươi là phát tao. Ta vui lòng, thế nào ngươi nghĩ tao, còn không người cho ngươi đi tao đâu. Hai nữ nói lầy đang muốn nhau nhau lúc, một thanh niên đột nhiên đánh gãy các nàng cái lộn. Vừa rồi các ngươi nói cái gì cảm giác không giống, là chỉ chí thiên sứ giải sao? A, đại thiên sứ lớn lên người, chúng ta mới vừa rồi là đang nói chí thiên sứ giải. Ngài chớ để ý, chúng ta chỉ là. Các nàng đang nghĩ giải thích một chút lúc, lại bị đại thiên sứ giải khoát tay ngăn lại. Khỏi phải giải thích, chuyện của các ngươi, ta mới lười đi quản. chỉ là vừa mới nghe ngươi nói cái gì cảm giác không giống, nói nói cho cùng là thế nào chuyện. Cái này là vừa rồi ta ở trên người hắn cảm giác, cảm thấy có một ít rất cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này lúc trước chưa bao giờ có, liền như là ở trên người hắn có một cỗ vô hình lực hấp dẫn, để ta có một loại hãm sâu mà không cách nào tự kiểm chế cảm giác đồng dạng. Hừ, ta xem lạ. Ngươi không được gẫm ý, ngươi xác nhận cảm giác của ngươi không có sai sao? Cái này sao sẽ có sai lầm, cảm giác của ta vẫn luôn rất nhạy cảm. A, nếu là như vậy Xem ra cảm giác của ta là sẽ không sai. Tốt, các ngươi đi xuống đi, chuyện này đối với người nào cũng không cho phép nói, hiểu chưa? Đối với đại thiên sứ giải, hai nữ mặc dù cảm thấy 10 điểm kỳ quái, nhưng lại không có dám hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng về sau, liền lui xuống. Dám lẫn vào ta thiên sứ nhất tộc, hay là lấy chí thiên sứ giải thân phận? Ta ngược lại muốn xem xem ngươi là phương nào thần thánh, tận dám làm chuyện như vậy." Đại thiên sứ giải nói xong, một người quay người hướng về phía chí thiên sứ giải chỗ cung điện đi đến, bất quá tại đi đến một nửa lúc, đại thiên sứ giải lại là ngừng lại. Bắt đầu không ngừng mà biến ảo lấy thủ lấn, khi thủ lấn đánh ra 99 cái về sau, một cái tay hướng về dưới mặt đất vỗ, khẽ quát một tiếng nói, "Thiên sứ nhất tộc, Thiên mệnh chỗ, bằng vào ta tộc chi danh, Triệu Hoán Thiên Điệu chi linh, Đại Triệu Hoán Thuật." Lúc này chỉ gặp, tại đại thiên sứ giải chỗ đánh ra trên mặt đất, xuất hiện tại như là sóng nước ba động, rồi mới ở giữa, chậm rãi từ lòng đất thăng lên tới một cái có 12 đôi cánh chim điêu tượng, mà tòa này điêu như là thẳng tới mặt đất lúc, một cỗ sinh mệnh ba động từ điêu tượng bên trên truyền ra. Chương 663, Đại thiên sứ giải, con dân của ta là ngươi đang triệu hoán ta sao?" Một cái hỗn hợp lấy giọng nam cùng giọng nữ thanh âm từ điêu tượng trong miệng truyền ra. "Chủ, có người đang mạo danh tộc ta người. Mời ngài cởi xuống thần phạt, lấy đó chứng trị. Tự nhiên có người lớn mật như thế, giết không tha." Điêu tượng nói xong, toàn bộ liền biến thành một thanh lợi kiếm, rồi mới rơi vào đại thiên sứ giải trước mặt. "Tại chủ ban ân." Đại thiên sứ giải cũng không có trực tiếp bắt lấy trường kiếm, mà là cùng kính hành lễ một cái về sau, mới thanh kiếm nắm trong tay, khi hắn thanh kiếm nắm trong tay lúc, tại thân thể của hắn bốn phía hiện ra một đạo bạch quang. Đồng thời hắn khí thế trên người cũng đang không ngừng mạnh lên lấy, thẳng đến thần đế cảnh đỉnh phong lúc, khí thế của hắn mới ngừng lại được. Ngay tại khí thế của hắn đỉnh chỉ lúc, trường kiếm trong tay của hắn biến mất không thấy gì nữa, đồng thời theo lấy trường kiếm biến mất, đại thiên sứ rải lần nữa trở lại đã từng dáng vẻ, nhưng là từ hắn hai mắt dần hiện ra hưng phấn liền có thể biết, tu vi cảnh giới của hắn không có biến mất, chỉ là ẩn giấu đi. Gặp địch giả yếu, âm thầm ra tay, chắc hẳn hắn đánh chính là như vậy chủ ý. Đoàn vô nhai lúc này ngay tại chí thiên sứ rải trong cung điện, ăn lấy hạ nhân bưng tới các thức hoa quả, một người đang lặng lặng nghĩ đến Sau đó phải làm chuyện gì? Chí thiên sứ giải cùng lực thiên sứ giải đều đã bị giam tại giới châu trong thế giới, hơn nữa còn có một chút cùng với bọn họ thủ hạ, như thế nhiều người biến mất không thấy gì nữa, nếu như không có một cái giải thích hợp lý, đến lúc đó chuyện sẽ phải kéo ở trên người hắn. Còn có một chuyện, đó chính là hắn hiện tại mình chỗ giả trang Chí thiên sứ giải, vốn là không có chuyện gì, thế nhưng là vừa rồi gặp được hai tên nữ thiên sứ, thành đoàn vô nhai hiện tại lo lắng nhiều nhất vấn đề, không phải nghĩ bộ dáng của các nàng, càng không phải là nhớ các nàng có thể hay không lần nữa tìm đến mình. mà là tại nghị có thể hay không bởi vì các nàng hai cái hỏng chính mình sự tình, có đôi khi, nữ người vẫn là rất. Chỉ là đến cuối cùng nhất, Đoàn Vô Nhai vẫn lắc đầu một cái, không cho rằng các nàng sẽ hỏng chính mình sự tình, dù sao tại Chí Thiên Sứ giải giao phó bên trong, hắn cùng những nữ nhân này ở giữa, chỉ là một loại hạ xương nhân duyên, trong nội tâm cũng không có cái gì chân chính tình cảm. Như vậy, phát phát hiện mình giả mạo là rất không có khả năng sự tình. Thế là Đoàn Vô Nhai nghĩ nghĩ về sau, liền đem chuyện này đặt ở một bên, bắt đầu muốn như thế nào một hồi tiến đến ứng phó đại thiên sứ giải. Nhưng còn không có chờ hắn nghĩ ra cái gì lý do thoái thác lúc, hạ nhân liền đến báo cáo nói đại tiên sư Giải đến. Như thế nhanh? Đoàn Vô Nhai không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng, không có cách, Đoàn Vô Nhai chỉ có thể là cắn răng tiến đến tiếp kiến. Huynh trưởng thế nào một người trong điện, ngươi không phải tại cùng Lực Tiên sư Giải cùng nhau thương nghị năm nay tế tự đại sự sao? Vừa tiến vào trong điện, đại tiên sư Giải không có cùng Đoàn Vô Nhai mở miệng, hắn dẫn đầu hỏi, "Cái này?" "À, chính đang thương nghị một nửa, Lực Tiên sư Giải nói có một tên đệ tử có việc, liền vội vàng dẫn người rời đi, ta là bởi vì nhớ tới một việc" cho nên mới sẽ trở về. A, như thế nói đến, Lực Thiên Sư dạy cùng các đệ tử của hắn là cùng một chỗ rồi. Ừm, ta khi trở về, bọn hắn cùng đi hướng truyền sinh chỉ. Truyền sinh chỉ a, đi truyền lệnh không gian sao? Ta vừa rồi từ kia bên trong trở về, không có nhìn thấy bọn hắn. Cái này, Đoàn Vô Nhai nghĩ thầm, đây không có khả năng, mình lại truyền lệnh trong không gian chỗ bảy vẫn trận còn tại kia bên trong, nếu như nếu là có người đi vào lợi nói, hắn là sẽ có cảm giác. Nhưng là, hắn hiện tại lại không thể nói Đại Thiên Sư dạy nói dối. Vì thế chỉ có thể là hàm hồ nói một chữ, rồi mới nhìn Đại Thiên sứ giải. Bọn hắn xác thực không tại kia bên trong, vừa rồi có phải là bọn hắn hay không cùng ngươi nói chút cái gì, suy nghĩ thật kỹ, ta hảo ca ca. Nghe xong Đại Thiên sứ giải, Đoàn Vô Nhai tâm lý có một loại dự cảm xấu, bất quá, hắn lúc này còn chưa ý thức được mình đã bại lộ thân phận, thế là rất là không hiểu hỏi ngược lại. Bọn hắn nói cái gì? Cái này ta vừa rồi đã nói, nó nó, bọn hắn ngược lại là cũng chưa hề nói cái gì. Bọn hắn không có cùng ngươi kể một ít trong tộc sự tình sao? Trong tộc sự tình? Tại sao muốn nói cùng đâu? không có cùng đoàn vô nhai đáp lời, đại thiên sứ giải tiếp theo nói, bởi vì ngươi căn bản không phải chí thiên sứ giải, mà là một cái giả mạo. Nói xong về sau, trong tay của hắn liền thêm ra một thanh trường kiếm, hướng về đoàn vô nhai liền đâm tới, đối với đâm hướng trường kiếm của mình, đoàn vô nhai nhẹ nhàng từ nay về sau vừa lui, liền vào tới. Chánh ra về sau, đoàn vô nhai không có nhanh chóng công kích, mà là hỏi ngược lại. Ngươi đây là ý gì? Ý gì? Ngươi tự nhiên giả mạo ca Ka ca ta, thật sự là quá không đem ta thiên sứ nhất tộc để ở trong mắt, ta muốn lấy trong tay của ta thanh kiếm, lấy tính mạng ngươi. Đại thiên sư Giải nói xong về sau, bung ra khí thế trên người, một cỗ áp lực vô hình, nháy mắt bao phủ tại cái này bên trong đại điện, mà lúc đầu trong điện một chút hạ nhân, lúc này tất cả đều từng cái trốn ở trong góc. Mặc dù không rõ ràng phát sinh chuyện gì, nhưng là bọn hắn hay là lựa chọn không lên tiếng, tất cả đều tránh trong góc, thỉnh thoảng dùng con mắt hướng về đại thiên sư Giải bên này nhìn lên một cái. Giám mạo. Lời này nói từ chỗ nào đâu? Nghe đại thiên sư Giải, Đoàn Vô Nhai liền biết, mình lần này lại bại lộ, đối với chuyện như vậy, hắn cảm thấy 10 điểm bất đắc dĩ, lần này thế nhưng là có chuẩn bị. Thế nhưng là y nguyên vẫn là bị người khác biết bị. Chuyện như vậy, cho dù ai cũng muốn biết rõ ràng đến cùng vấn đề xuất hiện ở kia bên trong. Hừ, cho tới bây giờ còn không hết hy vọng. Người không rõ ràng, ta tiên sứ nhất tộc ở giữa đều có tâm huyết tương liên năng lực sao? Tâm huyết tương liên? Đoá. Đoàn Vô Nhai âm thầm bạo cái nói tục, hắn phát hiện tiên sứ nhất tộc ở giữa đều có thân duyên quan hệ lúc, hắn chỉ chú ý bọn hắn quan hệ phức tạp, lại là không nghĩ tới, thân nhân ở giữa xác thực có một loại tâm huyết tương liên cảm ứng. Phạm Thế Nhân Gian, nếu như là mình chí thân xuất hiện có chuyện gì lúc, đều sẽ ngay lập tức trong nội tâm đều sẽ có một loại cảm giác. Đây chính là một loại cơ bản nhất tâm huyết tương liên, mà tu giả đối với dạng này cảm giác sẽ càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm thấu triệt. Đây cũng là tại sao Đại Thiên sứ Giả đang nghe hai vị nữ thiên sứ đối thoại lúc, liền càng thêm có thể khẳng định tại chí thiên sứ Giả trong điện chính là một cái giả mạo nguyên nhân. Xem ra ngươi cũng minh bạch vấn đề xuất hiện ở cái gì địa phương, như vậy ngươi là thuốc thủ chịu trói, vẫn là phải ta thân tự xuất thủ bắt lại ngươi. Ta chọn là con đường thứ ba. Con đường thứ ba? Như thế nói ngươi cho rằng không cách nào đối địch với ta, lựa chọn tự sát sao? tự sát em gái ngươi. Nghe đại thiên sứ giải như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai trực tiếp liền bạo nói tụ. Tự sát, chuyện như vậy, Đoàn Vô Nhai có thể đi làm sao? Đôi này Đoàn Vô Nhai hoàn toàn là một loại vũ đụ, còn không có cùng địch nhân giao đấu, trước hết tự sát, đây là hèn nhát làm sự tình. Không tự sát lời nói, ngươi còn có cái gì đường khác có thể chọn sao? Đối với Đoàn Vô Nhai nói tụ, đại thiên sứ giải ý nguyên rất là ôn hòa nói. Hắn lúc này một bộ ngươi khuất phục, ta tiếp nhận dáng vẻ, mà kia tự cho là sự tình dáng vẻ, khiến Đoàn Vô Nhai nhìn liền thập phần khó chịu. Đường có rất nhiều Bất quá con đường của ngươi chỉ có một đầu, không biết ngươi có nghĩ đến hay không? Hừ, con đường của ta tự chính ta tuyển, mà con đường của ngươi lại là để ta tới định, đây chính là chúng ta hai cái khác nhau. Có thực lực mới có thể dạng này, hiểu chưa? Đại thiên sứ Giải rất là tự tin, hắn hiện trong tay châu cầm nhưng là thiên sứ nhất tộc thánh khí. Đây là từ thiên sứ nhất tộc ban sơ vết thương người luyện thánh khí. Mặc dù vị này vết thương người đã không ở cái thế giới này, nhưng là hắn lại là đem hắn luyện thánh khí lưu lại, chỉ cần là mỗi một đời thiên sứ tộc đại thiên sứ Giải, cũng có thể sử dụng, không chỉ có như thế. Cái này thánh khí còn có thể để bọn hắn thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên, có thể nháy mắt đạt tới mình tu vi cảnh giới tốt cùng nhất trạng thái. Bởi vậy thần đế cảnh sơ kỳ đại thiên sứ giải mới có thể triệu hồi ra trôi này thánh khí. Kỳ thật cũng là hắn biết, chính mình cũng không có cảm thấy được có người lẫn vào thiên sứ tộc. Nói rõ thực lực xa ở trên hắn, thế nhưng là có thánh khí, hắn tự tin vẫn là có thể hoàn toàn toàn thắng đối phương, bởi vậy mới sẽ như thế nhàn nhã cùng Đoàn Vô Nhai nói lấy lời nói. Có đúng không? Là trong tay ngươi thánh khí đang có tác dụng đi. Đoàn Vô Nhai đã từng liền gặp qua đại thiên sứ giải. Tự nhiên cũng biết thực lực của hắn là đến cái gì dạng cảnh giới, bây giờ nhìn thấy so trước kia lợi hại không chỉ gấp trăm lần hắn, ngay lập tức liền đoán được là kiếm trong tay hắn đang có tác dụng. Tại những thiên sứ kia giao phó bên trong, liền đề cập tới trong tộc thánh khí, thiên sứ thẩm phán. Đối này lúc ấy đoàn Vô Nhai còn âm thầm nhà rảnh, thế nào thiên sứ tộc người đều như thế thích dùng thẩm phán hai chữ, mà lại danh tự còn dùng đều là đồng dạng danh từ, thật sự là nói bọn hắn cũng sẽ không dùng khác từ, hay là nói liền thích dùng như thế một cái tên. Cho nên khi nhìn đến đại thiên sứ sinh trưởng ở xuất gia trường kiếm, Cả người khí thế chợt lên so trước kia cường đại lên lúc, hắn liền đã đoán được. Xem ra ngươi đối ta thiên sứ nhất tộc biết đến sự tình không ít ta. Ừm, cũng không phải rất nhiều, ta chỉ là biết các ngươi sát thực rất biết diễn kịch, mà lại từng cái mặt ngoài ra vẻ đảm bảo, nặng nhân nghĩa, phí hoài bản thân mình chết. Kỳ thật từng cái lại là hạ người ham sống sợ chết. Đối với đoàn vô nhai chỉ trích, đại thiên sứ giải không có chút nào sinh khí, ngược lại khẽ nở nụ cười. Biết sao, như lời ngươi nói những này, hứa đa chủng tộc người đều như thế nói qua, chỉ nói là qua những lời này chủng tộc đều trên thế giới này biến mất, biết tại sao sao?" Đoàn Vô Nhai không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn đại thiên sứ giải, tin tưởng hắn nhất định sẽ tiếp theo nói tiếp. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai không có chút nào để ý bộ dáng, đại thiên sứ giải nhẹ hừ một tiếng, rồi mới tiếp theo nói: "Bởi vì chúng ta biết, sống sót mới là trọng yếu nhất. Còn như ngươi nói những cái kia, chỉ là làm cho người số nhịn, không có thực tế ý nghĩa, người tuổi trẻ, cái này ngươi nhưng phải thật tốt học lấy điểm." Đại thiên sứ giải lúc này đối lấy Đoàn Vô Nhai thuyết giáo. Nghe lời hắn lời nói, Đoàn Vô Nhai thật đúng là không phản bác được. Dạng này quan điểm cũng không thể nói sai, tính mạng con người là rất quý giá, đặc biệt là tu giả. Đối với sinh mệnh coi trọng trình độ, đúng là một chuyện dễ hiểu. Dù sao, một cái sinh linh sống được càng lâu, mới càng biết sinh mệnh ý nghĩa. Cũng đúng như đại thiên sứ giải nói, chỉ có người còn sống sót mới có ý nghĩa. Chỉ là lời này nếu là nói ra, đặc biệt là hiện tại dưới tình hình như vậy nói ra, bao nhiêu liền có chút biến vị, nhưng lại làm cho không người nào có thể phản bác. Bất quá, Đoàn Vô Nhai cũng không có cái gì hứng thú đi phản bác, cái này lại không phải biện luận đại hội. Nói đến có hay không lý cuối cùng nhất vẫn là phải thực lực đến nói chuyện, vì thế Đoàn Vô Nhai chỉ là cười nhạt một tiếng. Không lời nào để nói đi, người tuổi trẻ. Ngươi không nói, ta lại có lời muốn hỏi ngươi, tại sao muốn lẫn vào ta Thiên Sứ tộc, có cái gì mục đích? Chân chính chí Thiên Sứ giải cùng lực Thiên Sứ giải, bọn hắn người bây giờ tại cái gì địa phương? Ta cần thiết cùng ngươi nói những này sao? Ngươi là cái gì tình hình, sẽ không nhìn không ra đi. Hừ. Đoàn Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, đối với đại thiên sứ giải cái này bằng vào lấy thánh kiếm mà tăng lên thực lực, hắn là một chút cũng không có để ở trong lòng. Cứ như nói hắn hiện tại cùng thần đế cảnh trên lệch sắc thực lớn, nhưng lại đối phó những thiên sứ này tỏ người, hắn hay là có tự tin. Mặc dù có hai cái đại cảnh giới trên lệch, nếu như là đổi thành bất luận cái gì một tên tu giả, chỉ sợ thật chỉ có thuốc thủ chịu trói, thế nhưng là đoàn vô nhai có đại đạo thân thể, còn có tự thân các loại thiên phú, vượt cấp khiêu chiến, bản thân liền là một chuyện rất dễ dàng. Thêm thêm, đại thiên sứ giải thực lực lại là bởi vì thánh kiếm tăng lên cấp đi lên thực lực, cái này liền càng không cần lo lắng. Dù sao không phải mình chân thực thực lực, cường đại hơn nữa cũng sẽ có một cái nhược điểm chí mạng. Không cách nào tự điều khiển. Đây là bất kỳ một cái nào thực lực tăng vọt người nhược điểm lớn nhất. Tin tưởng đại thiên sứ giải cũng sẽ không ngoại lệ, mà lại sẽ nghiêm trọng hơn. Đây cũng không phải là đoán vô nhai suy đoán. Phải biết, khi lấy được những thiên sứ kia tộc tình báo lúc, Đoàn Vô Nhai đối với thiên sứ tộc một chút cảnh giới cao người, đều tiến hành qua đặc biệt chú ý, điều này cũng làm cho hắn phát hiện một cái đặc điểm, những người này tiến giai cũng không phải là theo dựa vào chính mình từng bước một trên việc tu luyện đi, mà là dựa vào lẫn nhau ở giữa giết chết đối phương người hầu, tới khiến cho mình thực lực đạt được tăng lên. Cái này là thiên sứ nhất tộc một loại phương thức tu luyện. không chỉ có nhanh mà lại không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Những cái kia bị giết người hầu cũng sẽ không bỏ mình, sẽ chỉ lần nữa tiến vào chuyện sinh trì bên trong trùng sinh thôi. Chỉ là, dạng này phương thức tu luyện có một cái nhược điểm lớn nhất, đó chính là đối với mình lực lượng, cũng không như tự mình tu luyện đồng dạng, có thể tự nhiên khống chế, mà lại bởi vì không có trải qua tu luyện ở tâm tính tôi luyện bên trên, so với bình thường tu giả đều kém hơn rất xa. Vì thế, Đoàn Vô Nhai mới không lo lắng, thực lực bùng lên đại thiên sứ giải, bởi vì Đoàn Vô Nhai có một cái thiên phú năng lực Hoàn toàn có thể để đại thiên sứ giải nháy mắt bại xuống tới. Bất quá, hiện tại đoàn vô nhai nhưng không có nhanh chóng vận dụng, mà là tiếp tục cùng đại thiên sứ giải nói chuyện tào lao. Cái gì tình hình, coi là dạng này ngươi liền có thể bắt đến ta sao? Thực lực để ở một bên không nói, ngươi không lo lắng ngươi hai vị thiên sứ trưởng thủ hạng, lại bởi vì ngươi xuất thủ mà dẫn đầu chết tại trước mặt của ngươi sao? Chết sống có số, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng chỉ có thể xem như bọn hắn vì tộc nhân làm công hiến. Nói đến thật sự là em hai, vừa rồi dường như ta nhớ được ngươi nói, những cái kia đều là làm cho người sống nhịn. mà lại sống sót mới là trọng yếu nhất. Đúng không? Không sai, là ta nói. Thế nhưng là ta nói chính là mình sống sót mới là trọng yếu nhất. À, nguyên lai là nói chính ngươi sống sót trọng yếu nhất, nói cách khác, sống chết của bọn hắn, kỳ thật cùng ngươi căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Đúng. Đại thiên sứ giải không chút do dự thốt ra. Chương 664, vô cùng tiên sứ. Đại thiên sứ giải vừa mới nói xong, liền cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, nhưng chính hắn cũng không có có mơ tưởng, mà là dùng trường kiếm trong tay chỉ lấy đoàn vô nhai nói. Nói như thế nhiều ngươi có phải hay không hẳn là có thể tự sát? Tự sát? Ta có nói qua sao? Ngươi chử con đường này, ngươi còn có đường khác có thể đi sao? Có, có rất nhiều đầu, mà trực tiếp nhất một đầu, đó chính là Đoan Vô Nhai nói đến đây lúc, ngừng lại, đồng thời ở trong tay của hắn nhiều hơn một cái linh đang đồng dạng vật phẩm. Triêu hồn linh. Bản trong thế giới cổ một kiện chí bảo, công dụng nhưng triêu bất luận cái gì sinh linh hồn phách, có thể trấn áp chu tà, phàm có hồn phách sinh linh, đều sẽ bị nó trấn áp cũng tuyển nhận. Đem Triêu hồn linh cầm trong tay, Đoan Vô Nhai nhẹ nhàng lay động. Thanh thủy êm hai tiếng trung liền ở trong đại điện vang lên. Thanh thủy tiếng trung cho người ta một loại yên tĩnh tường hòa cảm giác, đồng thời khiến nghe được người đều có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nhưng khi tiếng trung vang lên lúc, tại đại sứ dài trường kiếm trong tay lại là run rẩy lên, một cỗ vĩnh liệt ba động từ trên thân kiếm truyền ra, khiến có chút say mê ở trong đó lớn thiên mệnh giải một chút đánh thức. Có chút sợ hãi tại nhìn thoáng qua đoàn vô nhai trong tay linh đang, nhưng là tại hắn đáy mắt chỗ sâu, lại có một cỗ thật sâu thâm lam ở trong đó. Bảo bối tốt, nếu là có bảo bối như vậy, tăng thêm tộc ta thiên mệnh và thuật, có thể nói là hoàn mỹ tổ hợp. bảo bối như vậy liền hẳn là tộc ta tất cả, tại trên tay của ngươi, sẽ chỉ làm bảo vật lung dong." Đại thiên sứ giải một chút cũng không giấu giếm mình tham niệm trong lòng, ngược lại là rất quang minh chính đại nói ra. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với mình thực lực rất là tự tin, bởi vì chỉ có nắm chắc thắng lợi trong tay ngươi, mới có thể nói ra nội tâm vật chân chính mong muốn. "Ôi ơi ơi ơi, xem ra ngươi cảm thấy ngươi có thể rất nhẹ nhàng đối phó ta, thật sao? Đừng tưởng rằng ngươi có bảo bối kia liền có thể không lo, phải biết trên thực lực chiến lệnh, quyết định, ngươi liền xem như cầm lấy tiên thiên chí bảo, cũng vô pháp phát huy bảo vật chân chính công hiệu." Chớ nói chi là trong tay ngươi loại này bảo vật, tin tưởng lại còn không nhận ngươi làm chủ nhân đi. Không có nhận chủ, chỉ là dựa vào bản năng đến công kích bảo vật, là không có cái gì uy lực có thể nói. Có đúng không? Nhìn Đại tiên sứ giải dáng vẻ tự tin, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là khẽ cười một cái. Đại tiên sứ giải nói đúng không có sai, lấy Đoàn Vô Nhai tu vi cảnh giới, đối với chí bảo một loại vật dụng, đúng là mười điểm khó khăn. Dù sao, bảo vật có linh, đối với chủ nhân thực lực, đều sẽ có nhất định yêu cầu, đặc biệt là một chút đặc thù công hiệu bảo vật, càng là như vậy. Bất quá, trên một điểm này Đoàn Vô Nhai trong tay chí bảo là không có cái này hạn chế. Phải biết bản cổ thế giới là từ đoàn Vô Nhai mở, bởi vậy tại cái này bên trong chỗ dựng dục bất luận một cái nào chí bảo đều đã nhận đoàn Vô Nhai làm chủ. Căn bản sẽ không có cái gì cảnh giới hạn định, quản chi đoàn Vô Nhai hiện tại không có bất kỳ cái gì tu vi cảnh giới, những này chí bảo tại đoàn Vô Nhai trong tay, y nguyên sẽ phát ra uy lực mạnh nhất, đây chính là khác nhau, bất kỳ cái gì một cái tu giả đều không thể đạt tới khác nhau. Cho nên, đại thiên sứ giải lời nói, cũng chỉ là để đoàn Vô Nhai cười cười, mà xuất ra món chí bảo này Kỳ thật cũng chỉ là ngẫu nhiên, Đoàn Vô Nhai cũng không định vận dụng món trí bảo này đối địch. Mà là tại vừa rồi, bàn trong thế giới cổ chấn động, Chiêu Hồn Linh ở thế giới bên trong vừa vận sinh hình ra, Đoàn Vô Nhai cảm thấy trí bảo khí tức, lúc này mới tiện tay kêu gọi ra. Đối với Chiêu Hồn Linh uy lực, Đoàn Vô Nhai tại vận dụng một chút về sau, liền có một giải quyết, mà nghe tới đại thiên sứ giải về sau, liền trực tiếp đem Chiêu Hồn Linh thu vào. Thế nào để ta cho nói chúng đi. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai thu tay về bên trong Chiêu Hồn Linh, đại thiên sứ mọc ra chút đặc ý nói: "Ừm, ngươi nói không sai, trí bảo có linh" Sao thực không phải như vậy dễ dàng thúc đẩy, bất quá, liền xem như ta không thể vận dụng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thực lực kia, có thể vận dụng sao? Hừ, không phải rồi, tại ta tiên sứ tộc trong tay, không có một kiện bảo vật là không thể sử dụng. Liền xem như tiên tiên chí bảo, ta tiên sứ nhất tộc cũng có thể để nó thần phục với tộc ta. A, như thế nói đến, tiên sứ tộc có luyện hóa bảo vật năng lực. Không tin sao, muốn hay không ngươi đem trong tay ngươi chí bảo cầm với ta, ta để ngươi được thêm kiến thức. Đại thiên sứ giải nói xong về sau, hai con mắt lặng lặng nhìn chòng chọc đoàn vô nhai. Tâm lý chờ đợi lấy Đoàn Vô Nhai có thể đáp ứng hắn yêu cầu này. Tuyệt, Đoàn Vô Nhai rất là sẵn khoái đồng ý, đồng thời ở trong tay của hắn, nhiều hơn một cái cùng vừa rồi đồng dạng linh đang, rồi mới rất tùy ý đã đánh qua. Huyễn chi tiên phú, đan điền mở ra, huyễn cảnh tạo dựng. Cảm giác tiên phú, đan điền mở ra, cảm giác. Tâm linh tiên phú, đan điền mở ra, tâm linh hùng. Ngự linh tiên phú, đan điền mở ra, ngự linh. Tâm ma tiên phú, đan điền mở ra, tâm ma. Tại cầm trong tay linh đang ném ra bên ngoài đồng thời, Đoàn Vô Nhai đã tại bên trong đại điện này bày ra một cái ảo cảnh. Đồng thời lợi dụng đại thiên sứ giải tham nghiệm trong lòng, rất là thuận lợi kích phát nội tâm của hắn bên trong tâm ma. Có ngự linh thiên phú đoàn vô nhai, kỳ thật không cần thiết tận lực câu lên đại thiên sứ giải trong lòng tâm ma, bất quá quen thuộc làm việc nhiều lưu lại thủ đoạn đoàn vô nhai, hay là vận dụng. Mà lại cũng thuận tiện đem ngự linh thiên phú cùng tâm linh thiên phú năng lực lại để thằng một chút. Tiếp nhận đoạn quang gia linh đàng, đại thiên sứ mọc ra chút kích động dùng hai cái tay cầm lấy, đồng thời yêu thích không buông tay trái xem phải xem. Trong mắt hắn, hiện tại quyển bảo bối này cũng đã là vật trong túi của hắn. Ai cũng không cần nghĩ muốn đoạt đi, vì thế Tại xác nhận trong tay chính là vừa rồi bảo vật về sau, đại thiên sứ giải trực tiếp mở ra mình bộ bạch, một cú ngoáo tươi bắn ra, toàn bộ đều phun tại bảo vật trong tay phía trên. Huyết luyện chi pháp. Nhìn đại thiên sứ sinh trưởng ở kia bên trong vận dụng huyết luyện chi pháp, mặc dù bây giờ hắn luyện chế, bất quá là đoàn vô nhai vận dụng nguyên cảnh huyền hóa thành chỉ bảo một cái bình thường cái chén, nhưng là, máu của hắn luyện chi pháp thủ pháp cùng vu tộc không có sai biệt. Đối với đại thiên sứ giải lợi dụng phương pháp như vậy để luyện hóa bảo vật, thật là vượt quá đoàn vô nhai ngoài ý liệu. Phải biết huyết luyện chi pháp là vu tộc đặc hữu một loại luyện hóa bảo vật phương pháp. cùng huyết tế khác biệt, huyết luyện chi pháp rựa vào là trong huyết mạch vốn có ý chí lực, đến cưỡng ép không ngừng mà ăn mòn bảo vật bên trong linh, lấy khiến cho thời gian dần qua bị trong huyết mạch lực lượng khống chế, từ đó đạt tới có thể sử dụng bảo vật phương pháp. Nhưng là loại phương pháp này, trừ vô tộc, là không thể nào có người có thể sử dụng. Tại trong nhân tộc, có người có thể vận dụng pháp này, đó là bởi vì người cùng vô tộc, tại thời việt cổ, đã từng sinh hoạt chung một chỗ, vô cùng người đã từng có hôn phối quan hệ. Nhưng là thiên sứ tộc cùng vô tộc, có thể nói là tám cây tử đều đánh không được quan hệ, thế nào khả năng có thể vận dụng huyết luyện chi pháp đâu? Đoàn Vô Nhai một bên trầm tư, một bên vận dụng tâm ma thiên phú, đem đại thiên sứ giải trong lòng tâm ma dẫn bắt đầu chuyển động, tâm ma động, trong lòng, tham niệm, liền sẽ vô hạn phóng đại, mà đại thiên sứ giải hiện tại lớn nhất tâm niệm chính là cầm trong tay linh đan chiếm làm của riêng. Nhìn trong tay linh đan đang bị mình luyện hóa, đại thiên sứ giải tâm lý, liền đừng đề cập cao hưng biết bao nhiêu. Bất quá lúc này, Đoàn Vô Nhai lại là mở miệng nói ra: "Nghĩ không ra, thiên sứ nhất tộc còn có dạng này luyện hóa chi pháp, chỉ là không biết, phương pháp như vậy có phải hay không là người thiên sứ nhất tộc đặc hữu?" Hừ. Đây đương nhiên là chỉ có ta tiên sứ nhất tộc mới có năng lực, phải biết, loại này luyện hóa bảo vật phương pháp là từ thượng cổ lưu truyền tới nay, cũng là chỉ có tộc ta lão tổ mới có thể vận dụng phương pháp. Thượng cổ. Đoàn Vô Nhai trong lòng vốn là đối với tiên sứ tộc có thể sử dụng huyết luyện chi pháp, liền cảm thấy kỳ quái, được nghe lại đại tiên sứ giải như thế nói chuyện, trong lòng ngờ vực vô căn cứ liền càng nhiều. Đại tiên sứ giải nói tới thượng cổ, cũng chính là thiên địa sơ khai lúc thời điểm, muốn nói khi đó có cái kia chủng tộc trời sinh liền có cánh lời nói, vu tộc chính là trong đó một trong, thế nhưng là cái này có khả năng sao? Đoàn Vô Nhai con mắt nhìn về phía Đại Thiên Sư Giả, nhìn hắn còn tại cuộc nhiệt luyện hóa bảo vật trong tay lúc, hắn bộ dáng cùng Đoàn Vô Nhai trong lòng cái nào đó tổ vu dáng vẻ, có chút trùng chất vào nhau. Dược Tư, điện chi tổ vu. Mặt người thân chim, hai treo thanh xà, tay cầm đỏ rắn. Mà lại Dược Tư cũng là 12 tổ vu bên trong, đối với chủng tộc phát triển cường nhiệt nhất một cái. Nhớ đến lúc ấy hậu tổ tổ vu cùng mình từng nói qua, Dược Tư đã từng nếm thử qua muốn sáng tạo một cái chủng tộc mới, lấy thuận tiện tương lai vì vu tộc sử dụng, mà lại vì thế đã từng một mình đi qua một lần huyết hải. Nhưng cuối cùng vẫn là không công mà lui. Chẳng lẽ nói là thiên sứ nhất tộc là dự tự nhất hệ đại vũ sáng tạo sao? Mang theo dạng này nghi hoặc, Đoàn Vô Nhai chăm chú nhìn chằm chằm gọn tại kia bên trong cuồng nhiệt luyện hóa trong tay bảo vật đại thiên sứ giải. Dự tự hậu nhân, điều này có thể sao? Nhìn cuồng nhiệt luyện hóa vật bên trong bảo vật đại thiên sứ giải, Đoàn Vô Nhai không khỏi có thiên sứ tộc là từ vũ tộc sáng tạo ý nghĩ, đối với ý nghĩ như vậy, Đoàn Vô Nhai cảm thấy có chút rất không có khả năng. Thế nhưng là tại thượng cổ lúc, Đông Tây phương khu phần cũng không phải là tượng như bây giờ khu phần. Lúc ấy khu phân chỉ có Phật cùng nói khác nhau, Phật ra vị trí chính là phương Tây. Mà bây giờ chúng ta chỗ lý giải đông tây phương là sau đó mới có một cái thuyết pháp, là nhân loại sinh ra về sau, bởi vì bề ngoài khác biệt mới có một loại khu phân. Nghĩ những này, Đoàn Vô Nhai sát niệm trong lòng ít đi rất nhiều, nếu quả thật như mình Trâu nghĩ như vậy, những thiên sứ này tội người, coi là con cháu của hắn một đời, mặc dù nhìn qua không thể nào nhận người thích. Thế nhưng là xem ở dược tư tổ vu trên mặt mũi, Đoàn Vô Nhai cũng không thể hạ sát thủ. Mặc dù bây giờ còn không thể xác định thiên sứ tộc cùng dược tư tổ vu quan hệ, nhưng có thể khẳng định một điểm, cả hai ở giữa tất nhiên là có liên hệ. Vì thế Đoàn Vô Nhai quyết định, lần này liền rời đi trước cái này bên trong, đợi chân chính tra ra về sau, lại tính toán sau. Nghĩ đến nơi này, Đoàn Vô Nhai không tiếp tục nhiều ở đây dừng lại, trực tiếp một cái thuần di liền rời đi đại điện, mà đại tiên sứ giải như cũ tại kia bên trong luyện hóa lấy bảo vật, đối với Đoàn Vô Nhai rời đi, một điểm cảm giác cũng không có. Huyền chi thiên phú, đang điền mở ra, huyền cảnh phá diệt. Rời đi chí thiên sứ lớn lên điện về sau, Đoàn Vô Nhai mới đem trong điện huyền cảnh thu hồi lại, mà lúc này nhìn trong tay luyện hóa chỉ là một kiện phổ thông không thể lại phổ thông cái chết lúc, đại thiên sứ dài mặt một chút trở nên xanh xám xanh xám. Mình bại bất tri bất giác bị người đùa nghịch, cảm giác như vậy, đừng nói là đại thiên sứ dài người thân phận như vậy, chính là đổi thành người bình thường cũng sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngươi nếu có gan thì đừng đi. Cuối cùng nhất đại thiên sứ dài chỉ có thể bất lực mà tức giận hô lên như thế một câu, thế nhưng là buồn bực trong lòng chi khí, lại là không chỗ phát tiết, cuối cùng nhất chỉ có thể là hung hăng trừng mắt liếc, một mực trong góc mấy tên hạ nhân. đều cho ta đem miệng của mình quản nghiêm điểm, bằng không. Hừ. Đại thiên sứ giải đại nhân yên tâm, chúng ta vừa rồi bởi vì sợ hãi, cái gì cũng không có thấy. Hừ, biết liên tốt. Đại thiên sứ giải nói lấy sắc mặt âm trầm rời đi Chí thiên sứ giải đại điện, mà trong tay hắn thanh kiếm, lúc này lại là đang không ngừng run rẩy lấy. Thế nhưng là đại thiên sứ giải lúc này, nhưng không có chú ý tới những này, một cái nhân sinh lấy khí trở lại mình đại điện bên trong. Ngươi tới, tra cho ta. Chí thiên sứ giải cùng lực thiên sứ giải bây giờ tại cái gì địa phương, tra được sau nhanh chóng điện báo. Phải Một chút tại điện cùng đợi mệnh thiên sứ, lên tiếng trả lời về sau lui xuống, mặc dù bọn hắn đều không rõ ràng, tại sao muốn tra hai vị thiên sứ trưởng, bất quá quen thuộc nghe lệnh làm việc bọn hắn, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, tất cả đều đi thăm dò hai vị thiên sứ trưởng tung tích. Thế nhưng là, bọn hắn liền xem như đem toàn bộ thiên sứ tộc lật cái úp sấp, cũng không có khả năng tìm được, bởi vì vị người bọn họ muốn tìm, đều bị đoàn vô nhai nốt tại mình giới châu bên trong, mà hắn hiện tại đã rời đi thiên sứ tộc. Tại cách thiên sứ tộc rất xa một chỗ trên đỉnh núi, đoàn vô nhai đi tới cái này bên trong, xa xa nhìn thiên sứ tộc phương hướng. Đoàn Vô Nhai trong lòng nghĩ phải càng nhiều thì lạ, Vu tộc cùng Thiên sứ tộc có quan hệ. Dự tư, điện chi tổ Vu. Một cái tại tổ Vu trung bình thường rất ít nói chuyện, chỉ là túi đầu làm việc tổ Vu, hắn sẽ sáng tạo ra một chủng tộc như thế sao? Hay là nói, là thủ hạ của hắn Đại Vu sáng tạo, nếu quả thật là như vậy, như vậy cái này Đại Vu thì là ai đâu? Vu tộc bên trong, nếu như tự mình sáng tạo chủng tộc khác, chính là một loại phản tộc biểu hiện, Vu tộc bên trong sẽ có hạng người như vậy sao? Đoàn Vô Nhai không tin, dù sao người của Vu tộc, tính cách ngay thẳng, chưa từng dấu sự tình. Đây là cho tới nay, Đoàn Vô Nhai đối Vu tộc cân trượng. Nếu quả thật có người làm ra dạng này sự tình, đừng nói là Vu tộc tổ Vu không có khả năng tiếp nhận. Ngay tại lúc này Đoàn Vô Nhai cũng cảm thấy không thể tha thứ. Thế nhưng là, hiện tại có kết luận tựa hồ có chút quá sớm, Đoàn Vô Nhai quyết định hay là nghĩ biện pháp tra rõ ràng lại nói, muốn tra rõ ràng, biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể lần nữa lẫn vào đến tiên sứ trong tộc. Nhưng mình đã ba phen mới bận bị người nhìn tới, điểm này để Đoàn Vô Nhai có chút buồn bực. Hắn biến hóa của mình Thiên Phú, linh hồn Thiên Phú, trang điểm Thiên Phú, cái này mấy loại Thiên Phú cũng có thể để cho mình hoàn mỹ biến thành người khác mà sẽ không lo lắng bị người phát hiện. Thế nhưng là tại thiên sứ tộc cái này bên trong, lại tựa hồ như đều không hào dụng. Mặc kệ hắn như thế nào suy nghĩ chu toàn, thế nhưng lại chắc chắn sẽ có người đem hắn nhìn thấu. Chuyện như vậy, một lần hai lần còn nói còn nghe được, ngay cả tiếp theo 3 lần đều bị nhìn thấu, đây không thể không nói là một kiện làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Mặc dù đoàn vô nha cuối cùng nhất bình yên rời đi thiên sứ tộc, nhưng là bây giờ để hắn lại biến hóa một cái thân phận tiền đến, chính hắn đều không có có lòng tin. Hắn hiện tại nhất định phải tìm tới vấn đề. đến cùng là xuất hiện ở cái gì địa phương phía trên. Hồi tưởng lấy mấy lần trước trải qua, Đoàn Vô Nhai bắt đầu một lần nữa sửa sang lại mình kế hoạch tiếp theo. Chương 665, lại vào Thiên Sử tộc. Ngay tại Đoàn Vô Nhai một người ở trên đỉnh núi tự hỏi lấy tiếp xuống việc cần phải làm lúc, tại hạ giới Hồ Nương Lục Nữ lúc này, lại ngay tại vị độ kiếp sự tình thương nghĩ lấy. Hai ngày nữa chính là các nàng độ kiếp thời gian, trước lúc này, các nàng muốn đi gặp nhất, nghe được tự nhiên là Đoàn Vô Nhai. Thế nhưng là bây giờ vô luận các nàng như thế nào liên hệ, Đoàn Vô Nhai đều chưa có trở về tin. Cái này khiến Hô nương lục nữ không khỏi suy đoán. "Tỷ tỷ, lão công có phải là có chuyện gì đâu?" "Ứng sẽ không phải, lão công liền từng nói qua, nếu như không cách nào liên hệ đến hắn, khả năng này là hắn đã rời đi thiên sứ tộc." "Chẳng lẽ nói lão công là không có cách nào mới rời khỏi sao?" "Có lẽ là, dù sao lại thế nào nói, đây chính là ở tại thần giới, tu vi cảnh giới tại lão công phía trên người hẳn là có rất nhiều. Vậy chúng ta còn muốn cùng lão công sao?" Cái khác chúng nữ toàn đều nhìn về Hô nương, đang đợi lấy nàng quyết định. Hô nương nghĩ nghĩ, rồi mới nói, Ta biết tất cả mọi người nghĩ đang phi thăng trước gặp một lần lão công, ta cũng cùng mọi người đồng dạng, có tâm tư giống nhau. Nhưng là bây giờ chúng ta không cách nào liên hệ được lão công, như vậy chỉ có một cái khả năng, hắn không thể không rời đi thần giới thiên sứ tộc. Có thể để cho lão công không thể không rời đi, chỉ có thể là gặp gỡ cương đại, hoặc là làm hắn làm khó địch nhân. Lam Thế tử của hắn, chúng ta hẳn là vì hắn nhiều nhiều suy tính một chút, mà chúng ta ngay từ đầu, vô luận từ thực lực hay là năng lực bên trên, rất ít có giúp được lão công địa phương. Đã chúng ta không thể trợ giúp hắn. Nhưng là chúng ta cũng không thể để lão công nhiều trò chúng ta tâm. Vì thế, ta cảm thấy lần này chúng ta hay là theo sớm định ra thời gian phi thăng tiến lên giới, đến lúc đó tin tưởng lấy lão công năng lực, một nhất định có thể tùy tiện tìm được chúng ta. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chúng ta sớm ngày phi thăng, tương lai liền có thể sớm ngày phi thăng thần giới, như vậy chúng ta cách lão công cảnh giới liền sẽ tăng gần. Chỉ có thực lực của chúng ta tăng lên, đến lúc đó liền có thể dùng lực lượng của chúng ta trợ giúp cho lão công. Bọn tỷ muội cảm thấy đúng không? Hồ Nương kể xong, nhìn những người khác, tại cùng quyết định của các nàng. Tỷ tỷ nói không sai, thực lực của chúng ta sát thực không thể trợ giúp được lão công, đừng nói là trợ giúp, như thế lâu đến nay, chúng ta cách lão công cảnh giới hẳn là càng ngày càng xa. Bạch Thiếu Kiều, Kiều lúc này dẫn đầu nói, nàng là trừ hô nương bên ngoài, nghiền kỹ dài một cái, mặc dù bình thường bên trong rất thích đùa giỡn, nhưng là gặp được sự tình, nàng cũng là sẽ rất lạnh tĩnh phân tích một người. Hai vị tỷ tỷ nói không sai, chúng ta phải nhanh một chút tăng lên tu vi của mình cảnh giới, bằng không, chúng ta đừng nói là trợ giúp lão công, sợ là chúng ta muốn đuổi theo hắn đều rất khó. Tư tỷ tỷ cùng hai vị tỷ tỷ nói không sai, Chúng ta hẳn là phi thăng, thời gian vẫn năm, chúng ta đều cùng, chẳng lẽ liền vội vàng mấy ngày nay sao? Ta cùng tỷ tỷ ý nghĩ đồng dạng. Ta đồng ý mấy vị tỷ tỷ thuyết pháp. Nhìn tất cả mọi người biểu thị đồng ý, hô nương nhẹ gật đầu, rồi mới mới lên tiếng. Mọi người đã đồng ý, như vậy phi thăng thời gian chúng ta liền không lại cải biến. Bất quá trước lúc này, chúng ta còn cần là lão công xử lý một chút chuyện của hắn. Đây là chúng ta có thể làm được. Hô nương vừa nói xong, cái khác chúng nữ tất cả đều khẽ nở nụ cười. Đối với hô nương nói tới sự tình, các nàng tự nhiên đều lòng dạ biết rõ. Cười cũng là bởi vì nguyên nhân này. Các nàng sáu nữ nhân có thể nói là đoàn vô nhai chính thất, theo phổ thông suy tư của người, chính thất sẽ cho lão công của mình tìm những nữ nhân khác sao? Đây chính là làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Thế nhưng là các nàng liền hết lần này tới lần khác như thế làm, hơn nữa còn muốn giúp lấy lão công của mình đi an ủi một chút các nàng, chuyện như vậy, ngẫm lại cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Các tỷ tỷ, ngươi nói nếu là trên địa cầu chúng ta như thế làm lời nói, có phải là sẽ để cho người cười thành có ma bệnh đâu? Đúng vậy à, nếu là trên địa cầu Quan chúng ta 6 người cộng đồng hầu hạ lão công, liền đã rất làm người ta giận mình. Ha ha ha. Ngẫm lại ta đều cảm thấy buồn cười. Chúng ta không chỉ có giúp lão công tìm tình nhân không nói, còn phải trợ giúp công an lâu năm an ủi các nàng, để các nàng yên tâm, còn muốn nói cho các nàng biết, lão công trong lòng lạ có các nàng. Đúng vậy a, Thiến Thiến nói không sai. Nghĩ nghĩ tới chúng ta cũng cảm thấy buồn cười. Đúng vậy a. Chúng lựa nói lây tất cả đều lần nữa nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo đối đoàn vô nhai vô tận tưởng niệm cùng bao dung, còn có thâm tàng ở trong đó thật sâu tưởng niệm. Hô Trên đỉnh núi Đoàn Vô Nhai thở dài ra một hơi, lần này đối với tiến vào thiên sứ tộc kế hoạch, hắn lần nữa tưởng tận nghĩ một lần, đối với một chút có thể sẽ gặp gỡ sự tình, tất cả đều làm một chút cần thiết an bài. Chỉ ít, sẽ không lại gặp gỡ trước một lần tượng chí thiên sứ dài nữ nhân, làm chính mình hứng phó hốt hoảng sự tình. Mà Đoàn Vô Nhai cũng nghĩ rõ ràng mình cuối cùng nhất một lần, tại sao sẽ bị vạch trần nguyên nhân. Khẳng định cùng kia hai cái nữ thiên sứ có tất nhiên quan hệ, coi như lại thiên sứ mọc ra lấy tâm huyết tương liên cảm ứng, nhưng là có một chút, Đoàn Vô Nhai cuối cùng nhất mới nghĩ đến, nếu thật là như vậy, Đại thiên sứ giải sớm ngay lập tức tiến về chuyện sinh chỉ bên trong truyền lệnh không gian. Cũng không còn như tại sự tình sau, mới đi chí thiên sứ giải đại điện bên trong, hẳn là nghe hai cái nữ thiên sứ cái gì lời nói, mới có chỗ xác định mới đúng. Con như nói trong tay hắn thánh khí, Đoàn Vô Nhai cảm thấy hẳn là cùng Vu tộc có nhất định quan hệ, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, đại thiên sứ giải chi kia kiếm đối với hắn căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Tình hình lúc đó không có chú ý, hiện tại sự tình sau ngẫm lại, trừ là Vu tộc vũ khí bên ngoài, là không thể nào không đối Đoàn Vô Nhai không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tốt xấu Lúc ấy kiếm là tại một tên thần đế cảnh đỉnh phong tu thần giả trong tay, nhưng làn nếu như là vũ khí lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Dù sao đoàn vô nha hiện tại đã coi là một tên tổ vu, mà vu tộc bên trong một đời đại vu là từ tổ vu chi huyết sáng tạo, bởi vậy, vu tộc bên trong đại vu trở xuống chỗ luyện chế pháp khí, trời sinh liền sẽ thuần phục với tổ vu, bởi vậy không cảm giác được uy hiếp là chuyện rất bình thường. Đây đều là đoàn vô nha sự tình sau, mới nghĩ rõ ràng sự tình. Vì thế đối với thiên sứ tộc cùng vu tộc quan hệ, tâm hắn bên trong đã có một cái đại khái phỏng đoán, còn như có phải là cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. cũng chỉ có chờ hắn lần nữa tiến vào về sau mới có thể chân chính hiểu rõ. Biến hóa thiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, thần. Ngụy trang thiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm thiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Lần này đoàn vô nhai không có biến hóa suốt ngày làm tộc thiên sứ trưởng, mà là biến thành một cái bình thường thiên sứ nhất tộc người, mặc dù làm việc như thế khả năng không tiện lắm, nhưng là tin tưởng bị nhìn thấu tỉ lệ cũng sẽ can tiểu. Lại nói, tiến vào thiên sứ tộc cũng không phải là vì muốn điều tra cái gì tình báo. chỉ là để cho tiện cùng hạ giới hồ nương lục nữ liên hệ, còn nữa chính là muốn thông qua tiếp xúc một chút thiên sứ nhất tộc người, chứng minh một chút mình suy nghĩ sự tình. Liên tục kiểm tra về sau, Đoàn Vô Nhai nên ngang, ngang hướng lấy thiên sứ tộc đi tới, trên đường vừa vặn cùng bị đại thiên sứ giải phái đi ra người gặp lại với nhau. Có thấy hay không chí thiên sứ giải? Một tên thiên sứ tộc người hỏi Đoàn Vô Nhai nói. Không nhìn thấy. Cũng thế, nếu là có nhìn thấy chí thiên sứ giải, liền mời hắn ngay lập tức đi đại thiên sứ lớn lên bên trong, rõ chưa? Vâng vâng vâng. Đoàn Vô Nhai liền thành đáp lời lại. Mà những thiên sứ này tộc nhân cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp hướng về phía trước đi đến, xem bọn hắn vội vàng bóng lưng rời đi, Đoàn Vô Nhai âm thầm cười một tiếng. Xem ra đại thiên sứ giải hiện tại không có đem tại chí thiên sứ lớn lên bên trong phát sinh sự tình nói ra. Đoàn Vô Nhai nghĩ đến, bất quá ngẫm lại, cái này cũng rất bình thường, một cái bản thân liền người rất kiêu ngạo, sẽ đem mình bị người cười đùa sự tình nói ra à? A, đây không phải cách hay sao? Đoàn Vô Nhai vừa đi tiến vào thiên sứ nhất tộc, còn không có đi bao xa, một cái thiên sứ tộc người rất ngạc nhiên nhìn hắn, một bức như là cựu biệt trùng trùng dáng vẻ. Cát Huyền, thế nào không biết ta? Sẽ không là chuyện sinh lúc, đem tiếp trước của ngươi đều quên đi đi. Đối với thiên sứ tộc người tới nói, tiến vào chuyển sinh trì, đồng thời tại kia bên trong trùng sinh là một kiện rất chuyện không quá bình thường, bởi vậy, một số người bởi vì một chút nguyên nhân, sẽ mất đi một chút ký ức, đây cũng là lại chuyện không quá bình thường. Bởi vậy, khi nhìn đến đoàn vô nhai một bức không biết biểu lộ lúc, vị này thiên sứ cũng không có có mơ tưởng, mà là bắt đầu giới thiệu chính mình. Ngăn lại đoàn vô nhai là thiên sứ tộc thật thiên sứ, tên là Metlong thẻ, bởi vì đã từng đắc tội qua Met già. mà bị tộc nhân liên thủ đem hắn trục xuất Thật Thiên Sứ nhất tộc, trở thành một tên sinh hoạt tại Ngụy Thiên Sứ nhất tộc bên trong Thật Thiên Sứ. Bởi vậy, thân phận của hắn cùng tình cảnh đều hết sức xấu hổ. Thật Thiên Sứ đối với hắn như là hạ nhân đối đại giống nhau, thế nhưng là Ngụy Thiên Sứ nhất tộc người, đối với hắn lại là kính nhi viễn trì, dù sao, hắn là Thật Thiên Sứ, còn không có một cái Ngụy Thiên Sứ dám cùng hắn bình khởi bình tọa. Cứ như vậy, tình cảnh của hắn liền càng thêm xấu hổ, không có thân nhân, thân nhân của hắn sợ bởi vì hắn mà bị liên lụy, cả đám đều rời hắn mà đi. Kang không có bằng hữu. Dù sao Met giả tại trong tộc danh khí cùng hy vọng, cung vì lấy lòng nàng, mà có thể ô oh. hiếm người, là có khối người gặp phải tình huống như thế này, nếu như còn có người cùng Met Long Thẻ làm bằng Hữu lời nói, thực tế là rất không có khả năng sự tình. Ma Huyễn Tiên sứ nhất tộc đối với Thật Thiên sứ bản thân liền có một loại trời sinh e ngại, liền xem như bị Thật Thiên sứ nhất tộc khi dễ người, bọn hắn cũng không dám đi đắc tội. Cứ như vậy, Met Long Thẻ thành một cái không có thân nhân, không có bằng hữu, là hạ nhân lại không phải hạ nhân đặc thù tồn tại, mà duy nhất có thể cùng hắn trò chuyện đến, cũng chính là đoàn vô nhai biến hóa cát huyền. nhưng đoạn thời gian trước cũng bởi vì vì một số nguyên nhân mà bị gián, tiến vào chuyển sinh chỉ trung chuyển sinh. Bởi vậy, Mettlong thẻ khi nhìn đến các Huyễn lúc mới có thể ngạc nhiên, mà càng nhiều thì là cao hứng. Dù sao, Các Huyễn là duy nhất có thể cùng hắn trò chuyện người tới, mà lại Các Huyễn đối với hắn, tựa hồ cũng cùng khác Ngụy Thiên Sư không giống, ít nhất không có biểu hiện ra loại kia vâng vâng dạ dạ, dạ dáng vẻ, cũng nguyên nhân chính là như thế, Mettlong thẻ đem Các Huyễn nhìn thành hắn bằng hữu duy nhất. Các Huyễn, xem ra lần trước bọn hắn đối thương tổn của ngươi thật lớn, đến bây giờ đều không có khôi phục ký ức, bất quá không có quan hệ Ngươi liền ở tại ta kia bên trong đi, mặc dù bây giờ ta bị gia tộc đu ra, nhưng là dù sao tại phủ đệ của ta bên trong, hay là có mấy tên hạ nhân, cũng đúng lúc để ngươi hảo hảo tu dưỡng tu dưỡng, tin tưởng đến lúc đó trí nhớ của ngươi liền có thể khôi phục. Mettlong thẻ cao hùng kéo lấy Cát Huấn liền đi tới mình chỗ ở, cái này bên trong nằm ở Thật Thiên Sứ nhất tộc nhất diện ngoài, cũng chính là một chút Thật Thiên Sứ nhất tộc bên trong hạ nhân chỗ ở. Tại Thiên Sứ chủng tộc, cả một tộc người phân bốn là một cái từ trong ra ngoài, một cái hình tròn phát triển bước cuối. Tròn trung tâm nhất, chính là toàn bộ Thiên Sứ nhất tộc bên trong cao nhất kẻ thống trị. cũng chính là cái gọi là đại thiên sứ giải, quay trùng quanh lấy đại thiên sứ giải cung điện, chính là các hệ thiên sứ trưởng, lại ra bên ngoài chính là từng cái thiên sứ trưởng nhất hệ thành viên. Tại cung thiên sứ giải nhất hệ cung mỹ thiên sứ ở giữa, quay trùng quanh lấy một vòng chính là thật thiên sứ nhất tộc hạ nhân, trong đó có một ít là thật thiên sứ, mà có một ít thì là bị thật thiên sứ nhất tộc nhìn chúng mỹ thiên sứ, lại ra bên ngoài chính là ngụy thiên sứ. Metlong thẻ liền ở hai nơi này bên trong, lúc đầu lấy thân phận của hắn, ở hai nơi này bên trong, chính là đối với hắn một loại lớn nhất vũ nhục, thế nhưng là không, có cái nào Hắn gác tội là mép giả, một cái tại thiên sứ tộc có 5 ngày mới danh xưng, mà lại 10 điểm xinh đẹp, bá đạo nữ thiên sứ. Chỉ là nghĩ nịnh bợ nàng người, chỉ tại không ngừng cho mép long thẻ bỏ đá xuống giếng, cuối cùng là mép long thẻ rơi xuống tình trạng như thế, bất quá cũng chính là những người này hành vi, khiến hắn biết rõ nhận thức đến chân chính chính mình. Vì thế, mặc dù mép long thẻ sinh hoạt tại cái này bên trong, thế nhưng là hắn lại một chút cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hứng, tương phản tại cái này bên trong, tâm linh của hắn ngược lại đạt được một loại thăng hoa, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể đem Cát Huấn xem như bằng hữu của mình. Nếu không, lấy thiên sứ trong tộc Tâm cái chủng loại kia tự luyện chí tâm, hắn là không thể nào đem Cát Huấn nhìn thành bằng hữu, tối đa cũng chỉ có thể coi là một cái có thể nói chuyện với người. Cát Huấn, con nhớ rõ cái này bên trong sao? Một bên mang theo Cát Huấn, Metlong thẻ một bên trên đường giới thiệu lấy hết vậy, đối với những này, Đoàn Vô Nhai chỉ trì giữ trầm mặc bên ngoài, cũng không có biện pháp tốt hơn tới lui làm. Bất quá, trong lòng bên trong Đoàn Vô Nhai bao nhiêu có một ít phiền muộn, nghi thẩm, lần này sẽ không xuất hiện cùng mấy lần trước đồng dạng tình hình đi. Chỉ là lần này hắn nghi kỵ có chút nhiều hơn, nhìn thấy các huynh bình an sống trở về mét long thể, trừ Cao Hứng, hết thảy đều không để trong lòng, kéo lấy các huynh đem bọn hắn cùng nhau chơi đùa qua địa phương, đều đi một lượt. Mà lại không ngại phiền phức rằng lấy, giữa bọn hắn sự tình, tựa hồ muốn dùng phương pháp như vậy, từ đó để các huynh khôi phục ký ức, cũng liền có thể mau chóng nhớ tới bọn hắn sự tình. À ừ. Đoàn Vô Nhai không ngừng mà lặp lại lấy hai cái này từ, cũng thời gian dần qua minh lượng hắn biến hóa các huynh một cái chuyện. Cũng minh bạch mét long thể tại sao như thế nhiệt tâm nguyên nhân. Đối với mét long thể tao ngộ, Đoàn Vô Nhai thật không có cái gì cảm xúc quá lớn, tượng hắn chuyện như vậy, tại bất luận chủng tộc nào bên trong đều sẽ phát sinh, mà lại tộc nhân ở giữa loại này, lẫn nhau bỏ đá xuống giếng, cũng không thể bình thường hơn được. Bởi vì, tu giả loại kia lấy cường giả vi tôn tư tưởng, hoàn toàn liền quyết định, một cái không có người có thực lực, là không thể nào đạt được người khác tôn trọng. Cũng may từ Metlong thẻ nói chuyện bên trong, Đoàn Vô Nhai biết tâm tính của hắn bây giờ rất tốt, mà lại dạng này tâm tính, có thể nói, hoàn toàn có một loại thuy biến, loại này thuy biến có thể nói là một cái khởi đầu tốt. 66663 hôm nay chính là giao thừa, bé bé, cắt tường dê gọi, vì ngươi gọi mở tốt vận chi môn, đỉnh đỉnh, hạnh phúc sừng dê, vì ngươi mở mỹ hảo hành trình, thần giải, bình an dê hổ, vì ngươi cầu phúc phúc trọ khôn cùng. Đại đạo cho mọi người chúc mừng năm mới, chúc mọi người chúc mừng năm mới, toàn gia sung sướng. Vạn sự thuận ý, tâm tưởng sự thành. Chương 666, một cái hoan luôn. Thiên sứ tộc nhân tự đại, tự luyến, không coi ai ra gì, tại mỹ long thẻ trên thân tại từ từ biến mất, cái này cũng khiến cho đoàn vô nhai rất rõ ràng thấy rõ nội tâm của hắn chân thực. Vì thế, Đoàn Vô Nhai quyết định tại không ảnh hưởng mình kế hoạch đồng thời, trợ giúp một chút Mạt Long Thể. Cái này kỳ thật cũng là bởi vì, Đoàn Vô Nhai đoán được Tiên sứ tộc cùng Vũ tộc, trong đó tất nhiên có nhất định liên hệ, cái này mới có ý nghĩa như vậy. Bằng không, hắn mới không sẽ nghĩ như vậy, bởi vì, từ địa cầu ra đời hắn, đối với Tiên sứ tộc có một loại xuất phát từ nội tâm phản cảm. Cát Huyễn, có muốn hay không lên chút cái gì đâu? Mạt Long Thể có chút chờ đợi nhìn Cát Huyễn. Đối với Mạt Long Thể đến nói, Cát Huyễn có thể nhớ lại đã từng sự tình. là hắn kỳ vọng nhất một việc, bởi vì đối với hắn hiện tại tới nói, các huynh là hắn bằng hữu duy nhất, cũng là hắn có thể nói thoải mái một cái duy nhất người. Nhưng là hại chết các huynh người, hắn đến bây giờ cũng chỉ là biết một cái, đối với chân chính hại chết các huynh người, đến bây giờ hắn đều không có tra ra bạch, mà nếu như các huynh có thể khôi phục ký ức lại nói, tin tưởng, một nhất định có thể minh bạch chuyện kia chủ như đến cùng là ai. Nhớ không nổi, Đoan Vô Nhai chỉ có thể dạng này đến trả lời. Vậy được rồi, việc này không đổi, người trước hết ở tại nơi này bên trong, chậm rãi nghĩ. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhớ tới. Mạt Long Thể có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh liền thu lại thất vọng tâm tình, bắt đầu an bài các huấn sinh hoạt thường ngày, tại một phen bận rộn về sau, các huấn liền tại Mỹ Long Thể nhà ở bên trong ở lại. "Các huấn, ngươi ngay tại cái này Lý An Tâm ở lại, nếu là có chuyện gì, liền cứ gọi bọn hắn đi làm, ta trước đi làm việc." Mạt Long Thể nói xong liền rời đi, hắn hiện tại mỗi ngày phải đi trông tộc báo đến, còn như có hay không chuyện gì, hắn đều phải tiên đến, mà kỳ thật đây đều là chỉ có dưới người mới sẽ đi làm sự tình. Thế nhưng là Mạt Long Thể đối với những này, hiện tại đã thành thói quen. liền xem như người khác dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, hắn hiện tại cũng có thể bình chân như vậy. Mà nhìn Mạt Long thẻ rời đi về sau, Đoàn Vô Nhai lúc này mới âm thầm thở dài ra một hơi, đối với mình lần này không có bị phát giác, hắn tâm bên trong bao nhiêu có một ít may mắn. Nghĩ không ra tùy ý biến hóa một tên tiên sứ, lại có một cái thật tiên sứ tộc bằng hữu, cái này khiến Đoàn Vô Nhai cảm thấy mình có phải là có chút cùng tiên sứ tộc xung đột, dạng này đụng mặt sự tình đều có thể làm cho mình ngợp ư? Đoàn Vô Nhai cười một cái tự giễu, đúng lúc này hắn cảm ứng được hồ nương lục nữ tình hình, đồng thời biết các nàng đã chuẩn bị phi thăng. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Biến hóa tiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn tiên phú, đan điền mở ra, thần. Ngụy trang tiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm tiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, chuyển di. Tại biết các nàng lập tức liền muốn phi thăng lúc, Đoàn Vô Nhai trực tiếp gọi ra một cái khác phân thân tại biến thành cát huyễn dáng vẻ về sau, liền vận dụng không gian tiên phú, đi tới chuyển sinh trì trước tế tự trên này, tại cái này bên trong ý nguyên không có bất kỳ người nào. Điều này cũng làm cho Đoàn Vô Nhai rất thuận tiện lần nữa tiến vào tiên sứ tộc truyền lệnh trong không gian. "Thật xin lỗi, ta tới chậm." Khi Đoàn Vô Nhai âm thanh âm vang lên lúc, hô nương lục nữ tất cả đều kinh hỉ ngẩng đầu. "Lão công, ngươi cuối cùng đến." Hô nương lục nữ nói xong về sau, con mắt bên trong đồng thời xuất hiện nước mắt. "Có một cái chuyện, không thể không đợi đi một hồi, các lão bà, hiện tại độ kiếp phải chú ý địa phương, các ngươi đều có làm chuẩn bị sao?" Đoàn Vô Nhai lo lắng mà hỏi thăm. "Yên tâm đi lão công, chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng." Lúc đầu cho là ngươi bởi vì sự tình không thể tại chúng ta độ kiếp trước đó đến, nghĩ không ra. Hồ nương nói đến đây bên trong lúc, có chút nghẹn nào, mà cái khác mấy nữ nhân, lúc này cũng đều có chút nghẹn nào. Thật xin lỗi, để các ngươi lo lắng. Đoàn Vô Nhai cũng không biết hẳn là thế nào thuyết phục, đối với Hồ nương lục nữ, nội tâm của hắn cũng có chút hổ thẹn, mình cùng các nàng cùng một chỗ thời gian, vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mà lại lục nữ còn muốn vì chuyện của hắn không ngừng mà tâm. Tuy nói tâm nhiều nhất là một chút nam tử việc này, thế nhưng là có thể làm đến điểm này lại có mấy người. Lao công Ngươi ở tại thần giới được không? Hỗ Nương Lục nữ quan tâm nhất thì là Đoàn Vô Nhai ở tại thần giới an toàn, các nàng tin tưởng, nếu như không phải gặp được không có thể giải quyết sự tình, Đoàn Vô Nhai là không sẽ rời đi thiên sứ tộc. Vì thế, các nàng hay là lo lắng hỏi lên. "Ừm, phát hiện một kiện có ý tứ sự tình, ta hiện tại ngay tại trà. Các ngươi độ kiếp về sau, nhất định phải theo ta nói tới, đi tìm tu nhân, đồng đế, hoài bảo bọn hắn." Lao Công yên tâm. Hỗ Nương Lục nữ nhẹ nhàng ngẩng đầu, đối với Đoàn Vô Nhai an bài, các nàng tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì. Lao Công Chúng ta giúp ngươi cùng các nàng đều nói, nói ngươi sẽ đợi các nàng. Nha. Đoàn Vô Nhai chỉ có thể là nhẹ a một tiếng, đối với có thể đợi chờ mình 10000 năm nữa tử, hắn không muốn nhiều lời cái gì, phần nhân tình này hắn đều ghi tạc đáy lòng. Mà đối với hô nương lục nữ, Đoàn Vô Nhai đáy lòng càng là có càng nhiều cảm kích, có thể có các nàng, hắn cảm thấy đây là hắn trùng sinh về sau, đối với hắn là chân quý nhất. Lão bà, cảm ơn các người. Lão công đây là chúng ta phải làm, chúng ta không thể giúp được ngươi, nếu là ngay cả điểm này làm không được, còn có thể là ngươi hiền nội trợ ạ. Đoàn vô nhai nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Hồ Nương Lục nữ tâm, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng. "Lão công, nói cho chúng ta một chút ngươi ở tại thần giới sự tình đi, chúng ta muốn biết một chút thần giới sự tình." Hồ Nương chuyển ghi chủ đề, hỏi thần giới sự tình. "Thần giới chỉ là so tiên giới cao hơn một giới thế giới, mà lại liền ta hiện tại hiểu rõ, thần giới khả năng mới thật sự là viễn cổ tiên giới. Vậy bây giờ tiên giới?" Đây cũng chỉ là ta một cái suy đoán, mà lại thần giới hiện tại trung kia làm chín cấp, cũng đã từng tương truyền 9 ngày tương hợp, ta không biết đây có phải hay không là cái gì trùng hợp. Dù sao ta hiện tại chỗ chỉ là cấp 3 thần vực. Như vậy, tiên giới chẳng lẽ chỉ là đã từng tu chân giới sao? Không, hiện tại tiên giới, vào thời viễn cổ, hẳn là cùng hiện tại thần giới là cùng một chỗ, còn như tại sao sẽ tách ra, ta chỉ là có một cái suy đoán, mà lại cực kỳ có nhất ý tứ chính là, ta phát hiện vu tộc cùng tiên sư tộc cũng có thể là có quan hệ. Cùng vu tộc, tiên sư tộc, những người chim kia. Bành Tiêu kiều, kiều ngay lập tức nói ra đối tiên sư nhất tộc khác một cái xưng hô, mà nghe nàng, tất cả mọi người nở nụ cười. Ôi ơi ơi, đúng vậy a. Ta cũng là cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là ta một cái phỏng đoán, còn như có phải là chỉ có cùng khoảng thời gian này xác nhận về sau mới có thể. Đối Lão công, chúng ta đi tiên giới, không biết còn có thể cùng nói như ngươi vậy sao? Đúng vậy a Lão công, có hay không có thể cùng tiên giới liên hệ phương pháp sao? Có. Đoan Vô Nhai đơn giản một chữ, để hô nương bọn người toàn bộ đều cười hưng phấn. Quá tốt, vậy chúng ta liền có thể thường thường liên hệ. Ừm, quá tốt. Đó cũng là dùng hiện tại phương pháp như vậy liên hệ sao? Có phải là cũng chỉ có thể tượng như bây giờ Nhiều sẽ chúng ta có thể gặp một lần đâu. Nghe lấy Hồ Nương Lục nữ lời nói, Đoàn Vô Nhai trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu, bất quá hắn hay là rất nhanh đem loại tâm tình này giấu đi. Yên tâm đi, tin tưởng chúng ta thời gian gặp mặt rất nhanh. Thật sao lão công? Thật, các ngươi đến tiên giới về sau, ta nghĩ, không bao lâu, ta liền có thể đến cấp 9 thần vực, đến lúc đó liền có phương pháp hạ xuống chân thân đến tiên giới. Có phải là thật hay không đây này lão công, không cho phép gạt chúng ta cao hứng. Đúng đấy, mặc dù độ kiếp sẽ có tâm mà, nhưng ngươi cũng không thể gạt chúng ta. Ôi ơi ơi. Ta nói chính là thật, mà lại thần giới cùng tiên giới hẳn là có thể liên hệ, bất quá là bị thiên đạo phong ấn hẳn là. Đây không phải là rất không dễ dàng đánh vỡ sự tình à? Trước kia là, nhưng là bây giờ lại không nhất định. Ta có biện pháp có thể đánh vỡ cái này hẳn định. Bất quá cần phải chờ ta làm rõ ràng, thiên sứ tộc lai lịch chân chính, đến lúc đó nếu như như ta chỗ suy đoán lời nói, chúng ta gặp nhau thời gian đã sẽ không quá xa. Thật sao lão công, quá tốt." Hồ Nương Lục nữ hưng phấn nhẹ kêu lên, đồng thời trong lòng càng thêm nóng bỏng, mà bởi vì Đoàn Vô Nhai lời nói, tâm cảnh của các nàng càng là xu thế với Viên mãn. Mặc dù không thể gặp nhau, nhưng là đoàn vô nhai thần niệm vẫn là có thể cảm giác đạt được, các nàng nối người tâm cảnh, tại cảm thấy được tâm cảnh của các nàng xu thế với Viên mãn lúc, hắn tâm bên trong âm thầm cũng thay các nàng cao hứng. Một cái hoang luôn có thể khiến các nàng tâm cảnh đi hướng Viên mãn, đoàn vô nhai cảm thấy cái này cũng đáng được. Còn như hắn nói tới sự tình, có thể nói là nửa thật nửa giả. Phải biết hắn cũng chỉ không mới đến thần giới không lâu, khả năng này biết như vậy nhiều. Bởi vậy, hắn giảng đều chỉ là suy đoán của hắn, còn có một số hoàn toàn là hắn tự bịa đặt ra. Đây cũng là vì có thể để hồ nương lục nữ thuận lợi vượt qua thiến kiếp, Đoàn Vô Nhai lần nữa làm một lần chuẩn bị. Mặc dù khả năng làm như vậy có chút nhiều hơn, nhưng lại liền xem như lại nhiều hơn, Đoàn Vô Nhai cảm thấy có thể vì các nàng làm nhiều điểm, tâm lý mới sẽ cảm thấy an tâm, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính là như vậy tâm tình, mới khiến Đoàn Vô Nhai một mực không yên lòng các nàng độ kiếp. Liên xếp như lần này tình nguyện nói một lần lời nói dối, cũng là vì có thể để tâm cảnh của các nàng lại hướng phía trước đi trên một bước. Cứ như vậy, vượt qua tâm ma liền càng thêm dễ dàng. Lão bà Các ngươi an tâm độ kiếp đi, hiện tại không cần nghĩ những chuyện khác. Ừm, yên tâm đi Lao Cầm, chúng ta sẽ. Nghe tới hô nương lục nữ trả lời, Đoàn Vô Nhai lúc này mới cười khẽ lấy rời đi, có hắn lần này tương trợ, bọn hắn vượt qua thiên kiếp đã không có vấn đề gì, mà Đoàn Vô Nhai hiện tại muốn làm, liền làm mau chóng đem thiên sứ tộc cùng vu tộc quan hệ biết rõ ràng. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, chuyện gì? Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, trở về. Thu hồi phân thân của mình, Đoàn Vô Nhai trở lại Mạt Long Thể an bài cho hắn chủ sở. Lúc này Mạt Long Thể vẫn chưa về. Đoàn Vô Nhai một người liền một mình đi ra ngoài. Đây không phải cát huyên sao? Vừa rời đi Mạt Long Thể nhà ở, Đoàn Vô Nhai lại nghe được một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, xoay người, liền thấy một cái vóc người hiểu điệu nữ tiên sứ đang dùng một đôi cặp mắt đảo hoa nhìn chính mình. "Ngươi, thế nào không biết ta rồi?" Nữ tiên sứ có chút hiếu kỳ nhìn hắn, đồng thời thân thể cũng nhích lại gần. "Ta, thật sự chính là mất trí nhớ, lúc đầu ta nghe Mạt Long Thể nói ngươi mất trí nhớ, còn có một số không tin, nghĩ không ra đây hết thảy đều là thật. Thế nào, có muốn hay không lên ta là ai đâu?" Cái này? Cái gì cái này kia, có hay không nhận ra ta tới? Không có. Được rồi, xem ra ngươi thật sự chính là quên truyện của kiếp trước. Vậy ngươi liền không được chạy loạn, chờ ta trở về nghiên cứu chế tạo một chút có thể phụ trợ khôi phục ký ức thuốc. Nha. Tốt, cứ như vậy. Nữ tử nói xong liền rời đi, nhìn nàng vội vã dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai một câu cũng chưa hề nói, mà đối với nữ tử thân phận, hắn một chút cũng không làm rõ được. Chỉ biết một chút, cái này nữ tiên sứ trừ xinh đẹp bên ngoài, cũng là một người nóng tính. Nghĩ đến, Đoàn Vô Nhai cũng không trở về trở lại. Mà lại kế tiếp theo hướng về phía trước đi đến, mà tại phía sau hắn, lúc này lại là có 3 tên thiên sứ tộc người xa xa theo dõi bên trên hắn. Ngươi nói hắn là cát huyễn sao? Cái này hoàn hội hữu thác, vừa rồi mễ lệ na đều cách như vậy gần, là không thể nào nhận lầm. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng là, chẳng lẽ cho là ta vừa rồi cách như vậy gần còn nhìn lầm sao? Nguyên lai đi theo đoàn vô nhai phía sau chính là vừa rồi nữ thiên sứ, nàng cũng không phải là nghe mệt long khệ nói, mà là trong lúc vô tình phát hiện đoàn vô nhai biến thành cát huyễn. Lúc này mới lần nữa đem hắn hai tên đồng bạn gọi lại với nhau. Mà ba người bọn hắn chính là hại chết các huyễn người, chỉ là đối với các huyễn như thế nhanh phục sinh, bọn hắn cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lần trước bọn hắn hại chết các huyễn, sử dụng nhưng là thiên sứ nhất tộc một loại bí pháp, có thể khiến chết đi thiên sứ, tại phục sinh lúc sẽ trở nên rất yếu, thậm chí nói rất khó phục sinh. Bởi vậy tại nhìn thấy các huyễn lúc, bọn hắn mới có thể lần nữa tự mình xác nhận. Mê Lena, lần trước sử dụng bí pháp, chẳng lẽ có cái gì không chu toàn địa phương sao? Không có, nếu là có, chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng giết chết các huyễn, phải biết Khi đó hắn nhưng là đã có thể dùng ý niệm ngăn cản được chúng ta đối với hắn tiên tiên áp chế. Đây cũng là, thế nhưng là hắn tại sao có thể sống lại đâu? Liên xếp như dạng này, hắn cũng không nên giữ lại thực lực bây giờ a. Đây cũng là ta kỳ quái địa phương. Không được, chúng ta trước quan sát một chút, chỉ cần hắn thật như Mạt Long Thể lời nói đã mất trí nhớ, chúng ta liền còn có cơ hội lần nữa hạ thủ. Tốt, chúng ta cũng không vội như thế mấy ngày, đối mễ lệ na ngươi có cơ hội, hay là nhiều tiếp xúc một chút Mạt Long Thể, dù sao hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm, đối với việc này bên trong Kỳ thật ngươi mới thật sự là chủ nưu. Hừ, khỏi phải hai người các ngươi nhắc nhở. Bất quá, chuyện này các ngươi tốt nhất là nát tại bụng bên trong, lần này ta liền không so đo, nếu như tái phạm lần nữa, các ngươi biết ta là người. Vâng vâng vâng. Hai cái thiên sứ tộc nhân vội vàng lên tiếng trả lời nói là, đối với mỹ lệ na làm việc, bọn hắn hai người tự nhiên là hết sức rõ ràng, đừng nhìn nữ tử trước mắt, nhìn qua mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là tại nàng mỹ lệ bên ngoài đồng hồ phía dưới, lại là có một cái rắn huyết đồng dạng tấm đĩa. mà hại chết các huynh lý do kỳ thật nói cho cùng cũng là bởi vì các huynh không có đáp ứng nàng một cái yêu cầu, liền vì thế mà đau nhức triệt hạ sát thủ. Có thể thấy được nữ nhân, tuyệt đối đừng nhìn bề ngoài. Chương 667, Chí linh điện, thượng. Mêlena, coi như nhưng thật ra là Metlong thẻ một vị biểu muội, mặc dù là người thân, nhưng là nàng đối với Metlong thẻ là từ tâm lý căn bản xem thường. Cũng một mực không cùng Metlong thẻ có cái gì gặp nhau, chỉ là có một lần, tại trong lúc vô tình cùng Metlong thẻ ngẫu nhiên gặp nhau. Nàng cùng các huynh cũng là vào lúc đó nhận biết Đồng thời tại Mối quen lần thứ nhất, nàng đối với các huynh liền có một loại đặc thù tình cảm, nhưng là Sa Huấn đối với Mễ Lệ Na lại không có một chút cảm giác. Chính xác rằng, hẳn là có chút chán ghét Mễ Lệ Na, đối với nàng cái chủng loại kia tính cách, Sa Huấn từ tâm lý liền không thích, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Mễ Lệ Na là loại kia tính cách gốc, mà lại đối với mình muốn, nhất định phải đạt được. Đối với Sa Huấn, càng là có ý tưởng giống nhau, cũng chính bởi vì dạng này, Sa Huấn đối Mễ Lệ Na là càng thêm phần cảm. Thế nhưng là Mễ Lệ Na đâu, nhưng lại là loại kia không đạt mục đích thì không bỏ qua người. Ba phen mấy bận dây dưa không có kết quả về sau, làm nàng cảm thấy mình né mặt mũi, đến cuối cùng nhất lại là vì yêu sinh hận, ngay cả hợp nàng mấy vị nói thủ hạ không tính thủ hạ hai vị tiên sư tổng nhân, cùng một chỗ đem Sa Huyễn tính toán một lần. Vốn cho rằng lần này về sau, Sa Huyễn sẽ khuất phục, có thể đồng ý cùng nàng kết giao. Thế nhưng là Sa Huyễn đối nàng ngược lại là kính nhi việ trị, chỉ cần vừa thấy được nàng liền sẽ xa xa né tránh. Cuối cùng mới khiến Mễ Lệ Na làm ra muốn Sa Huyễn trùng sinh chuyện sinh chỉ quyết định, bất quá tại cuối cùng nhất lúc, bởi vì Sa Huyễn một câu, để nàng cuối cùng giũi sắt thủ. lợi dụng biết rõ một loại bí pháp, khiến Sa Huên không thể sống lại. Thế nhưng là, tại nàng tâm bên trong, nàng vẫn là hy vọng Sa Huên có thể sống lại mà lại có thể tiếp nhận nàng. Cũng chính là có loại này mười điểm mâu thuẫn tư tưởng, mới có thể lại nhìn thấy Sa Huên lúc chủ động đi chạy tới, thế nhưng là cuối cùng nhất nàng thất vọng, mất trí nhớ Sa Huên đối nàng ý nguyện rất lãnh đạm. Một chút cũng không có cảm giác kinh diễm, càng không khả năng đối nàng sinh ra không phải phân ý nghĩ. Mặc dù đây đều là nàng mong muốn đơn phương ý nghĩ, nhưng là người như nàng, liền nguyện ý đem ý nguyện của mình áp đặt đến trên người người khác. Nàng thích người liên nhất định phải thích chính mình. Chính là có dạng này tư tưởng, nàng lần nữa đối Sa Huyên lên sắc ý, cũng bởi vì nàng nhìn thấy Sa Huyên vẫn không có đối nàng động tâm ý tứ. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, mà đối với mễ lệ na tới nói, nàng tâm so biển đều lạm cho không người nào có thể suy nghĩ, liền như là kia bất cứ lúc nào cũng sẽ có sóng biển biển cả đồng dạng, âm tình bất định. Mà bây giờ tại bên người nàng hai cái này thiên sứ tập nhân, đối với tính cách của nàng càng là biết đến rõ ràng, bởi vậy tại nàng nói ra như vậy lúc, mới có thể luân mồm sừng vâng, mà lại biểu hiện được 10 điểm phải ôm sát. Dùng cái này đến thỏa mãn nàng kia không hiểu lòng hư bình. "Tốt, lần sau chú ý các ngươi ở đây nhìn chòng chọc, chọc, ta đi tìm một chút mét lông thẻ, nhìn xem từ hắn kia bên trong có thể hay không tìm ra một chút tin tức hữu dụng." Mễ Lệ Na nói xong cũng không có cùng câu trả lời của bọn hắn liền rời đi. "Ca, đừng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ngươi cùng ta đều có một dạng tâm tư." "Ha ha ha." "Ca không nói, người ta tâm lý đều hiểu, nếu không phải vì có thể lên nàng, chúng ta cần gì phải thấp như vậy ba lần uốn." "Đó là đương nhiên, ngẫm lại nàng nằm xuống dáng người, kia mỹ diệu tiếng tê." Ớ. Ngẫm nghĩ tới ta tâm lý liền cảm thấy được 10 điểm kích động. Hai người nói lây tất cả đều hắc hắc nở nụ cười, trước mắt thoáng hiện đều là mễ lệ na thân ảnh, tự nhiên thân ảnh là lấy, mà kia ngạo nhân chỗ, tại bọn hắn hai người trong mắt càng là không ngừng thoáng hiện lấy. Liên tại bọn hắn hai cái ý lúc, bọn hắn hai cái không có chú ý tới chính là, tại bọn hắn phía sau cách đó không xa, còn có một thân ảnh liền như bóng với hình đồng dạng đứng tại kia bên trong, đối với bọn hắn hai người đối thoại, lại làm một chữ không lọt bị nghe đi vào. Mà cái bóng nghe xong hai người lời nói lúc, thân thể lại là run rẩy lấy, tựa hồ là rất tức giận. Đồng thời rời đi bọn hắn rất xa Mễ Lệ Na, thân thể cũng đang run rẩy lấy, đồng thời hừ lạnh một tiếng. "Ngụy Chiêm lão nương ta tiện nghi, các ngươi liền đợi tiếp sau đi." Mễ Lệ Na có cùng đoàn vô nha đồng dạng Vân Thân Thiên Phú, nhưng là nàng cái thiên phú này năng lực, nàng chưa từng có cùng người nhắc qua, cũng không có chuyên môn tu luyện qua, mà nàng dùng cái này phân thân tác dụng lớn nhất, chính là trợ giúp điều tra một chút tại hắn rời đi sau, những người kia sẽ nói chút cái gì lời nói. Bằng vào lấy năng lực này, nàng đối với tại nàng người bên cạnh đều rất tốt mà nắm chặt lấy tâm tư của bọn hắn, lấy liền có thể tốt hơn nắm chặt bọn hắn. để bọn hắn từng cái có thể vì hắn, toàn tâm toàn ý phục vụ, tốt nhất còn có thể lẫn nhau tranh giành tình nhân. Nàng lấy thế làm vui, cảm thấy đây là một loại mười điểm thú vị chuyện vui, hơn nữa còn vô cùng làm không biết mệt, cũng bằng lấy nàng năng lực này, tại đông đảo nam nhân ở giữa, lẫn vào mười điểm tự nhiên. Duy nhất làm hắn không cách nào nắm chặt chính là Sa Uyển, chính là bởi vì dạng này, nàng mới một mực nhất định phải muốn lấy được Sa Uyển. Kỳ thật nữ nhân cùng nam nhân đều đồng dạng, chỉ cần là không chiếm được, liền cảm thấy là tốt nhất. Đối với mễ lệ na ý nghĩ cùng tất pháp, đoàn vô nhai cũng không biết. Bất quá liền xem như cho hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý, đối với chuyện như vậy, hắn mới không có như vậy nhiều tâm tình đi quản. Hắn hiện tại cần phải làm là nắm chặt cha rõ ràng, Vu tộc cùng Thiên sứ tộc quan hệ, đây mới là hắn chuyện quan trọng nhất. Đi một mình lấy, lần này đoàn Vô Nhai thật không có gặp lại người quen, thế nhưng là hắn cũng không có một cái có thể giao lưu Thiên sứ tộc nhân, mà mỗi khi hắn muốn cùng Thiên sứ tộc nhân giao lưu lúc, những người này đối với hắn lại là bảo mặc, tựa hồ không nhìn thấy hắn như vậy. Qua mấy lần, đoàn Vô Nhai đều có chút hoài nghi mình có phải là biến thành người tàng hình. Sa Huyền Thế nào tại cái này bên trong, làm cái gì đâu? Mạt Long Thệ, ta một người nhàm chán liền đến cái này bên trong nhìn xem, có thể hay không tìm tới trí nhớ của mình. Xem ra ngươi đến bây giờ còn không muốn. Mạt Long Thệ lập đầu, hắn vừa rồi liền thấy Sa Huyên không ngừng mà tiếp xúc với người khác, tựa hồ muốn hỏi chút cái gì, nhưng lại không có ai để ý lúc đầu hắn không nghĩ hiện tại ra, thế nhưng là nhìn thấy Sa Huyên có chút bất đắc dĩ bộ dáng, lúc này mới đi ra. Tại sao bọn hắn đều không để ý ta đây? Nhìn thấy Mạt Long Thệ, Đoàn Vô Nhai không có trả lời câu hỏi của hắn. Mà lại hỏi mình tới hiện cũng không rõ ràng một việc, bọn hắn tự nhiên sẽ không để ý đến ngươi, ngươi bây giờ chỉ là một tên ngụy thiên sứ, mà lại ngươi không có chú ý tới ngươi mình bây giờ mặc phục sức sao? Phục sức? Biến thành xa huyễn đoàn vô nhai sững sờ, phục sức của mình có cái gì vấn đề? Trên dưới mình nhìn một chút, cùng tất cả thiên sứ quần áo đều giống nhau, không, có nhiều một tấm vải, cũng không, có thiếu một khối liệu. Bởi vì ngươi phục sức phía trên không có một cái gia tộc nhất hệ tiêu chí, cái này tại thiên sứ trong tộc là kiêng kỵ nhất, nếu như cùng ngươi dạng này thiên sứ nói chuyện, có khả năng sẽ mang đến cho mình phiền phức, nhưng là bọn hắn lại không thể xác định ngươi thân phận thật sự, mới có thể đối ngươi khai thác hở hướng thái độ. A. Đoàn Vô Nhai nghĩ thầm thì ra là thế, đây đều là thiên sứ tộc cơ bản nhất tri thức, cho nên hắn căn bản cũng không có từ khác thiên sứ tộc nhân kia bên trong đã nghe qua, nguyên lai phục sức bên trên còn sẽ có gia tộc khác tiêu chí. Những này tự luyện chủng tộc. Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể là ở trong lòng âm thầm nhắc tới một câu. Sa Huyễn ngươi là nghĩ tại cái này bên trong tìm tới mình trí nhớ của kiếp trước sao? Ta vẫn luôn nghĩ không ra chuyện của kiếp trước, không biết mình là ai. Không có quan hệ, ngươi là Sa Huyễn. Một cái mặc dù là ngụy thiên sứ, lại có thể bằng vào lấy ý niệm của mình, có thể ngăn cản được Thật Thiên Sứ tộc nhân đối ngươi thiên sứ trừng phạt, bởi vậy phải đến gia tộc Tán Thành. Để ngươi trở thành trong gia tộc một viên, nhưng lại cũng chỉ là một tên hạ nhân, bất quá rất nhanh, ngươi liền có thể chính thức thành vị gia tộc bên trong thành viên. Chỉ là tại lúc này, cũng là bởi vì ta ngu nhân, ngươi biết Mễ Lệ Na. Mễ Lệ Na? Đoàn Vô Nhai trước mắt đột nhiên dần hiện ra một thân ảnh, một cái vừa rồi ở trước mặt mình không hiểu tấu xuất hiện thân ảnh xinh đẹp. Đúng vậy a, ngươi chính là bị người theo đuổi nàng hại chết. Nha Đoàn Vô Nhai có chút làm rõ những quan hệ này, bất quá đối với Mễ Lệ Na, hắn hiện tại còn y nguyên dừng lại tại một cái làm việc vội vàng nữ tử hình tượng bên trên. Ngươi có phải hay không gặp được nàng rồi? Ta vừa rồi nhìn thấy một nữ tử, nhưng có phải là nàng, ta cũng không biết, nàng nói tại ngươi nơi đó biết ta mất trí nhớ, muốn chuẩn bị cho ta cái gì có thể khôi phục ký ức thuốc, thế nhưng là không có chờ ta nói cái gì, liền trực tiếp rời đi. Cái kia không có sai, chính là nàng. Bất quá ngươi tựa hồ có chút thay đổi, tiếp trước ngươi đối nàng thế nhưng là mười điểm chán ghét. Chán ghét? Đoàn Vô Nhai nghĩ thầm, Ta cũng bất quá là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, lại không rõ ràng nàng ngày thường là người, mình lại muốn thế nào đi chán cái đâu. Tính không nói nàng, dù sao ngươi sau này cách xa nàng điểm liền tốt. Nha. Nhẹ gật đầu, Đoàn Vô Nhai cũng không biết phải nói cái gì, vốn định hỏi nhiều hỏi liên quan với Mễ Lệ Na sự tình, bất quá nghĩ lại hay là được rồi, dù sao như Mạt Long Thể nói tới cách xa nàng điểm là được rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn không nghĩ để ý tới Mễ Lệ Na, lại nghĩ đến muốn lần nữa tiếp cận hắn. Sa Huấn, chúng ta hay là đi về trước đi. Xem ra trí nhớ của ngươi căn bản cũng không có khôi phục lại, ta trước đem một vài trong tộc tất cần thiết phải chú ý quy tắc kể cho ngươi một nói a." Mệt Long thệ một bên mang theo đoàn vô nhai trở về trở lại, một bên trên đường đem thiên sứ tộc nhân ở giữa, cơ bản nhất, cũng là tất cả tộc nhân đều rõ ràng quy tắc, rất là kiên nhẫn giảng lấy. Mà đối với đây hết thảy, đoàn vô nhai một bên nghiêm túc nghe lấy, một bên dùng mình thần niệm tại bốn phía xem xét lấy. Bởi vì từ Mễ Lệ Na rời đi về sau, hắn liền có một loại cảm giác bị người giám thị, chỉ là hắn thần niệm một mực không thể rất tốt tra tìm đến, nhưng là hắn biết Tuyệt đối là có người đang theo dõi lấy mình, cũng bởi vậy, hắn tại thiên sứ tộc nhân không để ý tới hắn lúc, hắn cũng không có quá nhiều đi vận dụng phương thức của mình truy tra, mà là lấy một tên thiên sứ tộc nhân đến hành động lấy. Nhưng đến bây giờ, hắn Yi Nguyên không thể rất tốt dùng thần niệm tra tìm đến âm thầm theo dõi mình người, bất quá, hiện tại nghe Mệt Long thẻ lời nói, hắn hiện tại có thể xác định âm thầm theo dõi mình người là ai. Mễ Lê Na, mặc dù không phải nàng, nhưng cũng nhất định là nàng phái người trong bóng tối theo dõi lấy chính mình. Còn như cái gì nguyên nhân, hắn không muốn biết, cũng không hứng thú biết. chỉ là đang nghĩ lấy hiện tại như thế nào có thể lợi dụng một chút mêt long thể để đạt tới mục đích của mình. Mêt long thể, nếu là ta nghĩ muốn hiểu rõ trong tộc một cái chuyện, ta ứng nên làm như thế nào đâu. Nếu là nghĩ muốn hiểu rõ một chút trong tộc sự tình lời nói, có thể đi tiên sứ nhất tộc chí linh điện, tại kia bên trong có chúng ta nhất tộc lịch sử, cùng một chút liên quan với viễn cổ sự tình. Vậy ta có thể đi sao? Cái này, ngươi tạm thời còn không có tư cách kìa, chỉ có chân chính thật tiên sứ mới có thể đi vào, nhưng cũng không phải mỗi một cái đều có thể. Kia, không có cùng đoàn vô nhai nói tiếp. Mettong Thạch liền tiếp theo nói: "Ngươi nếu là nghĩ muốn hiểu rõ lời nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi đem những ký ức kia giảm lấy ra. Bất quá thời gian chỉ có 1 ngày." "1 ngày a, đầy đủ. Chỉ là lấy những vật kia sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi đi. Cái này ngược lại sẽ không, ta mặc dù bị gia tộc trục xuất tộc đàn, nhưng là ta dù sao cũng là Thật Thiên sứ nhất tộc, mà lại ta bị trục xuất cũng chỉ là ta bộ tộc này làm quyết định, cũng không phải là Thiên sứ trưởng làm quyết định, bởi vậy, thân phận của ta là có thể đi kia bên trong tìm đọc cũng đem một vài thứ ký ức xuống tới." Nhưng là ký ức những này chỉ có thể là dùng một loại chỉ có thể đọc một lần ngọc giám đến ghi chép lại, nói cách khác liền xem như ta lấy cho ngươi trở về, ngươi cũng chỉ có thể ký ức một lần. A không có việc gì, nếu là thuận tiện lời nói liền giúp ta giữ cửa ải với trong tộc một chút lai lịch đều ghi chép lại đi. Ngươi xác định sao? Xác định. Đối với Mettlong thẻ hỏi lại, Đoàn Vô Nhai trả lời khẳng định nói. Thế nhưng là nghe hắn trả lời khẳng định, Mettlong thẻ lần nữa hảo tâm giải thích nói, ta lần nữa giải thích một chút, ta chỉ có thể trợ giúp ngươi đi vào ký ức một lần, mà lại cũng chỉ có một lần cơ hội. Sau này ta liền không thể lại mang ra. Cái này ta biết. Ngươi chỉ cần đem những ký ức này ra là được rồi. Đừng nóng độ, ngươi nghe ta nói hết. Trong tộc sử dụng ký ức dám là trải qua một chút đặc biệt cấm chỉ, từ ta lấy ra đến ngươi đọc là không thể vượt qua 10 canh giờ. Mà những vật kia nếu là bình thường ký ức lời nói, cần muốn mấy ngày đều không nhất định toàn bộ đọc xong, càng không có khả năng ký ức xuống tới. Ngươi khẳng định muốn làm thế này sao? Đoan Vô nhai nhẹ gật đầu, muốn nói không sợ nhất ký ức đồ vật, chính là hắn. Tốt ta, đã ngươi như thế nghĩ, ta liền đi giúp ngươi đem những này đều nhớ xong. Mạt Long Thạch không tiếp tục nhiều lời, dù sao hắn cũng giảng được rất rõ ràng, Đoàn Vô Nhai muốn kiên trì, hắn cũng không có lý do để phản đối, lại nói, đến lúc đó chờ hắn khôi phục ký ức lại nói, trở thành chính thức tộc nhân, hắn cũng là có thể tự mình tiến vào đi tìm hiểu. Có ý nghĩ như vậy, Mạt Long Thạch tự nhiên cũng liền không lại quá nhiều, mà là trước đem Đoàn Vô Nhai mang về trụ sở về sau, một người liền đi trí linh điện. Mễ Lệ Na, bọn hắn trở lại trụ sở, chúng ta còn muốn kế tiếp theo chờ đợi sao? Một mực tại âm thầm theo dõi lấy hai người, khi nhìn đến Mễ Lệ Na khi trở về, một bức rất trung dáng vẻ nói. Có thể đối với hai tâm tư người, Sương có hiểu rõ mễ lệ na lại ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhưng là trên mặt của nàng lại là hiện ra càng thêm nụ cười quyến rũ, mà lại Tiếu Dung cũng càng thêm một nào. Nếu như các ngươi hai cái giúp ta hảo hảo làm thỏa đáng chuyện này, đến lúc đó ta có thể đáp ứng các ngươi đã từng đề cập qua yêu cầu. Là thật sao? Hai người đồng thời có chút ngạc nhiên lớn tiếng nói. Có như vậy cao hư sao? Không phải liền là ăn bữa cơm sự tình, liền đem các ngươi vui thành dạng này, có hay không chút tiền đồ. Đối với mễ lệ na lời nói, hai người không có chút nào để ý. mà tại nhưng trong lòng thì nghĩ đến một cái ăn cơm về sau, có thể làm sự tỉnh. Chương 668, Chí linh điện, hạ. Đối với hai tên tiên sứ tộc nhân ý nghĩ trong lòng, Mễ Lệ Na tâm lý hết sức rõ ràng, nhưng nàng tâm bên trong chỉ là cười lạnh, thế nhưng là trên mặt lại là lộ ra thuần chân vũ mị cười. Ma nàng cười khiến trước mắt hai vị tiên sứ tộc nhân, trừ lòng ngứa ngáy khó nhịn bên ngoài, cũng chỉ có nghe lệnh làm việc phần, sát mê tâm khiếu tại bọn hắn hai người trên thân, hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Mễ Lệ Na y tâm, chúng ta sẽ đợi tiểu tử này ra, rồi mới tra rõ ràng hắn đến cùng muốn làm cái gì. xem hắn có phải là thật hay không mất trí nhớ, hay là tại giả ngây giả dại. Vậy là tốt rồi, chuyện này liền làm phiền các ngươi hai cái." Mễ Lệ Na lưu lại một cái nụ cười quyến rũ về sau, quay người rời đi, mà tại hắn trước khi rời đi, một cái bóng lưu ngay tại chỗ, mà lại giấu ở bóng đen bên trong. Quả nhiên là bọn hắn. Mà lúc này đoàn Vô Nhai thông qua mình Thiên Lý Nhãn và Thuận Giác Thái, đem đối thoại của bọn họ cùng đáy mắt bên trong kia kia khác biệt tính toán, toàn bộ đều nghe vào trong tai, để ở trong mắt. Đây cũng là tại thần niệm không cách nào điều tra về sau, đoàn Vô Nhai lúc này mới vận dụng thiên phú của mình, lại nghị không ra rất dễ dàng liền phát hiện theo dõi mình người, càng hiểu nguyên đi theo dõi mình người, thật là mễ lệ nan nữ nhân. Tiên phước một nữ nhân. Đây là đoàn Vô Nha đối mễ lệ na một cái khác nhận biết, tiên phước, nữ nhân chuyển phước. Bất quá chuyện này, hắn cũng chỉ là âm thầm cô một chút, liền không có để ở trong lòng, mà là tại kiên nhẫn chờ đợi lấy Mạt Long thẻ cho hắn thu hồi lại liên quan với tiên sứ tộc một chút tư liệu. Thế nhưng là trái cùng phải cùng lớn qua nửa ngày, cũng không có thấy Mạt Long thẻ trở về. Có chút không yên lòng đoàn Vô Nha vận dụng tiên phú của mình tra nhìn lại. Thiên nhãn tiên phú, đan điền mở ra, thiên nhãn Trời hai thiên phú, đan điền mở ra, người thình thai. Rất nhanh ở thiên phú phụ trợ phía dưới, Đoàn Vô Nhai tìm được Mạt Long Thẻ, bất quá lúc này Mạt Long Thẻ đang bị mấy người vây vào giữa, không hề đứt đoạn chống cự lấy. Mạt Long Thẻ, ngươi có cái gì tư cách đến cái này bên trong? Một cái diện mục tướng mạo cùng Mạt Long Thẻ có mấy phần tương tự thiên sứ nhất tộc người, chính ngăn ở Mạt Long Thẻ trước mặt. Mạt Long không phải, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, gia tộc mặc dù là đem ta trục ra, thế nhưng là ngươi không được quên. Ta vẫn là thật thiên sứ nhất tộc một viên, ngươi có cái gì quyền lợi ở đây cả ta, bằng không Mọi người đến tiên sứ trưởng kia bên trong phân xử thử, ngươi có dám? Ta có dám, đem trước hai chữ bỏ đi, ta lại cái gì không dám. Ngươi một cái bị gia tộc trục đi ra người, liền xem như đến tiên sứ trưởng kia bên trong, tin tưởng đến lúc đó tiên sứ trưởng cũng không sẽ giúp ngươi đi. Thì tính sao, ta cũng chẳng qua là đi chí linh điện tra nhìn một chút trong tập tư liệu, dường như chuyện không liên quan tới ngươi. Lại nói đây cũng là ta một cái quyền lợi đi. Quyền lợi? Hử, ngươi một cái bị gia tộc trục đi ra người, có cái gì quyền lợi ạ? Ta không có gia tộc quyền lợi, chẳng lẽ liền không có thật tiên sứ quyền lợi sao? Nghe lấy Mét Long Thẻ lời Mettong Thẻ lợi nói, Mettong không phải mặc dù xem thường, nhưng là hắn còn thật không có cách nào nhiều lời cái gì, mà lại hắn ở đây, vốn chính là nghĩ tìm một cái Mettong Thẻ phiền phức, nếu là thật làm lớn chuyện lời nói, hắn cũng biết mình hay là đối lý. "Hừ, nói ít những thứ này. Ta nói Mettong Thẻ, ngươi đã từng đắc tội qua Mett giả sự tình, hiện tại sẽ không quên đi." Nghe tới Mettong Phi đề lên chuyện này, Mettong Thẻ tâm lý lúc ấy liền có một cơn tức giận hướng trên đầu bấy vọt, thế nhưng là rất nhanh, hắn đem cơn tức giận này mạnh đè ép xuống. "Đồ hèn nhát." Mettong không phải hừ một tiếng âm Vốn cho rằng vừa rồi lời vừa nói ra, Mạt Long Thệ nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó hắn liền có thể chuyện đương nhiên tìm phiền toái. Kết quả Mạt Long Thệ chỉ là sắc mặt âm trầm một chút, nhưng không có nổi giận, cũng không có nhiều lời cái gì, hắn cũng chỉ có thể kế tiếp theo khiêu khích, bất quá không phải hắn nói, mà là đối với mình mấy tên trên tay chi cái nháy mắt. "Công tử, ta nhìn Mạt Long Thệ bây giờ trở nên không còn là thiên sứ." "Không còn là thiên sứ?" Lời này thế nào nói? "Công tử, tộc ta thiên sứ, cái kia không có huyết tính, liền xem như dao gác ở trên cổ." con mắt cũng sẽ không chớp nháy một chút, thế nhưng là Mạt Long Thể hiện tại ngay cả một câu lời cũng không dám nói, còn có thể tính là thiên sư à? Người đầy có thể nói sai, ta nhìn hắn chính là sợ hãi chúng ta công tử. Đúng, bất quá liền hắn kia là gan, tối đa cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ, không đúng, hắn hiện đang sợ là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai, Mạt Long Thể, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi cùng công tử van nài đâu? Đúng vậy à, nếu là cảm thấy ngươi ngượng ngịu mặt mũi lời nói, ngươi cho công tử chúng ta đập cái đầu ra sao? Một chút đi theo Mạt Long không phải phía sau mấy tên thiên sư tộc hạng nhân. Mẹ miệng chào nở nụ cười. Một bầy chó thôi, bất quá Mạt Long không phải, chó của ngươi thế nào liền không thể buộc tốt đâu, gọi bậy lời nói, thế nhưng là sẽ để cho bị người đánh chết. Mạt Long thề nói xong, con mắt rất là khinh miệt nhìn lướt qua mấy tên hạ nhân, mà nhìn thấy ánh mắt của hắn, bọn hắn không khỏi từ nay về sau lùi lại mấy bước. Nhìn thấy thủ hạ dáng vẻ, Mạt Long cũng không phải lườm bọn họ một cái. Thứ mất mặt. Nghe lấy Mạt Long không phải lời nói, hắn mấy tên thủ hạ cũng chỉ là cúi đầu, bọn hắn mặc dù ngoài miệng đang nói Mạt Long thẻ, nhưng là trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Sợ hai có một ngày Mạt Long Thể một lần nữa trở về trung tộc, bọn hắn coi như phiền phức. Chuyện như vậy, không phải là không có khả năng, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, được. nếu thật là như thế, bọn hắn ngay lập tức khẳng định sẽ bị Mạt Long không phải chỗ từ bỏ. Bởi vậy, nói chuyện phía trên có thể nói qua được phần một điểm, nhưng là cũng chỉ giới hạn trong ngoài miệng. Không cần phải nói bọn hắn, cách làm người của ngươi tại tộc nhân bên trong là nỗi danh. Bọn hắn trong lòng nghĩ cái gì, ngươi cũng tâm lý rõ ràng, có muốn hay không ta đem bọn hắn tâm tư nói ra đâu. Mạt Long Thể khẽ nở nụ cười, đối với những này dưới tâm tư ngươi Hắn không cần nghĩ liền có thể đoán được, nhưng lại hắn hiện tại cũng không thể cứng rắn một cái chuyên môn tìm đến mình phiền phức Metlong không phải, nếu là mình quá gấp, đến lúc đó hắn thật trở mặt rồi, xui xẻo hay là mình. Dù sao hắn hiện tại cùng Metlong không phải thân phận căn bản không thể tương so, hắn như bây giờ, hắn tâm bên trong cũng tại nắm giữ lấy tiêu chuẩn, chỉ cần không đem Metlong không phải đến mức hoàn toàn trở mặt, hắn đến tìm phiền toái, cũng chẳng qua là muốn giúp lấy Met già hả giận, còn không còn như muốn tính mạng của mình. Trên một điểm này, Metlong thẻ thấy rất rõ ràng, mà lại cái này cũng không phải lần một lần hai sự tình. Mỗi lần không phải liền là đánh cái nhau, rồi mới để bọn hắn đánh bên trên giường lại thôi. Nếu là trước kia, Metlong Thẻ sẽ nghĩ biện pháp mượn cớ thoát thân, mà lần này không được, hắn phải trợ giúp Đoàn Vô Nhai lấy tư liệu, mà Metlong không phải lại là khoảng thời gian này được an bài ở đây phiên trực người, muốn lấy tư liệu, cùng trước kia liền lại có chỗ khác biệt. Metlong Thẻ nói đi, lần trước đắc tội Met giả sự tình, ngươi trước cho ta một câu trả lời thỏa đáng, bằng không muốn lấy tư liệu sự tình, liền không bằng nữa. Ngươi thế nhưng là không có có quyền lợi ngăn cản ta tiến vào trí linh điện. Nói ít những cái kia, ta là không có có quyền lợi ngăn cản ngươi tiến vào. Ta cũng không có ngăn cả ngươi, chỉ nói là lần trước ngươi đắc tội mét già sự tình, thế nào, không có một câu trả lời thỏa đáng có thể làm sao? Phải, Mét Long không phải lại đem thoại đề cho chuyện gì trở về, chính là hướng mét già sự tình bên trên kéo, mà những hạ nhân kia cũng theo còn nói lên Mét Long thẻ. Bọn hắn những người này, cũng đều là một chút mượn gió bẻ măng người, dù sao bọn hắn cũng biết chỉ cần là ngoài miệng nói điểm quá mức lời nói, hiện tại Mét Long thẻ sẽ không bắt bọn hắn làm sao, liền xem như tương lai Mét Long thẻ chuyển vận, cũng không lại bởi vì những chuyện này tìm bọn hắn gây chuyện. Mét Long thẻ Trước cho Mết già chuyện kia cho một câu trả lời thỏa đáng, bằng không, hôm nay ta là sẽ không để cho ngươi tiến vào trí linh điện. Ngươi? Mết Long thẹ nghĩ không ra Mết Long không phải sẽ một mực tại dây dưa Mết già sự tình, xem ra hắn hôm nay là muốn mượn cơ hội này thành tâm làm khó hắn, xem ra hắn là muốn hảo hảo lấy lòng một fan Mết già. Mết Long không phải không cần phải nói như vậy nhiều, ngươi đến cùng muốn thế nào? Sảng khoái nói ra. Nếu là con muốn giống như trước đây lời nói, ngươi cũng sẽ không cùng ta nói như thế nhiều, cũng gọi phải ngươi những này, dưới người cùng ngươi cùng đi diễn như thế sứt sẹo tiết mục đi. Ha ha ha ha. quả nhân là hay là không thể gạt được ngươi, đã bị ngươi nhìn ra, vậy ta cũng liền không lạiất giấu, sự tình rất đơn giản, ngươi nếu là muốn tiến vào trí linh điện liền cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Mettlong không phải nói lấy có chút đắc ý nhìn Mettlong thẻ, hắn chờ cơ hội này đã chờ thật lâu, trước kia khi dễ Mettlong thẻ, hắn là có niềm tin chắc chắn, nhưng là lần này hắn muốn nhờ cơ hội lần này, hoàn thành Mett giả nói ra yêu cầu. Đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Ngươi đáp ứng rồi. Ngươi đều chưa hề nói, ta thế nào có thể đáp ứng ngươi? Thẳng thắn chút, đem điều kiện nói ra. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi cùng ta đơn đấu là được rồi. Cùng ngươi đơn đấu liền như thế đơn giản. Metlong thẻ bị điều kiện này cho nói đến sững sờ, cái này gọi cái gì điều kiện, đơn đấu? Bất quá, còn có một cái kèm theo điều kiện. Nói đi, ta liền biết không có như thế đơn giản. Chúng ta muốn ký giấy sinh tử, mà lại muốn tại sinh tử trước sân khấu một đôi một quyết đấu. Còn như kết quả, tin tưởng khỏi phải ta giảng như vậy nhiều. Nguyên lai like là dạng này. Metlong thẻ hoàn toàn biết rõ ràng, đây là Metlong không phải đang mượn cơ lấy tính mạng của mình. Thiên sứ tộc nhân ở giữa mặc dù có thể lẫn nhau quyết đấu đánh nhau là không giả. Nhưng là thật thiên sứ ở giữa là không thể đồng tộc tiến hành sinh tử quyết đấu. Trừ song phương ký kết giấy sinh tử, tiến về sinh tử đại ngoại trừ, mà tiến vào đến sinh tử đại người, là chỉ có thể có một người sống ra địa phương. Nói như vậy, Mett già nhất định phải lấy tính mạng của ta không thể. Metlong thẻ lập tức liền nghĩ đến, chuyện này nhất định cùng Mett già có quan hệ. Không phải, đây chỉ là ta một cái yêu cầu, ngươi có thể không đáp ứng, dù sao ta tại chí linh điện chấp sự, đại khái cũng còn cần trăm năm đi, dù sao ngươi lại cùng cùng cũng không muốn, không nổi. Metlong không phải mặt ngoài không quan trọng Thế nhưng là tâm lý lại không như thế nghĩ, bởi vậy đang nói xong về sau, hắn liền chăm chú nhìn Trọng Trọc Mạt Long Thệ, một mực tại đợi câu trả lời của hắn. Cái này, Mạt Long Thệ không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nếu như đáp ứng lời nói, hắn khả năng cũng sẽ cùng Sa Huyễn một chút tiến vào vào luân hồi trong ao, còn có thể sẽ rốt cuộc không phục sinh được, thế nhưng là nếu như không đáp ứng, hắn liền không thể tiến vào Chí Linh Điện. Mặc dù tiến vào Chí Linh Điện chỉ là vì trợ giúp Sa Huyễn lấy một chút trong tộc lai lịch ghi chép, muốn là như thế này cùng sinh mệnh của mình so sánh với, thực tế là không thể so. nhưng là mét long thẻ nhưng không có như thế nghĩ. Đối với mét giả lấy tính mạng mình, cái này tại hắn truyện trong dữ liệu, chỉ là sự tình này cùng Sa Huyễn sự tình gặp được cùng một chỗ thôi. Minh chỉ có tiến vào một lần truyện sinh chỉ, tin tưởng cũng chỉ có dạng này, mét giả mới sẽ bỏ qua hắn, thế nhưng là hắn bây giờ muốn phải nhiều nhất thì là một chuyện khác, hắn còn có thể lần nữa trùng sinh sao? Có phải là sẽ tượng hiện tại Sa Huyễn đồng dạng? Thế nhưng là không làm như vậy, hắn hiện tại trừ một mực qua được loại này, không người nào để ý, là hạ nhân không phải hạ nhân sinh hoạt bên ngoài, còn có những đường giá khác sao? Mettong Thẻ nghĩ tới Mỹ Luy, biết lần này hắn không tiếp thụ, lần sau còn sẽ có những người khác lấy hắn tiếp nhận, nếu là như vậy, không bằng tiếp nhận lần này, ít nhất hắn đối với Mettong không phải thủ đoạn hay là có hiểu rõ. Nếu là Mettong không phải xuất thủ, hắn có biện pháp có thể lần nữa phục sinh, xui xẻo nhất cũng liền chỉ là cùng Sa Huyền hiện tại đồng dạng, nếu như là người khác, đến lúc đó hắn khả năng thật liền không thể phục sinh. Nghĩ rõ ràng những này, Mettong Thẻ nhẹ gật đầu rất là sảng khoái đáp ứng xuống. Như thế sảng khoái, cái này cũng không tự ngươi. Tính cách biến rồi. Đối với Mettong Thẻ như thế sảng khoái đáp ứng, Mettlong không phải ngược lại không nữa. Đây chỉ là sớm muộn một việc, liền xem như ta hiện tại không tiếp thụ, tin tưởng người trong tộc, vẫn sẽ có hứa nhiều người cùng ngươi làm chuyện giống vậy. Ta nói đúng sao? Ngươi biết liền tốt, bất quá ngươi như thế sảng khoái đáp ứng, ta đều có chút hoài nghi, ngươi không có cái gì quỷ kế đi. Quỷ kế? Hừ, nếu không phải đây chỉ là sớm muộn một việc, còn có Sa Huyễn cần nhìn một chút trong tộc ghi chép, mà ngươi bây giờ lại tại Chí Linh trong điện chấp sự, tất cả mọi chuyện đều tập trung lại với nhau. Đã dạng này, không bằng chúng ta liền sảng khoái làm một cái giao dịch. Ngươi nói xa huyền chính là cái kia cùng ngươi không sai Ngụy Thiên Sư đi, mễ lệ na mấy cái kia người theo đuổi rất chết sau trùng sinh Ngụy Thiên Sư. Không sai, chính là hắn. Hắn hiện tại mất trí nhớ, ta muốn để hắn nhìn xem trong tộc lai lịch, đến lúc đó coi như không thể nhớ lại chuyện của kiếp trước, cũng biết trong tộc một chút quý củ, coi như ta không tại, hắn cũng không lại bởi vì không biết trong tộc quý củ mà nhận vô tội trách phạt. Nghĩ không ra ngươi bây giờ tính cách biến như thế nhiều, ngay cả một cái Ngụy Thiên Sư cũng để ở trong lòng. Coi như hắn kiếp trước bị gia tộc coi trọng, nhưng là hiện tại nhưng không nhất định, năng lực của hắn cũng đã mất đi. Cái này cùng năng lực không có hệ, hắn là ta Metlong thẻ xem trọng bằng hữu, ta có thể làm đến tất nhiên phải vì hắn làm. Metlong không phải, đừng nói những lời kia, ta có thể đáp liền điều kiện của ngươi, nhưng là nhất định phải ta tiến vào chí linh trong điện, chờ ta đem trọng tộc lịch sử ghi chép lại. Về sau sự tình, thứ ngươi đến an bài hết thảy. Tốt, vậy liền như thế nói định, ngươi đi vào đi. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, đến lúc đó ta tại sinh tử trước sân khấu chờ ngươi. Đi. Metlong thẻ sảng khoái đáp ứng xuống, mà ngăn ở trước mặt hắn Metlong không phải bọn người, cũng đều nhường đường. để hắn tự do đi hướng chí linh điện. Chủ nhân, cái này thích hợp sao? Phù hợp, trong tộc lịch sử đối với mỗi một tên Thật Thiên Sứ tộc nhân tới nói, căn bản không phải bí mật. Mà dùng cái này đến đổi hắn cùng ta tiến hành sinh tử quyết đấu, có thể hoàn thành Mêt già sự tình, đây mới là trọng yếu nhất. Mêt Long không phải nói xong, trên mặt lộ ra nét mặt hứng phấn. Chương 669, Đông Lâm tiến công. Mêt Long không phải, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Dời đi đi không bao xa Mêt Long thẻ lần nữa trở lại. Cái gì vấn đề? Mêt già lần này là cho ngươi mở ra điều kiện, là đối một mình ngươi. hay là cho cả một tộc bên trong ngươi theo đổi tất cả mọi người mở ra đồng dạng điều kiện. "Đã ngươi hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi biết." Mạt Già lần này nói, "Chỉ cần có người có thể đem ngươi luân hồi chuyển sinh chi bên trong, nàng liền sẽ gả đưa cho người kia." Thứ Mạt Long thẻ hừ lạnh một tiếng, rồi mới tiếp tục nói, "Như vậy, ngươi cũng tin tưởng, ngươi cảm thấy nàng sẽ thật gả cho ngươi, hay là nói, gả cho ngươi về sau, ngươi liền có thể quản được nàng. Những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là ta có thể. Có một ngày là một ngày, dù sao ta cũng không phải thành tâm muốn lấy nàng." Nghe Mạt Long không phải lời nói, Mettong thản nhẹ gật đầu, xem ra bọn hắn cũng là biết Mett giả là người, cũng biết là không thể nào đạt được Mett giả tự tỉnh, nhưng là bọn hắn đối với những này cũng không coi trọng, bọn hắn xem trọng chính là thời khắc vui vẻ. "Tốt a, ngươi thắng. Ta cầm tới cần thiết tư liệu giao cho Sam Yến. 3 ngày về sau, ta nhất định sẽ đúng giờ đi sinh tử đài, khi đó tại cùng ngươi ký giấy sinh tử. Ta tin tưởng ngươi, ngươi là sẽ không làm loại kia nói không giữ lời sự tình. Khỏi phải dùng lời đến lôi kéo ta, 3 ngày sau thấy." Mettong thản nói xong quay người lần nữa rời đi, lần này hắn không tiếp tục trở về trở lại. Đối với mình quyết định sự tình, hắn không có bất kỳ cái gì hối hận, đã chết là không thể tránh né sự tình, còn không bằng trước lúc này làm một cái đối với hắn tới nói chuyện có ý nghĩa. Trợ giúp Sa huyền hiện tại đối với hắn tới nói, chính là một kiện chuyện có ý nghĩa, mà lại hắn tại ở sâu trong nội tâm, cũng có một loại trước khi chết cuối cùng nhất giúp mình nhận định bằng hữu, làm cuối cùng nhất một sự kiện tâm tư. Đối với mình có thể hay không thuận lợi chuyển sinh với chuyển sinh chỉ, hắn tâm bên trong có thể nói là chỉ có chắc chắn một nửa, đối với Mạt Già đối với hắn sát tâm, hắn chỉ có thể phát ra một cái cùng đoàn vô nhai đã từng phát ra đồng dạng cảm thán. Nữ nhân thật phiền phức. Mạc Long Thẻ một người đi tới Chí Linh Điện, đây là một cái như là tháp ma pháp đồng dạng kiến trúc, cao cao kiến trúc phía trên chỉ có mấy cái như cùng trưởng miệng đồng dạng cửa sổ nhỏ, mà tại những này cửa cửa sổ hai một bên, lại là có một chút thiên sứ đứng tại kia bên trong. Bất quá, những thiên sứ này tại Mĩ Long Thẻ đến lúc, chỉ là đơn giản nhìn hắn một cái về sau, liền cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều, càng không có ngăn cản hắn tiến vào. Tiến vào trong điện, liền có thể nhìn thấy một cái thông thiên ngọc trụ đứng ở ở giữa nhất, quay chung quanh lấy ngọc trụ chính là từng cái xoay tròn lấy bậc thang. mà những này bậc thang hay là đang không ngừng xoay tròn lấy. Mạt Long Thệ đứng tại một bậc thang bên trên, người liền bắt đầu theo lấy bậc thang không ngừng mà xoay tròn đi lên, tại đến nào đó một tầng về sau, hắn lúc này mới một cái bay vọt nhảy đến một cái bình đài bên trên, cái này cái trên bình đài chồng lấy một chút như là thư tịch đồng dạng vật phẩm. Đứng tại trên bình đài, Mạt Long Thệ bắt đầu từng bước từng bước đọc qua lên, đồng thời cũng từ bên cạnh một đống ngọc giám bên trong lấy một cái, rồi mới bắt đầu mỗi nhìn một bản, liền bắt đầu ghi chép. Đối với đây hết thảy đều thấy rõ đoạn vô nhai, lúc này thu hồi ánh mắt, lặng lặng mà ngồi lấy Sạm mặt 10 điểm bình tĩnh, mà nhưng trong lòng thì nghĩ đến, muốn thế nào trợ giúp Met Long Thẻ vượt qua chuyện trước mắt. Ngăn cản Met Long Thẻ là chuyện không thể nào, mặc dù quen biết không lâu, nhưng Đoàn Vô Nhai đối với Met Long Thẻ là người, hắn thấy rất là rõ ràng. Không thể ngăn cản, nhưng nếu là để hắn thắng lợi cũng không có khả năng, đây không phải là đang giúp hắn mà là tại hại hắn, xem ra duy nhất phải làm, chỉ có thể là tại hắn trùng sinh chuyện này bên trên bỏ công sức. Không rõ thiên sứ tộc nhân chuyển sinh, nhưng có luân hồi thiên phú Đoàn Vô Nhai lại là hoàn toàn có thể theo dựa vào thiên phú của mình đến giúp đỡ đến hắn. Quyết định như thế nào đi làm Đoàn Vô Nhai lẳng lặng mà ngồi tại Mỹ Long Thệ an bài chủ sở, chờ đợi lấy Mạt Long Thệ. Lần nữa qua có hơn nửa canh giờ, Đoàn Vô Nhai liền nghe tới phòng mình bên ngoài, truyền đến Mạt Long Thệ thanh âm. "Sa Viễn, có hay không tại đâu?" Nghe tới Mạt Long Thệ thanh âm, Đoàn Vô Nhai đi ra, cùng đem Mạt Long Thệ mời đến trong phòng. Vừa vào nhà, không có cùng Đoàn Vô Nhai nói chuyện, Mạt Long Thệ đã đoạt trước nói. "Đây là toàn bộ thiên sứ tộc lịch sử lai lịch, còn có một số bí văn truyền thuyết, ngươi nhìn xem đi, những này đối ngươi có thể lớn bao nhiêu trợ giúp, ta không rõ ràng." Bất quá đối với trong tộc một chút quy củ ta mặt khác ghi chép một cái ngọc giám. Mettlong Thẻ nói lấy cầm trong tay hai khối ngọc giám giao đến đoàn vô nhai trong tay. Đang nhìn hắn đều nhận lấy về sau, Mettlong Thẻ lúc này mới tiếp tục nói: "Ta gần nhất có một số việc cần muốn đi ra ngoài xử lý một chút, ngươi liền an tâm ở lại nơi này, có thời gian nhìn xem ta đưa cho ngươi cái kia ghi chép quy tắc ngọc giám, ở trong đó đem trong tộc mọi người quan hệ, còn có tính cách, ta đều có ghi chép, chỉ là những này đều có ta cái ân tình cảm giác ở trong đó. Ngươi chỉ làm một cái tham khảo liệu tốt. Cái này không đòi Dù sao chờ ngươi trở về ta hỏi lại ngươi liền có thể. Cái này, Sa Viễn, ta lần này đi địa phương xa rồi, khả năng nhất thời thật đúng là về không được, ngươi nếu là có nhớ tới cái gì về sau, phải nhớ kỹ, mọi thứ có thể nhịn được thì nhịn, đối với một cái chuyện, muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, không thể tượng tiếp trước như thế, có cái gì thấy ngứa mắt, mặc kệ có không, có năng lực đều muốn đi quản, phải học được nhẫn nại. Còn có một chút, đối với gia tộc người, ngươi tận lực muốn kính nhi viễn trì, bởi vì ngươi bây giờ cùng tiếp trước không giống, tiếp trước ngươi may mắn đạt được thượng thiên chiếu cố. làm ngươi có một cái cường hạn ý niệm, bây giờ ngươi cũng không đồng dạng, ngươi hẳn không có năng lực như vậy, cũng mất đi gia tộc đối ngươi bổ dưỡng, cho nên ngươi muốn mọi thứ cẩn thận. Mạt Long Thệ bắt đầu nói, mà lại không ngừng mà dặn dò lấy mắt lấy xa huyễn, thậm chí sau đó, liền ngay cả bình thường xuất hành, đều tại kỹ càng giáng thuật lấy. Mạt Long Thệ, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu lấy ta? Đoan Vô Nhai biết mà còn hỏi, chỉ là cùng hắn nghĩ đồng dạng, Mạt Long Thệ chỉ là cười nói không có về sau, liền đem thoại đề chuyện đi ra, nghe lời hắn giống an bài sau chuyện. Đoàn Vô Nhai chỉ có thể là âm thầm ở trong lòng cảm thán một chút. Đối với Mạt Long Thẻ đối Sa Uyên hữu nghị, cũng khiến Đoàn Vô Nhai hơi xúc động, một cái thật thiên sứ có thể đối một tên ngụy thiên sứ có dạng này hữu nghị, đúng là khó được, điều này cũng làm cho Đoàn Vô Nhai quyết định, hảo hảo trợ giúp bọn hắn một chút, tự nhiên những này cũng chỉ có thể là âm thầm tương trợ. Sa Uyên, ta qua mấy ngày liền sẽ rời đi, chạy liền không đến, ngươi liền an tâm ở lại nơi này liền có thể, ghi nhớ, lúc này chính là nhà của ngươi. Giao phó sự tình đều nói xong về sau, Mạt Long Thẻ lần nữa cường điệu cái này bên trong chính là Sa Uyên nhà mình. Ừm. Ta biết. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, hắn biểu hiện rất bình thản, không có cái gì quá nhiều biểu lộ. Bảo trọng. Mettlong Thệ đứng người lên hướng về Đoàn Vô Nhai chắp tay về sau, quay người đi ra ngoài, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là đưa tới cửa, đưa mắt nhìn lấy hắn rời đi. Lần nữa trở lại trong phòng, Đoàn Vô Nhai đem Mettlong Thệ sự tình tạm thời để ở một bên, tất lại còn có 3 ngày hắn mới có thể đi phó ước, về thời gian hoàn toàn lo lắng. Mà bây giờ Ngọc Giám nếu là không nhìn lời nói, thế nhưng là sẽ biến mất. Trong phòng trước thiết một cái cái giới, rồi mới lấy ra Ngọc Giám, Đoàn Vô Nhai bắt đầu đọc. Học tập thiên phú Đan điền mở ra, học tập, ký ức thiên phú, đan điền mở ra, ký ức. Một bên nhanh chóng đọc qua lấy, một bên nhanh chóng ký ức xuống dưới. Quả nhiên, tại đọc qua xong về sau, Đoàn Vô Nhai nói thầm một tiếng. Từ những này trong ghi chép, Đoàn Vô Nhai có thể nhìn thấy, Vu tộc cùng thiên sứ tộc quả nhiên có liên hệ, mà lại thiên sứ tộc cũng là từ thượng cổ nhanh phải kết thúc lúc mới đàn sinh một chủng tộc. Chỉ là ở trên đây ghi chép, vẫn còn có chút mơ hồ, cũng không thể hoàn toàn đích xác nhận, nhưng là thông qua những này, Đoàn Vô Nhai đại khái có thể xác định một việc, thiên sứ tộc cũng không phải là vu tộc sáng tạo. nhưng lại cùng vu tộc có nhất định quan hệ. Đoàn Vô Nhai cũng đoán được bọn hắn liên hệ, chỉ là bây giờ còn chưa có thực chất chứng cứ, bất quá có một chút ngoài ý muốn lại là, Đoàn Vô Nhai tại một chút dị sự kỳ văn bên trong, tìm được một cái đối với hắn tới nói là thật bất ngờ sự tình. Tại Thiên Sư trong tộc, có một cái không gian điểm truyền tống, là trực tiếp thông hướng vũ giới, mà lại cái giờ này liền tại Thiên Sư tộc trung tâm, cũng chính là đại thiên sư dạy ở trong điện. Phát hiện này, để Đoàn Vô Nhai cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn. Bởi vì, cái lối đi kia là cái hai chiều thông đạo, cũng chính là biểu thị Vũ Giới người cũng là phải biết cái lối đi này, tại sao Hầu thổ không có cùng mình nhắc qua đâu? Chẳng lẽ nàng không biết? Có lẽ, Đoàn Vô Nhai cảm thấy khả năng này rất lớn, mà Vũ Giới là Thiên Đạo an bài vu tộc đi một chỗ, cũng có khả năng cái lối đi này vu tộc người đều không có phát hiện. Nếu như là Thiên Đạo an bài, tin tưởng nhất định có nó hàm nghĩa ở trong đó. Có lẽ Thiên Đạo diệt vu chi tâm, cũng không hề hoàn toàn hết hy vọng, mà là muốn dùng một loại khác phương thức đến tiến hành. Muốn thật là như vậy, mình liền nhất định phải tiến về Vũ Giới một lần, coi như hiện tại không thể làm cái gì, nhưng là để bọn hắn hành sự cẩn thận. Hẳn là nhưng để phòng ngừa một chút ngoài ý muốn phát sinh, dạng này ứng nên sẽ không phát sinh thượng cổ vu tộc bi kịch. Lão công, ngươi ở đâu? Lúc này trong nội tâm truyền đến hô nương thanh âm, mà thanh âm này rõ ràng đến như cùng hắn nhóm ngay tại một cái thế giới đồng dạng. Các ngươi đến tiên giới rồi? A, lão công, ngươi nghe tới thanh âm của chúng ta. Đoan Vô nhai trả lời khiến hô nương lục nữ trong vui mừng ngậm lấy không tin, các nàng cũng là vừa vặn phi thăng chí tiên giới, cũng liền tại các nàng vừa mới phi thăng lúc, liền bị đông đế bọn người tiếp vào chuyên môn vị bọn nàng an bài tốt trụ sở bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, các nàng tại An Bài tốt ngay lập tức, liền muốn liên hệ Đoàn Bồ Nhai, muốn để hắn đến chia sẻ một chút các nàng kích động, vốn không có báo bao lớn kỳ vọng, nhưng là không nghĩ tới, vừa tại tâm thần bên trong một hô, liền liên hệ với. Ôi ôi ôi ôi, dọa các ngươi nhảy một cái đi. Đúng vậy a, lão công khó nói trở lại tiên giới sao? Không có, ta còn ở tại thần giới tiên sứ trong tộc, các ngươi tại kia bên trong ra sao? Đối lão công, chúng ta liền là muốn nói cho ngươi, vừa phi thăng cấp chí tiên giới, như lời ngươi nói Đông Đế bọn hắn sẽ tới đón chúng ta, đồng thời an bài một chỗ có thể an tâm chỗ tu luyện. Còn hài lòng không? Đoàn Vô Nhai không khỏi lo lắng truy vấn. Hài lòng? Cái này bên trong chẳng lẽ không phải ngươi an bài sao? Ta tại tiên giới thời gian mặc dù dài, nhưng là một mực tại tu luyện, mà lại đi tới thần giới cũng là một cái ngoài ý muốn, vậy vậy không có thời gian giúp các ngươi an bài. Nha. Chúng ta đối hiện trụ sở thật hài lòng, mà lại nơi này tiên linh khí, tựa hồ cũng so địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều. Vậy các ngươi hẳn là tại Đông Lâm tiên cốc. A, lão công ngươi thế nào biết đến? Ôi ui ui ui, tiên rồi có mấy cái linh khí nồng đậm địa phương, ta rõ ràng nhất. mà lại các ngươi vừa phi thăng liền bị Đông đế bọn hắn tiếp đi, có thể thấy được cái chỗ kia là tại Đông Bộ Tiên nhân giới, mà tại Đông Bộ chỗ tốt nhất, hơn nữa còn là một cái sơn cốc lời nói, chỉ có Đông Lâm Tiên cốc. Đoàn Vô Nhai cười giải thích lấy, đối với Đông Lâm Tiên cốc là hắn quen thuộc nhất một chỗ, kia bên trong có hắn kiếp trước một cái ký ức, chỉ là hắn còn không có thời gian đi kia bên trong, liền không thể không đến thần giới. Nhưng không nghĩ tới, Đông đế bọn hắn sẽ an bài hô nương lục nữ đi kia bên trong, cái này không thể không nói là một cái sự an bài của vận mệnh. Lão bà, các ngươi nghe kỹ Đông Lâm Tiên cốc phía đông có một mảnh rừng rậm, các ngươi thu xếp tốt sau, liền ngay lập tức đi kia bên trong, tiến vào rừng rậm phải nhớ kỹ, tại vừa tiến vào lúc liền muốn bắt đầu số trong đó cây cối. Số cây cối. Không có sai, trước ghi nhớ ta lời nói, các ngươi vừa đến kia bên trong liền có thể nhìn thấy, nơi đó rừng rậm là theo quy luật nhất định đến trồng. Tiến vào trước từ hàng thứ nhất ở giữa nhất tính lên, từ nay về sau đếm tới thứ 9, rồi mới lấy gốc cây này làm trung tâm, hướng đông số 3, hướng bắc số 6, hướng nam số 1, hướng tây số 4. Ghi lại sao? Chúng ta ghi lại Hô nương lục nữ đều thông qua tâm thần trả lời. "Tốt, cái này bốn cái cây tìm tới về sau, các ngươi muốn bốn người đồng thời theo cái này, bốn khóa cây từ dưới đi lên đến vị trưởng làm cơ chuẩn, từ mặt đất đi lên đến tính toán đông 3, bắc 6, nam 1, tây 4 cao độ, đồng thời ấn xuống." Cung Cung Lão công, ngươi nói đông 3, bắc 6, nam 1, tây 4, ý tứ chính là nói, phía đông cây cách mặt đất cao độ 3 trưởng địa phương, mặt phía bắc 6 trưởng cao địa phương, là ý tứ này đi. Không có sai, ghi nhớ muốn đồng thời ấn xuống, mà tại vị trí trung tâm lợi Lúc này muốn hướng về bốn cái phương vị đánh ra khác biệt trường số, đồng dạng là Đông 3, Bắc 6, Nam 1, Tây 4. Đúng không lão công? Hồ Nương Lục Nữ không có cùng đoàn vô nhai nói xong, liền cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời. Thật thông minh, không có sai, bất quá cái này không cần đồng thời đi làm, chỉ muốn các ngươi đệ xuống về sau, theo ta nói tới cái này chính tự đập vào không trung là được rồi. Chúng ta đương nhiên thông minh, chỉ là lão công đập vị trí có phải chú ý cái gì địa phương sao? Cái này không có, chỉ cần hướng về không trung đánh ra đi liền có thể, khỏi phải tiên linh khí đều có thể. Làm xong về sau đâu? Làm xong về sau các ngươi liền sẽ thấy một cái hoàn toàn mới sơn cốc, đây mới thực sự là đông lâm tiên cốc. Các ngươi tiến vào về sau, có thể đem tiên phủ để vào kia bên trong, rồi mới từ kia bên trong cùng các ngươi hiện tại chỗ chỗ ở, thành lập một cái hai chiều truyền thống tông đạo. Lão công, có cần thiết này sao? Tiên giới không phải sẽ không gặp nguy hiểm sao? Hồ nương nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, không khỏi hỏi trước. Nàng lo lắng nếu là Đoàn Vô Nhai an bài như vậy lời nói, có phải là hắn hay không bên kia cũng là bởi vì có nguy hiểm. Ừm, đây chẳng qua là phòng họa với chưa xảy ra thôi. mà lại chân chính Đông Lâm Tiên Cốc đối với Tiên phủ tiến hóa có ý nghĩa là biệt, cái này các ngươi chỉ cần đi vào liền sẽ biết. Tuân mệnh lão công. Hỗ nương lục nữ tất cả đều hoạt bát trả lời một câu. Chương 670, tìm tới thông đạo. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho bên trong một tên thiên sứ thống hạ sát thủ, mà lại phía giới truyện sinh chỉ, trực tiếp liền sẽ đem bị đánh giết thiên sứ đưa vào đến truyện sinh chỉ bên trong chuyển sinh. Có cơ hội như vậy, thiên sứ tộc nhân ở giữa sinh tử tranh đấu kỳ thật liền thành một loại hình thức, cũng trở thành một loại có thể nhanh chóng tăng lên thực lực mình một cái nơi trốn. Nhưng là, phương pháp như vậy Phía trước kỳ còn 10 điểm nóng lòng. Theo lấy không ngừng có người tới đây, mà lại có chút không chút kiêng kỵ tình hình, thiên sứ tộc cuối cùng lại giẫy một cái lệnh, đó chính là một phương có thể hảo vô bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Lúc này mới cuối cùng khiến cái này ra tăng công lực phương thức đạt được nền tảng. Theo lấy sau đó có tốt hơn phương thức tu luyện, dạng này đoạt tính mạng người mà làm chính mình tu vi tăng trưởng phương thức, mới dần dần bị thiên sứ tộc nhân từ bỏ, cuối cùng cái này bên trong thành một cái hoàn toàn giải quyết ân oán cá nhân một chỗ. Cái này bên trong cũng chậm chậm quặn quẹo lên, mà bên ngoài cũng không có người lại đến trông coi. Đoàn Vô Nhai vừa quan sát lấy bốn phía, một bên vận dụng mình độn thuật trước lén vào đến truyền sinh trì bên trong. Luân hồi thiên phú, đan điền mở ra, luân hồi. Vận mệnh tiên phú, đan điền mở ra, vận mệnh trưởng hạ. Vận mệnh tiên phú là Đoàn Vô Nhai tiến vào thần giới, một cái làm hắn cũng không hiểu thấu mở ra thiên phú, hắn cũng không biết, bất quá lại là tại cùng luân hồi cùng một chỗ vận chuyển lúc, Đoàn Vô Nhai liền có thể nhìn thấy một chút sinh mệnh quy tắc. Có thiên phú như vậy, hắn mới có thể trước lén vào đến luân hồi trong ao, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua năng lực này, tại thiên sứ tộc luân hồi trong ao nhìn ra điểm cái gì. Đoạn thời gian trước bởi vì không có cơ hội như vậy, hiện tại cơ hội đến, đương nhiên phải trước nghiên cứu một chút. Vận hành lên Thiên Phú Đoàn Vô Nhai, khi tiến vào đến luân hồi trong giao lúc, liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem hắn bao vây lại, cái này lúc trước chưa từng có cảm giác, lần này sở dĩ có cảm giác như vậy, không cần nghĩ, là vận mệnh của mình Thiên Phú cùng luân hồi thiên phú nguyên nhân. Cũng liền tại loại lực lượng này vây quanh ở Đoàn Vô Nhai bên người lúc, Đoàn Vô Nhai từ đó tựa hồ nhìn thấy một chút không ngừng lóe lên hình tượng, những hình ảnh này đều là một chút thiên sứ tộc nhân hình tượng, có thiên sứ sinh ra, có thiên sứ vẫn lạc, Thiên sứ phát triển. Bất quá, Đoàn Vô Nhai muốn nhìn nhất đến sự tình, lại một chút cũng không nhìn thấy, đặc biệt là liên quan với thiên sứ tộc lịch sử phát triển, tại những này đoạn ngắn bên trong một chút cũng không có, ngay cả một chút dấu vết để lại cũng không có. Vì thế, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười một tiếng. Vận mệnh Trường Hà là có thể nhìn thấy một số người nhóng chỗ không nhìn thấy sự tình, nhưng là Đoàn Vô Nhai vận mệnh thiên phú dù sao chỉ là sơ kỳ, cuối cùng chỉ là nhìn thấy một chút thiên sứ người trong tộc đoạn ngắn. Lần nữa xác nhận tìm không ra bất kỳ manh mối về sau, Đoàn Vô Nhai bất đắc dĩ từ bỏ. Lần nữa, một lần nữa trở lại trên lôi đài. Huyễn chi tiên phú, đan điền mở ra, huyễn cảnh tạo dựng. Cảm giác tiên phú, đan điền mở ra, cảm giác. Tâm linh tiên phú, đan điền mở ra, tâm linh hung. Ngự linh tiên phú, đan điền mở ra, ngự linh. Tâm ma tiên phú, đan điền mở ra, tâm ma. Ở trên đây tạo dựng huyễn cảnh, chính là vì làm Metlong thể có thể thuận lợi vượt qua một kiếp này, mà tại cuối cùng nhất, đoàn vô nhai còn lưu lại một cái phân thân ở trong đó, hắn muốn lấy phân thân đến huyễn hóa thành Metlong không phải, rồi mới đem cái này sinh tử sự tình, hóa với vô hình. 3 ngày, rất nhanh liền qua khứ. Ngày này, Metlong thẻ đúng hẹn đi tới sinh tử đại cái này bên trong, tiến đến về sau, cũng không có đợi đến Metlong không phải liền trực tiếp tại sinh tử trước sân khấu đem tên của mình ký lên trên, rồi mới đi thẳng tới trên lôi đài, một người lặng lặng ngồi xếp bằng tại kia bên trong. Chậc chậc chậc, nghĩ không ra ngươi như thế nhanh chóng đi tìm cái chết a. Không qua bao lâu, Metlong không phải một người cũng tới đến nơi đây, tại nhìn thấy phía trên đã ký tên rất hay về sau, cũng đem tên của mình ký lên trên. Vừa tiến đến, liền đối xếp bằng ở nơi đó Metlong thẻ nói: "Ta nói qua một tới." tự nhiên sẽ không thất ngôn. Tốt, hiện tại bắt đầu đi. Không đổi, không đổi, đến cái này bên trong, dù sao chỉ có một người có thể rời đi, chúng ta tốt xấu là trong một gia tộc người, hay là trò chuyện chút, nói thật, hiện tại muốn ta hạ thủ, thật là có điểm không hạ thủ được. Thiếu rối trá, muốn thật sự là như thế, ngươi cũng sẽ không ở phía trên ký lên tên của ngươi. Quá đau đớn lòng ta, ta nói đến nhưng là thật, bất quá, giao tình của ta ngươi nếu là cùng mết già giao phó sự tình một so, giao tình của ta ngươi liền phải để ở một bên đi. Metlong không phải mới vừa rồi còn là một bộ chúng ta rất có giao tình bộ dáng, nháy mắt một chút ở giữa liền biến. "Ha ha ha ha ha, Metlong không phải ngươi nhiều sẽ trở nên như thế có học vấn. Ngươi?" Nghe xong Metlong thẹ như thế nói chuyện, lúc ấy Metlong không phải sắc mặt liền âm trầm xuống, bởi vì ở trong tộc, Metlong không phải bị người gọi là mọt sách, cũng không phải là nói hắn học thức có bao nhiêu sao uyên bác, mà là nói hắn tại học thức phương diện liền như là một kẻ ngu ngốc. Mà chỉ cần có người ở trước mặt của hắn, nói hắn học thức tốt bao nhiêu, có nhiều trình độ, đôi kia với Metlong không phải tới nói, đó chính là khi lấy mặt đang mang hắn Đối đây, Metlong thẻ tự nhiên cái gì phân rõ ràng, thế nhưng lại uy nguyên nói ra, phản chính tự mình sẽ chết ở trong tay của hắn, không bằng trước nói thông khoái. Metlong không phải, người ta biết như thế nhiều năm, đối với ngươi điểm kia năng lực ta còn không rõ ràng lắm a bất quá ta nói, ngươi có hay không để Met già biết đâu. Hừ, giấy sinh tử sự tình, hiện tại ta tự nhiên sẽ không nói cho với nàng, chỉ có chờ ngươi ta sự tình chấm dứt về sau, ta mới có thể mang theo giấy sinh tử, đến lúc đó, Met già liền sẽ thực hiện nàng, đến lúc đó, hắc hắc. Metlong không phải nói lấy ra vào đến mình ý bên trong. Mà tại trước mắt của nàng lúc này lại là dần hiện ra một bức mê người ngọc thể. Nhưng lại tại Metlong không phải ý nghĩ kỳ quặc quay lúc, Đoàn Vô Nhai lại là đem huyễn cảnh phát độc lên, mà Metlong thể bởi vì ngay từ đầu ngay tại cái này bên trong, bởi vậy đối với ảo cảnh biến hóa, hắn căn bản cũng không có một điểm cảm giác, càng không biết, liền trong nháy mắt, trước mắt hắn Metlong không phải đã là một cái tử huyễn cảnh huyễn hóa người. Cùng một thời gian, vận dụng huyễn cảnh đem hai người đã ở vào khác biệt huyễn cảnh bên trong Đoàn Vô Nhai phân thân, dẫn đầu tại Mỹ Long không phải trước mặt huyễn hóa thành Metlong thể. Nhiều lời vui ý Chúng ta liền lấy quyết đấu đến định sinh tử đi. Quyết định sinh tử. Ngươi sẽ không quên ngươi phát lời thề đi. Lời thề à, ta tự nhiên nhớ được, bất quá đối với một chút tiểu nhân, ta có khi giảng lời thề, thiên đạo là cho phép ta trái lời thề. Cái gì? Nghe tới Metlong thẻ như thế một dạng, Metlong không phải ngay lập tức liền rút ra trường kiếm, có chút để phòng nhìn Metlong thẻ, hắn sẽ có như thế lớn phản ứng cũng là bởi vì, nếu là hắn thật cùng Metlong thẻ tương đối quyết, nếu là ở bên ngoài, hắn còn có một số phần thắng, nhưng là tại cái này bên trong lấy sinh tử tỷ thí, hắn chỉ có 4 thành phần thắng. Bởi vì cảnh giới của hắn cùng thực lực cùng Mạt Long Thệ tương so, trên lệch một cái cấp bậc. Không cần lo lắng, kỳ thật đi, sinh tử sự tình cũng không đáng sợ, mà chết càng là một loại giải thoát. Ngươi chỉ cần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ta sẽ để cho ngươi không có bất kỳ cái gì thống khổ rời đi thế giới này. Mạt Long Thệ, ngươi dám? Nếu là như thế trong tộc người là sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi có cái gì biện pháp? Không. Không có khả năng, ngươi không có cách nào tại giết ta về sau, còn có thể thuận lợi rời đi tộc nhân, trừ phi ngươi chuẩn bị gia nhập Đoạ Thiên Sứ nhất tộc. Không cần bởi vì giết ngươi về sau, toàn bộ thiên sứ tộc sẽ không biết, bởi vì có một người còn sống, mà lại sống rất tốt. Ngươi người xin nói mộng đi, ta tới đây sự tình hay là có tộc người biết, nếu như ta không có thể trở về, ngươi cảm thấy có thể an tâm rời đi ạ. Như vậy sao? Nếu như là như vậy chứ? Biến hóa thiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn thiên phú, đan điền mở ra, ẩn. Ngụy trang thiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm thiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Một cái cùng Metlong không phải đồng dạng dáng vẻ thiên sứ xuất hiện tại Metlong không phải trước mặt, mà lại vô luận là thần thái, khí tức đều hoàn toàn nhất trí. Cái gì? Ngươi? Metlong không phải có chút sửng sở nhìn mắt lấy Metlong không phải, từ trên xuống dưới bắt đầu quan sát, thế nhưng là kết quả vô luận thế nào nhìn, trước mắt chính là mình. Mà lại đối phương tại hắn làm cái gì động tác, liền làm cái gì động tác, làm cho hắn liền như là tại chiếu một chiếc gương đồng dạng. Hiện tại ngươi nói, nếu là ta đi ra ngoài như vậy, có thể hay không có thể thuận lợi rời đi đâu? Có thể. Metlong không phải có chút không nói trả lời với Hắn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy, bất quá hắn lại là nhìn tròng trọc mắt lấy Mạt Long không phải. Ngươi không phải Mạt Long thẻ, ngươi đến cùng là ai? Tại sao các ngươi đều muốn hỏi vấn đề như vậy đâu? Thiên sứ trong tộc đối với mỗi một cá nhân thiên phú năng lực đều là biết cùng hiểu rõ, nếu là Mạt Long thẻ có biến hóa thiên phú, gia tộc là sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn, mà thân phận của hắn hiện tại cũng sẽ so Mạt giả thân phận cao. Dạng này a, nhìn đến vẫn là không cách nào lựa ngươi, bất quá nếu giối gạt người khác đâu. Mạt Long không phải một bên nói lấy, một bên lơ đãng di động lấy vị trí. mà hai người vị trí tại Lơ đãng ở giữa rút ngắn rất nhiều. Tuyệt, hết thảy hẳn là kết thúc, ngươi an tâm đi đi. Theo lấy vừa dứt lời, một đạo kiếm quang nháy mắt thoáng hiện tại Metlong không phải trước mắt, rồi mới hắn liền cảm thấy ngực đau xót, mất đi chi giác, mà trước lúc này, hắn tựa hồ nghe đến một câu. Ta nói qua, chết nhưng thật ra là không có cái gì thống khổ. Huyễn chi tiên phú, đang điền mở ra, huyễn cảnh phá diệt. Tại đem Metlong không phải giải quyết hết về sau, đoàn vô nhai đem cả cái ảo cảnh tri tiêu. Sa huyễn ngươi thế nào tại cái này bên trong, cái này Lúc đầu đang cùng Metlong không phải câu có câu không trò chuyện lấy Metlong thẻ, đột nhiên cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, Metlong không phải không gặp, mà xuất hiện ở trước mặt hắn lại là Sa Huyễn, bởi vậy giật mình lên tiếng kinh hô. "Ôi ôi ôi ôi, ta nói ta không phải Sa Huyễn người tình khủng. Ngươi, ngươi là ai?" Metlong thẻ lúc này cũng không có quá giận mình, mà là tỉnh táo hỏi một câu. "Xem ra ta không phải Sa Huyễn sự tình, ngươi đã sớm biết. Ừm, ta cùng Sa Huyễn không chỉ có quen biết, ta cũng coi hắn là thành bằng hữu, nếu là ngay cả có phải là hắn hay không chuyển thế chi thân, ta đều không phân rõ." Ta xứng làm bằng hữu của hắn à chỉ là bởi vì ngươi quá giống hắn." Nghe Mạc Long Thể lời nói, Đoạn không cách nào nhẹ gật đầu, biết chính như mình suy nghĩ đồng dạng, Mạc Long Thể đã sớm biết hắn cũng không phải thật sự là sa huyễn, mà là bởi vì một loại tình hình đặc biệt, mà giả vờ như không biết rõ tình hình. "Đã ngươi biết, như vậy chuyện bây giờ liền dễ làm phải nhiều. Mạc Long không phải ta đã giết chết, hiện tại ngươi có thể tự do rời đi cái này bên trong." "Cái này?" Mạc Long Thể sửng sở, nhưng là hắn nhưng không có nói đi xuống, mà là cảm tạ đối Đoạn vô nhai nhẹ gật đầu. Quay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Ôi thôi, ngươi không lo lắng ngươi ra ngoài sẽ bị tộc nhân truy sát sao? Lo lắng, nhưng là nếu như ta không đi ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ phát hiện Metlong không phải không có ở đây sự thật, đến lúc đó sẽ tới nơi đây truy tra, đến lúc đó phiền phức chính là chúng ta hai cái. Ai, xem ra ngươi đối với Sa Huyễn tình hình để ý rất sâu, ngay cả ta cái mới nhìn qua này dáng rất giống nhau thiên sứ, ngươi cũng muốn cứu. Bất quá, ta tại làm trước đó, đã sắp xếp ổn thỏa cho người sau đường. Bất quá, cần phối hợp của ngươi. Phối hợp? Thế nào phối hợp? Hết thảy nghe ta an bài. Chuyện này rất nhanh liền sẽ giải quyết, còn như ngươi cùng Metlong không phải sinh tử quyết đấu, ngươi có thể nói cho ta một cái tại người trong gia tộc, đến lúc đó ta có thể dùng hắn để thay thế thân phận của ngươi. Nghe xa huyên như thế nói chuyện, Metlong thẻ ở trong lòng ngay lập tức liền nghĩ đến một cái tên, một cái hại hắn rất sâu một người, mà lại cũng là Met giả một cái trung thực người theo đổi, Met Long Anh. Nói ra tên của hắn, chúng ta để hắn đến cùng Metlong không phải tiến hành một lần sinh tử quyết đấu. Nghe xa huyên như thế một dạng, Metlong thẻ không có chút gì do dự liền đem Met Long Anh danh tự cùng bộ dáng toàn bộ đều nói ra. Nghe xong những này về sau, Đoàn Vô Nhai lúc này mới một tay phất lên, một cái mới huyển cảnh tại cái này bên trong sáng tạo ra, đồng thời đem Vân Thần biến thành một cái khắc mét long không phải. Thần Đầu Thiên Phú, đan điền mở ra, ghé qua. Làm xong đây hết thệ về sau, Đoàn Vô Nhai kéo một phát mét long hộp băng lấy hắn trực tiếp ghé qua ra ngoài. Mà bị Đoàn Vô Nhai kéo lấy rời đi mét long thể, có chút không tin tẢ Hữu nhìn, hắn không thể tin được cứ như vậy rời đi sinh tử đài. Dạng này ngươi liền có thể trực tiếp trở lại trong tộc, mà sẽ không có người hoài nghi đến trên người của ngươi, còn như tiếp xuống việc cần phải làm, liền từ ta tới một người đi làm đi. Ta ân, có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là ai chăng? Ta không là thiên sứ tộc người, bất quá ta đối với thiên sứ tộc cũng không có cái gì nguy hại, chỉ là cần muốn hiểu một ít chuyện. Ta gọi Đoàn Vô Nhai. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế thừa nhận, Metlong thẻ hướng Đoàn Vô Nhai đi một cái thiên sứ tộc lễ nghi, cái gì lời nói cũng chưa hề nói, quay người liền rời đi. Tại không lâu về sau, hắn liền nghe tới Metlong anh bội vì cùng Metlong không phải vì tranh đoạt mép giả, mà tự mình đặt thành hiệp nghị tiến hành sinh tử quyết đấu, cuối cùng song song chết bởi sinh tử đại sự tình. Lợi hại Mắt Long Thể cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra một câu như vậy cảm thán, đối với Đoàn Vô Nhai, nội tâm của hắn cũng mười điểm phức tạp. Vị này biến hóa phải cùng bằng hữu của mình một người như vậy, hắn không thể nói có một loại cái gì dạng cảm giác. Hắn có một loại phức tạp tâm tình, muốn lần nữa nhìn thấy Đoàn Vô Nhai, nhưng lại không quá muốn gặp đến, rất phức tạp. Mà làm hắn cảm thấy phức tạp Đoàn Vô Nhai, lúc này đã dựa vào lấy Mễ Lệ Na nói tới ám đạo, rất là thuận lợi tiến vào đại thiên sứ giải cung điện bên trong, đồng thời cũng tìm được cái kia nghe nói là có thể thông hướng vũ giới thông đạo. Đây chính là cái lối đi kia sao? Chương 671: 12 tổ vụ. Nhìn trước mắt thông đạo, Đoàn Vô Nhai có chút giật mình, bởi vì cái này thông đạo liền ở ngoài sáng, mà lại ngay tại đại điện ở giữa, bất quá tại thông đạo bốn phía, lại là vây lấy một vòng hàng rào. Mà tại hàng rào bên cạnh lại có một cái bia đá, phía trên viết Thiên Đường Giới. Xem ra thiên sứ tộc người là biết cái lối đi này, Thiên Đường Giới, từ cái tên này hoàn toàn có thể thấy được, cái này bên trong chính là trong lòng bọn họ thông hướng cao hơn một giới thông đạo. Tả Hữu nhìn xuống cũng hay, Đoàn Vô Nhai không có chút gì do dự trực tiếp nhảy lên, liền nhảy vào. Cái gì người Khi Đoàn Vô Nhai từ trong thông đạo ra lúc, một thanh âm ở bên thải vang lên, đồng thời nhìn thấy một cái toàn thân tràn ngập bắp thịt trắng hán đứng tại trước mặt mình. "Ngươi là? Ngươi từ trong thông đạo tới, chẳng lẽ không rõ ràng đây là cái gì địa phương sao?" Đoàn Vô Nhai lúc này mới cẩn thận nhìn một phía, đây là một cái khắp nơi tràn ngập lấy bạo ngược khí tức địa phương, mà lại trước mắt chẳng hán, dáng dấp cùng mình hoàn toàn tương tự, nhưng khác biệt duy nhất chính là ở trên người hắn, có một cuộn bạo khí tức. "Vô Giới, đây là Vô Giới sao?" Đoàn Vô Nhai đang nói ra Vô Giới lúc, liền thấy nam tử trước mắt đột nhiên, khí thế trên người tăng vọt. mà lại cả người cũng lớn hơn một vòng, đồng thời mạnh mẽ khí chàng đem toàn bộ không gian cũng đều bao phủ. Ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút đây có phải hay không là vũ giới. Ngươi thế nào biết cái tên này, phải biết cái lối đi này đi lên người, chỉ biết đây là thiên đường giới, không có khả năng biết vũ giới xưng hô thế này. Tráng hắn một chút cũng không có bương lòng cảnh giác, bất quá nhìn thấy đoàn vô nhai không có có dị động, cũng liền trả lời đoàn vô nhai tra hỏi. Hầu thổ tổ vu, ở đây sao? Đoàn vô nhai nói lấy từ trên người hắn xuất hiện khác biệt cùng bình thường khí tức, mà khi khí tức của hắn xuất hiện lúc, trước mắt tráng hắn lập tức quỳ lạy xuống dưới. Tổ Vu, đứng lên đi, dẫn ta đi gặp Tổ Vu bằng hắn. Ngài hơi căm loại, ta để mọi người đem không gian kết giới mở ra. Đoan Vô Nhai gật gật đầu, liếc nhìn thấy Tráng Hán đánh mấy thủ thế về sau, tại cách hắn phía sau chỗ không xa, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái cửa, mà cái cửa này mở ra về sau, Đoan Vô Nhai liền thấy, tại cửa sau có mặt khác một phen cảnh tượng. Theo lấy Tráng Hán đi ra cửa về sau, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái sơn thanh thủy tú, mà lại linh khí tràn đầy thế giới, mà nơi này linh khí nồng độ so thần giới nồng độ đều cao. mà lúc này Đoàn Vô Nhai chú ý tới, Tráng Hán sắc mặt có chút không đúng. Nơi này linh khí có cái gì không đúng sao? Vệ Tổ Vu, nơi này linh khí là không có vấn đề, thế nhưng là Tráng Hán buồn muốn nói cái gì, lại làm một chút kinh ngạc nhìn Đoàn Vô Nhai, tựa hồ nghi từ trên người hắn tìm ra điểm cái gì, mà lại có chút khẩn trương cùng sợ nhìn chòng chọe hắn. Có cái gì vấn đề sao? Cái này, Tổ Vu, ngay hiện tại không có cái gì cảm giác đặc biệt sao? Cảm giác đặc biệt? Không có, có cái gì không đúng sao? Đoàn Vô Nhai có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Hắn không có cảm thấy hoàn cảnh nơi này có cái gì không giống, cũng không có cái gì cảm giác không thoải mái. Đối với Tráng Hán vấn đề, Đoàn Vô Nhai cảm thấy kỳ quái đồng thời, cũng biết hắn không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi. Bởi vậy, Đoàn Vô Nhai bắt đầu vận chuyển trong cơ thể của mình linh khí, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, lúc này mới nhìn về phía Tráng Hán, đang chuẩn bị hỏi lúc, liền cảm thấy một cỗ thần niệm đi tới mình trên không. "Tiểu đệ, nghĩ không ra như thế nhanh liền có thể tại vũ giới nhìn thấy ngươi. Gặp quá hậu thổ tỷ tỷ. Ngươi đến thần giới, nếu là không có nhớ lầm, Chúng ta phân mở đến bây giờ cũng bất quá vượt qua 10000 năm thời gian, tiểu đệ ngươi thế nào liên đến thần giới đây? Cùng cấp loại, cảnh giới của ngươi hiện tại đã đến thần tướng cảnh, không đúng, đây là thế nào chuyện? Đối với Đoàn Vô Nhai cảnh giới, hầu thủ tổ vu thần niệm trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định. Đúng lúc này một thanh âm khác truyền tới. Ha ha ha, vị này chính là tiểu đệ của chúng ta a. Tiểu đệ? Đoàn Vô Nhai nghe thanh âm này hô lên tiểu đệ hai chữ lúc, tâm lý có một loại nói không nên lời khó chịu, hầu thủ tổ vu kêu đi ra không có cái gì cảm giác, thế nhưng là thế nào người khác một hồ liền có một loại cảm giác không giống nhau đâu. Mà hô lên cái từ này chính là Tổ Vu Đế Giang, hắn hô lên về sau, tựa hồ cũng cảm thấy cái này cách gọi cũng là có chút điểm kỳ quái, thế là tiếp xuống truyền ra một trận cười mở tiếng cười. Đại ca." Hầu tổ cười khẽ nói, mà có thể bị Hầu tổ xưng là đại ca, vậy cũng chỉ có Đế Giang Tổ Vu. Gặp qua Đế Giang Tổ Vu, Đoan Vu nhai hai tay chắp tay đi một cái nói lễ. Cái này liền không đúng, hô Hầu tổ vì tỉ tỉ, mà gọi ta lại là tôn sư, dạng này gọi ta cũng quá lạ lẫm đi. Gặp qua Đế Giang đại ca, Đoàn Vô Nhai lập tức sửa lời nói. "Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi tại kia chờ ta một chút, ta hiện tại đi đón ngươi." Còn không có cùng Đoàn Vô Nhai nói cái gì lời nói, liền cảm thấy trước người không gian một trận ba động, cả người cao trưởng hơn, toàn thân bắp thịt rắn chắc, đôi cánh tay dài với thưởng nhân nam tử xuất hiện tại Đoàn Vô Nhai trước mặt. Đoàn Vô Nhai tại nam tử xuất hiện lúc, liền nhận ra đây chính là Đế Giang Nhân thân bản tôn. "Gặp qua Đế Giang đại ca, gặp qua Đế Giang tổ vu." "Ngươi tới chính là Đế Giang." Trước đưa tay giữ chặt hành lễ Đoàn Vô Nhai về sau, mới đối tại Đoàn Vô Nhai bên người Vu tộc nói: "Đi xuống đi." Đối với không bở tổ Vũ tới đây tin tức, không muốn nói ra ngoài. Vâng. Tráng Hán hướng về hai người thi lễ một cái về sau quay người rời đi. Cùng Tráng Hán rời đi về sau, Đế Giang Tổ Vũ lúc này mới một cái tay kéo Đoàn Vô Nhai, một cái tay khác hướng về không gian vạch một cái, rồi mới liền biến mất ở đường trường. Đoàn Vô Nhai chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ hắn lần nữa thấy rõ hết thời lúc, liền đã đi tới một cái bên trong đại điện. Đại điện cùng hắn từng ở địa cầu luân hồi chỗ thấy qua thần điện đồng dạng, không có cái gì có thể nhìn. Mà trong điện mấy người lại làm cho Đoàn Vô Nhai không thể không chú ý. 12 tổ Vũ Thừa cổ Vu tổ lãnh đạo tối cao nhất người, mà lại 12 tổ Vu lại là toàn bộ vu tộc người sáng tạo, có thể nói không cũng có 12 tổ Vu liền không khả năng sẽ có vu tộc sinh ra, mà lại làm bản cổ nhục thân biến thành, 12 tổ Vu lại có riêng phần mình khác biệt năng lực. Lúc này, khi nhìn đến đoàn vô nhai bị đế giang mang đến đại điện lúc, từng cái đứng người lên, mà hậu thủ cái thứ nhất đi tới đoàn vô nhai trước mặt. "Tiểu đệ, ngươi thế nào đến? Tu vi của ngươi là thế nào chuyện đâu?" Hậu thủ đối với đoàn vô nhai tu vi cảm thấy giật mình hết sức, nàng đều chưa từng gặp qua một cái kia tu giả. có thể có đoàn vô nhai dạng này tốc độ tu luyện, vì thế nàng có chút bận tâm. Dù sao, một cái tu giả tốc độ tu luyện quá nhanh, cũng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là đối với tượng đoàn vô nhai dạng này tu giả, mà lúc này ngay cả hậu thủ cũng quên đi một việc, đó chính là tâm trùng tiểu tạm. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nàng có chút lo lắng với đoàn vô nhai tốc độ tu luyện quá nhanh, cuối cùng lại bởi vì tâm ma mà khiến cho tu luyện cuối cùng trở thành đối ăn bánh vẽ, công giá chẳng. Tỷ tỷ quên tiểu tạm đi. A, đối còn có cái kia tiểu gia hỏa tại bên cạnh ngươi, ta đều quên đi. vất quá tốc độ tu luyện quá nhanh, cũng không phải cái gì chuyện tốt, lại nói tiểu gia hỏa năng lực hiện tại cũng đã không thể trợ giúp đến ngươi đi. Năng lực hiện tại của hắn, thế nhưng là có tiến bộ rất lớn, mà lại hắn tại tiên giới lúc, liền đã tiến hóa một lần, đến thần giới lại lần nữa đã ngủ say xuống dưới, tin tưởng tỉnh lại lần nữa về sau, thực lực của hắn sẽ còn lần nữa tiến hóa. Thật sao? Hầu tổ giật mình nhìn đoàn vô nhai, mà nàng giật mình cũng khiến cái khác tổ vu cảm thấy 10 điểm hiếu kỳ. Huyền minh tổ vu liền suất hỏi trước. Tỷ tỷ, các ngươi nói cái gì đâu, cái gì lại lệnh tỷ tỷ như thế giật mình? A Các ngươi còn nhớ hay không phải, đã từng bị chúng ta vận dụng tâm huyết chế tạo ra chuyên môn vị vũ tộc, thôn phệ tâm ma cái kia tiểu gia hỏa. Cái kia tiểu gia hỏa còn tại. Cái Khắc Tổ Vũ lúc này đối với tiểu Tầm sống sót, cảm thấy 10 điểm chấn kinh, có chút khó mà tin được hỏi ngược một câu. "Đúng vậy a, ta cũng rất tò mò. Nếu không phải lần trước tại tiểu đệ trong tay tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin tưởng, giờ đi chúng ta về sau, tiểu gia hỏa còn có thể sống lấy hảo hảo không nói, vừa rồi các ngươi cũng nghe đến, tiểu gia hỏa hiện tại đã tiến hóa mấy lần. Cái này sao khả năng, nếu là hắn có thể tiến hóa lời nói." Ta muốn biết nhất hắn sẽ tiến hóa đến cái gì trình độ. Hay là Huyền Minh, nàng đối với những chuyện này mười điểm cảm thấy hứng thú, mà lại tâm trùng tiểu Tầm, kỳ thật một mực là tại tay của nàng bên trong nuôi lấy. Đối với tiểu Tầm, nàng tự nhiên có một loại như là sủng vật đồng dạng tình cảm. Tiểu đệ, có thể hay không đem tiểu gia hỏa kêu đi ra, để bọn hắn nhìn xem. Cái này, khả năng có không tiện, hiện tại bọn hắn ngay tại thế giới của ta bên trong ngủ say lấy. Nghe đoàn vô nhai như thế một dạng, hậu thủ nhẹ ồ một tiếng, chỉ là nàng nhẹa về sau, lại là lại kinh hô một tiếng. Mà theo lấy nàng đồng thời kinh hô còn có cái khác 11 cái tổ vũ. Làm bọn hắn kinh hô là bởi vì Đoan Vô Nhai nói tới thế giới, một cái có được thế giới tu giả, đại biểu lấy là cái gì, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhất. Tiểu Đệ, ngươi vừa rồi nói thế giới của ngươi, đến cùng là thế nào chuyện? Ôi ui ui ui. Đoan Vô Nhai khẽ nở nụ cười, hắn tự nhiên biết khi hắn nói ra thế giới sự tình lúc, bọn hắn nhất định sẽ giận mình, bất quá đây cũng là hắn cố ý nói ra, bởi vì trong hắn bên trong có một cái dự định, chỉ là có thể hay không thực hiện, liền cần nhìn chuyện kế tiếp. Tiểu Đệ mau nói Đến cùng là thế nào chuyện? Hay là hậu thổ phát biểu, dù sao cái khác tổ vô cùng đoàn vô nhai là lần đầu tiên gặp mặt, hỏi chuyện này có chút dính đến tu giả, bọn hắn cũng không tiện lắm mở miệng. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ là tự mình mở ra một cái thế giới mà thôi. Nghe đoàn vô nhai như thế nói chuyện, tính cách nhất là nóng nảy chút dung đi tới, vô đoàn vô nhai bả vai. Thập tâm đệ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi thế nào liền mở một cái thế giới, còn mà thôi, ngươi có phải hay không đang đùa ta nhóm chơi? Tôi ơi ơi, Lửa ca, ta nói đến nhưng là thật, chỉ là tùy ý ở giữa liền đem một cái thế giới cho mợ ra đến, ha ha ha ha. Đoàn Vô Nhai nói lấy nở nụ cười, mà dùng tay cũng vỗ chúc Dung, cũng chính là cái vỗ này, một chút ở giữa, giữa hai người cái chủng loại kia sơ lần gặp gỡ cách ngăn tại cái vỗ này phía dưới, biến mất không tại. Mà chúc Dung tính tình như vậy người, tính tình nóng nảy nhưng là tính cách lại là 10 điểm hào sảng, đối với Đoàn Vô Nhai cái vỗ này, hắn cảm thấy 10 điểm tao hứng. Thập tâm đệ. Chúc Dung đây là ta lần thứ nhất phát hiện ngươi nguyên lai like cũng như thế có tài. Ha ha ha ha ha. Tổ Vu nhóm bởi vì cộng công một câu, tất cả đều nở nụ cười. mà chúc dung cũng là hiếm thấy không có phản bác, mà là theo nợ nụ cười. Mấy vị ca ca, tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ tới trước thế giới của ta bên trong, những chuyện khác, chúng ta đi vào sau bàn lại đi. Được. 12 tổ vũ tự nhiên sẽ không phản đối, chỉ là tại bọn hắn liền muốn đi vào lúc, đoàn vô nhai nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Biến hóa tiên phú, đan điền mở ra, biến. Linh hồn tiên phú, đan điền mở ra, ẩn. Ngụy trang tiên phú, đan điền mở ra, ngụy trang. Trang điểm tiên phú, đan điền mở ra, trang điểm. Bởi vì phân thân có hạn, Đoàn Vô Nhai chỉ có thể là lần nữa biến hóa ra 6 tên tổ vu gia, mà hắn năng lực này lại lần nữa để tổ vu cảm thấy dần mình. Biến hóa chi đạo, bọn hắn đều biết, nhưng là tượng Đoàn Vô Nhai dạng này, đồng thời biến thành người khác nhau, đối với bọn hắn tới nói, là không thể nào làm được. Thế nhưng là để bọn hắn giật mình còn tại phía sau, khi bọn hắn tiến vào Đoàn Vô Nhai bản cổ thế giới lúc, 12 tổ vu hoàn toàn hóa đá. Qua hồi lâu, bọn hắn mới có hơi không tin nhìn Đoàn Vô Nhai. Thập Tam Đế, đây là thế giới của ngươi. Ừm, đây chính là ta mở bản cổ thế giới. Bản cổ thế giới. 12 Tổ Vu nhấm nuốt lấy bốn chữ này, trên mặt lộ ra không tin nhưng lại 10 điểm vẻ mặt kinh hỉ. Thập Tam Đế, ngươi nói đây là bản cổ thế giới, chẳng lẽ nói phụ thân cũng ở cái thế giới này sao? 12 Tổ Vu nói tới phụ thân, dĩ nhiên chính là bản cổ. Không có. Hoàn cảnh nơi này rả sao đâu? Đoàn Vu nhai chuyển di chủ đề. Cái này bên trong cùng đã từng hồng hoang đồng dạng, không, phải nói là so hồng hoang linh khí đều muốn nồng đậm. Mà trọng yếu nhất chính là nơi này linh khí đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hậu thổ dẫn đầu nói. Đồng thời hít vào một hơi thật dài, mà đúng lúc này, nàng cảm thấy lực lượng trong cơ thể chấn động, một cú khiến thân thể của nàng đều muốn bành trướng cảm giác tràn ngập trong đó. Ngào. Theo lấy hậu thổ giống to một tiếng, một cái thân người đôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay, hai tay nắm đằng rắn người xuất hiện tại hậu thổ vừa rồi vị trí. Ngào. Ngào. Ngào. Theo lấy hậu thổ tiếng giống, mặt khác 11 cái khác biệt hình tượng người xuất hiện. Một cái dáng như hoàng túy, đỏ như lan hỏa, lục tốc bốn cánh, hồn đôn vô diện mắt, là để giang. Một cái thanh như thủy trúc, thân chim mặt người. Đỗ Ngồi Lương Long, là Cú Mang, một người mặt thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái xuyên gián, Đỗ Ngồi Lương Long, là Lưu Nộ Tu. Một cái đầu chằn nhân thân, người khoác vải đen, chân đạp hắc long, tay cuốn thánh mãng, là Cổ Công. Một cái đầu thú nhân thân, người khoác vải đỏ, hai xuyên hỏa xạ, chân đạp hỏa long, là Trúc Dung. Một cái tám đầu mặt người, thân hổ mười đôi, là Thiên Ngô. Một cái miệng bên trong ngậm rắn, trong tay năm rắn, đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay, là Cường Lương. Một người mặt thân chìm, hai treo thanh xạ tay cầm đạo dẫn là dự thư, một người mặt thân dẫn, toàn thân xích hồng, là trúc cửu âm. Một người mặt tú thân, hai lỗ hai như quyển, hai treo thanh xạ, là sa sĩ só thi. Một cái giữ tận cự thú, toàn thân sinh ra cốt thứ, là huyền minh. 12 vị tổ vu lúc này tất cả đều hiện ra mình bản thể, mà lại hắn nhóm khí thế trên người còn đang không ngừng kéo lên lấy. Chương 672, tổ vu thành thánh. 12 tổ vu đồng thời hiện ra mình bản thể, mà hắn nhóm khí thế trên người theo lấy bọn hắn hiện ra bản thể về sau, bắt đầu không ngừng mà kéo lên cao lấy. Không riêng gì khí thế bọn hắn hình thể cũng đang không ngừng tăng trưởng lấy, thẳng đến dài đến có 10.000 trượng cao bao nhiêu lúc, bọn hắn lúc này mới ngừng lại, nhưng là khí thế trên người lại như cũ đang không ngừng kéo lên cao lấy. Thần tôn cảnh, chuẩn thánh nhân cảnh, thánh nhân cảnh. 12 người thẳng đến thánh nhân cảnh về sau, khí thế lúc này mới ngừng lại, mà khi bọn hắn 12 người đột phá thánh nhân cảnh lúc, Đoàn Vô Nhai cảm thấy thế giới của mình đột nhiên toàn bộ chấn động, mà chính hắn liền cảm thấy tu vi của mình cảnh giới đột nhiên chấn động. Cảnh giới của hắn cũng theo lấy đang không ngừng tăng trưởng lấy. Từ thần đem cảnh trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh nhân cảnh. Mà liền tại đoàn vô nhai cũng có thể đột phá tới thánh nhân cảnh lúc, hắn thần niệm chấn động, minh bạch mình muốn đột phá thánh nhân cảnh, nhất định phải có một lần tự kiếp. Vốn dĩ hắn mở bản cổ thế giới năng lực, là có thể thẳng tới thiên đạo cảnh, chỉ phải không ngừng tu hành liền có thể đạt tới, nhưng là bây giờ 12 tổ vu tại bản trong thế giới đột nhiên thành thánh, làm hắn không thể không đối mặt một cái tự kiếp. Kia là từ 12 tổ vu trên thân nhân quả mà tạo thành kết quả. Tiểu đệ, thần xin lỗi. Hầu thủ lúc này có chút xấu hổ nói, bọn hắn hiện tại đã thành thánh, mà tại bản trong thế giới cổ thành thánh bọn hắn, tự nhiên cũng ngay lập tức biết mình nhân quả đều đến đoạn vô nhai trên thân, mà cái này cũng dẫn đến đoạn vô nhai không cách nào đột phá tới thánh nhân cảnh, còn nhất định phải có tự tiếp, nếu như độ bất quá, đoạn vô nhai sẽ phải thân tử đạo tiêu. Vì thế, hậu thủ mới có thể nói xin lỗi, mà cái khác tổ vu cũng muốn mở miệng lúc, đoạn vô nhai khoát tay ngăn cản bọn hắn. Cái này kỳ thật tại ta sở liệu bên trong, có thể giúp đỡ bọn ngươi chân chính thoát khốn cũng là ta còn bản cổ một cái nhân quả. Phu thần, ừ, ta có thể có hôm nay là bởi vì bản cổ nguyên nhân, đi, ta mang các ngươi đi xem một chút bản cổ di vật. Đoàn Vu Nhai nói lời hướng về phía trước vung lên, mang theo 12 tổ Vu liền đi tới thế giới trung tâm. Cái này bên trong có một cái cùng Không Chu toàn núi đồng dạng cự sơn, bất quá cùng Không Chu toàn núi khác biệt chính là, cả tòa núi hoàn toàn là một bức bản cổ điêu tượng. Không riêng như thế, ngọn núi phát tán uy áp, cùng 12 tổ Vu trong trí nhớ bản cổ giống nhau như lúc. Phu thần. Khi nhìn đến tôn này đỉnh tiên lập địa pho tượng lúc, 12 tổ Vu hóa là thân người tất cả đều quỳ lạy xuống dưới, langchain lễ về sau, 12 tổ Vu lần nữa đứng lên. Gặp qua đạo tôn Đế Giang lúc này hướng về Đoàn Vô Nhai hành lễ nói, hiện tại bọn hắn là bản cổ thế giới thánh nhân, mà Đoàn Vô Nhai làm vì thế giới này mà người, liền như là bản cổ đồng dạng tồn tại, vì thế Đế Giang mới như xưng hô này Đoàn Vô Nhai. Ta vẫn tương đối thích các ngươi gọi ta thập tam đệ. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, 12 tổ vu nhìn nhau, khi nhìn đến hậu tổ gật đầu về sau, hay là chúc dung đi đến Đoàn Vô Nhai trước người. Thập tam đệ, dạng này chúng ta thế nhưng là chào cao. Cái gì gọi chào cao, ngươi nếu là còn như vậy nói lời, có tin ta hay không trực tiếp đem cảnh giới của ngươi đánh rớt. Đừng đừng đừng. Thập Tam Đệ ngươi đây là nói đùa a? Ôi, ôi, ôi, ôi, ngươi cứ nói đi. Thập Tam Đệ tôn này phụ thân giống như là ngươi lập ở chỗ này sao? Chúc Dung vừa nói xong, Đoàn Vô Nhai vẫn không nói gì, cộm công lại làm mở miệng. Chúc Dung, ta mới vừa rồi còn khen ngươi có tài, ngươi bây giờ lập tức liền bại lộ. Thế giới này cũng chỉ có Thập Tam Đệ, ngươi hỏi vấn đề như vậy, thực tế là Cộm công có phải là lại muốn đánh nữa? Đến, rất lâu không có hoạt động gần cốt, vừa vặn cái này bên trong có thể buông tay buông chân đánh một trận. Đúng a, ngươi không nói ta còn không nghĩ tới, tới tới tới. Chúng ta hảo hảo đánh một trận." Hai người nói lấy liền kéo dài khoảng cách, thật đúng là chuẩn bị muốn đánh một trận, mà đối với bọn hắn hai người, cái khác tổ vu cũng không khuyên nhủ, mà là từ chốc Cửu Âm ngẩng đầu lên, dưới lên tiền đặt cược, liền ngay cả hậu thủ cùng Huyền Minh cũng tham gia đi vào. "Tiểu đệ, muốn hay không ngươi cũng tới tham gia đâu?" "Hậu thủ tỷ tỷ, ngươi bỏ xuống ai thua đâu?" Tỷ tỷ không thể nói, thập tam đệ ngươi cũng không thể trợ giúp bọn hắn hai người bên trong bất cứ người nào, bằng không chính là vi quy. "Huyền Minh tỷ tỷ, như thế nói ta thế, nhưng là rất thương tâm, ngươi nói ta là hạng người như vậy sao?" "Vâng." Uyên Minh nói xong mình nở nụ cười, mà cái khác tổ Vu nhìn thấy Đoàn Vô Nhai cười khẽ lấy, thế là cũng theo nợ nụ cười, mà đang chuẩn bị đánh nhau chúc dung cùng cộng công lại là tại trong mắt lóe lên niềm cười. Đối với bọn hắn những này tiểu động tác, Đoàn Vô Nhai tự nhiên đều xem ở đáy mắt, cũng biết bọn hắn cũng không có ác ý, chỉ là đối với hắn một loại thăm dò. Dù sao, làm vì thế giới này mọi người, Đoàn Vô Nhai hoàn toàn có năng lực làm bọn hắn mất đi thánh nhân chi vị, thậm chí mất đi sinh mệnh. Vu tộc mặc dù không sợ không sợ trời địa, càng sẽ không sợ chết, bằng không cũng sẽ không một mực cùng tiên đạo làm đúng. Thế nhưng là vô duyên vô cớ hy sinh, bọn hắn hay là làm không được. Bất quá để bọn hắn hỏi ra, đoàn vô nhai có hay không khi bọn hắn là bằng hữu lời nói, bọn hắn cũng không có khả năng nói ra. Bởi vậy mới từ chốc Dung bỏ ra mặt, kỳ thật chốc Dung cùng cộng công hai cái tổ vu, mặc dù tại vu tộc bên trong bọn hắn hai cái tựa hồ là mỗi ngày đều tại cãi lộn, đánh nhau, nhưng là chân chính bản về tình cảm tới nói, bọn hắn hai cái là tình cảm sâu nhất, có thể nói vì đối phương, bọn hắn lẫn nhau hoàn toàn có thể dùng tính mạng của mình đi bảo hộ đối phương, mà hai người lẫn nhau ở giữa lại là hết sức quen thuộc cùng hiểu rõ. bạ chúc dung đi đến đoàn vô nhai trước người lúc, cộng công liền biết nội tâm của hắn dự định. Vì thế mới có thể lấy đánh nhau đến đối đoàn vô nhai tiến hành một lần dò xét, mà cái khác tổ vu trong lòng cũng rõ ràng, bởi vậy mới có thể thuận theo tới làm một lần dò xét. Phải biết, 12 tổ vu tử thượng cổ một mực sống đến bây giờ, liền xem như bạn tính lại thua phát, như thế nhiều nam nhân sinh kinh lịch cũng để bọn hắn trở nên khéo đưa đẩy rất nhiều, tăng thêm mình tượng cổ thất bại về sau, bị tiên đạo phải tiến vào vu giới. Cái này khiến cho bọn hắn làm việc ở giữa, nhiều mấy phần tính toán, thiếu mấy phân thảng thán. Bất quá, bản tính khó sửa đổi. Bọn hắn lại tính toán, đối với đoàn vô nhai tới nói, đều có vẻ hơi qua với rõ ràng. Vất quá, hắn ngược lại là có thể lý giải, tại thế giới cũ, có thiên đạo tính toán bọn hắn, mà tại bản cổ thế giới hiện tại đoàn vô nhai cũng là ban sơ quen biết người, phẩm tính, tính cách từng cái phương diện đều không biết chút nào. Mà duy nhất cùng đoàn vô nhai từng có tiếp xúc chỉ có Hậu Thổ, thế nhưng là Hậu Thổ nhưng không có thế nào lại để lên qua đoàn vô nhai, bởi vậy đối với cái khác tổ vu tới nói, đoàn vô nhai cùng một cái người xa lạ không cũng có bao nhiêu khác nhau. Tham dò tự nhiên thành bọn hắn rất bình thường một cái phản ứng. Đúng. Có một chuyện ta có chút không hiểu rõ, Hầu thổ tỷ tỷ có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi. Tiểu đệ có cái gì không rõ đây này? Hầu thổ nói xong lại đối chúc dung cùng cộng công hô một câu, hai vị ca ca, nếu là đánh nhau, các ngươi trước hết đánh lấy, ta trước cùng tiểu đệ tâm sự. Không đánh, không đánh. Hôm nay liền thả cộng công một ngựa. Cái gì gọi tha ta một mạng, tới tới tới, hảo hảo so tay một chút, nhìn xem rốt cục là ai thả ai một ngựa. Tốt, hai người các ngươi cũng không cần náo, chúng ta hay là nghe một chút thập tam đệ muốn hỏi cái gì đi. Tốt a, đại ca như thế nói. Ta đương nhiên muốn nghe. Trúc Dung cùng cộng công cơ hồ là đồng thời nói ra lời giống vậy, nhưng thấy giữa hai người ăn ý cũng không phải bình thường ăn ý. Đối đây, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là khẽ cười một cái, cũng không có quá để ở trong lòng, không nói hắn cũng không có muốn tính toán tổ Vu nhóm dự định, cho dù có, hiện tại tổ Vu tại hắn thế giới thành thánh, đối với hắn tới nói, nếu là nghĩ xử trí bọn hắn, chẳng qua là niệm động ở giữa sự tình, căn bản không cần đi tính toán. Đều không cần náo, thập tam đệ ngươi chuẩn bị muốn hỏi cái gì đâu? Ta muốn hỏi tại sao các ngươi tại vũ giới tu vi lại không ngừng bị hạn chế đâu? ta cảm giác nơi đó linh khí, so thần giới linh khí đều muốn tràn đầy. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế hỏi một chút, Hầu Tổ cười, "Tiểu Đệ, ngươi sẽ không là biết rõ còn cố hỏi đi. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúa tể một giới, chẳng lẽ chút chuyện này đâu, ngươi cũng không có tính ra tới. Ta lười đi tính, trực tiếp hỏi các ngươi không liền có thể. Tốt a, Tiểu Đệ ngươi hẳn phải biết. Chúng ta 12 tổ vu là từ phụ thần biến thành, mà biến thành thời điểm, bởi vì cùng chọc khí tương hợp, đối với thanh khí có một loại trời sinh bài xích, mà thiên đạo cho an bài vũ giới, Tiểu Đệ ngươi cảm thấy kia bên trong linh khí tràn đầy." Thế nhưng là đối với chúng ta tới nói, lại là một loại vô hình độc dược, khiến tu vi của chúng ta không chỉ có không thể tiến tiến vào, ngược lại sẽ không ngừng ăn mòn chúng ta, hiện tại trừ chúng ta 12 tổ vô cùng một chút thượng cổ đại vu bên ngoài, hiện tại vu tộc đều ở vào tình thế như vậy. Không phải từ bỏ vô thể, chính là không thể không vận dụng những biện pháp khác đến diễn tiếp theo tuổi thọ của mình. Nghe hậu thổ như thế một dạng, Đoàn Vô Nhai không khỏi có chút hiểu rõ ra, vu giới mặc dù linh khí tràn đầy, nhưng là trong đó lại là tràn ngập thanh khí, đôi này với có trọng khí chi thể vu tộc tới nói, thật sự là như là độc dược. Đoàn Vô Nhai không phải không biết, chỉ là quen thuộc tràn ngập thánh khí hắn, trong lúc nhất thời xác thực sẽ không nghĩ tới điểm này mặt, đây cũng là một chủng tộc quán bên trên tư duy chỗ nhầm lẫn. Như vậy thiên sứ tộc là thế nào chuyện đâu? Huyết mạch của bọn hắn bên trong có vu tộc huyết mạch, mà lại bọn hắn sử dụng thánh khí, cũng đều là vũ khí. Liên Biết tiểu đệ sẽ có như thế hỏi một chút. Thiên sứ tộc kỳ thật cũng không phải là từ chúng ta người của vu tộc sáng tạo, nhưng là vận dụng chúng ta vu tộc huyết mạch mà tạo. Đây là vì cái gì đâu? Thiên đạo. Ứng sẽ không phải là hắn đi làm a. Đoàn Vô Nhai nghe xong Hậu Thủ lời nói, Ngay lập tức nghĩ tới chính là Thiên đạo, thế nhưng là ngẫm lại lại rất không có khả năng, chuyện như vậy ứng sẽ không phải là Thiên đạo sẽ làm sự tình, cũng không phải Thiên đạo làm lợi nói, kia thì là ai đâu? Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai hơi nghi hoặc một chút, Hầu Tổ nở nụ cười, mà theo lấy hắn cười còn có mặt khác 11 cái tổ vu. Ta có làm cái gì sao? Tiểu đệ, ngươi bây giờ tốt xấu là chúa tể một hữu giới, càng là có chuẩn thánh người pháp lực, ngươi sẽ không không đẩy ra cũng được a. A nha. Đoàn Vô Nhai lúc này mới phản ứng lại, mình hoàn toàn có thể thông qua diễn tính ra suy tính ra, đầu đuôi sự tình Thế là bắt đầu suy tính lên, thế nhưng là suy tính ra kết quả lại khiến đoàn Vô Nhai lấy làm kinh hãi, đồng thời hỏi lên: "Hầu thổ tỷ tỷ, chuyện này còn cùng Minh Hà có quan hệ?" Sở Dĩ hỏi là bởi vì suy tính sự tình, cũng không phải là nhất định liền chuẩn, bởi vì có có thể xáo trộn tiên cơ, làm ngươi suy tính xuất hiện vô số khả năng, đây cũng là tại sao đoàn Vô Nhai cũng không thường thường suy tính, mà luôn luôn sẽ theo dựa vào chính mình tự mình đi nắm giữ tin tức một nguyên nhân. "Ừm, đúng vậy a, chuyện này hay là để ta tới nói a." Dự Tư Tổ Vu lúc này mở miệng nói ra, thông qua hắn giảng thuật Đoàn Vô Nhai mới hiểu được, nguyên lai Thiên Sứ tộc xuất thế, là Minh Hà một cái âm mưu. Lúc ấy Dự Tư Tổ Vũ vì có thể sáng tạo một cái chủng tộc mới, mà tự mình đi qua một lần âm u huyết hải, vốn cho rằng có thể từ Minh Hà kia bên trong học được hắn sáng tạo tu la tộc một chút kinh nghiệm. Nhưng là không nghĩ tới, Minh Hà căn bản không có gặp hắn, tại máu trên bờ biển liền cùng tu la nhất tộc người phát sinh xung đột, mà hắn không biết là, đây thật ra là Minh Hà cố ý để cho thủ hạ người gây nên. Mục đích đúng là vì thu thập trên người hắn tinh huyết, tại thời đại thượng cổ, vu tộc cùng yêu tộc mặc dù một mực tại không ngừng phát sinh chiến tranh. Nhưng là tổ vu tinh huyết cũng chỉ có tổ vu mới có, mà tổ vu mỗi một lần xuất thủ chính là cùng yêu tộc yêu hoàng đại chiến. Tại lúc này, căn bản không có khả năng đạt được tổ vu tinh huyết, mà lại 12 tổ vu lại thường xuyên cùng một chỗ, muốn lấy được đối với Minh Hà tới nói, là một chuyện rất khó, coi như lúc ấy hắn đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, 12 tổ vu cũng chỉ bất quá mới là chuẩn thánh sơ kỳ. Nhưng nếu là trực diện lời nói, một tên tổ vu mặc dù đánh không lại Minh Hà, nhưng mà Minh Hà muốn chế phục tổ vu lại lại không thể, lại càng không cần phải nói đế giang làm là không gian tổ vu, có thể nháy mắt đi tới một tên khác tổ vu bên người. Vì thế, Minh Hà một mực đang nghĩ như thế nào có thể đạt được một tên tổ vu tinh huyết, nghĩ không ra lần này Dược Tư Tổ Vu đến, cho hắn cơ hội này, bởi vậy để cho thủ hạ Tu La nhất tộc cố ý cùng Dược Tư Tổ Vu phát sinh xung đột. Dược Tư Tổ Vu bởi vì có chuyện nhờ với Minh Hà, bởi vậy thủ hạ tự nhiên sẽ lưu tình, thế nhưng là chính là như thế này, mới có thể bị Tu La nhất tộc bắt đến cơ hội, dùng kiếm đâm tổn thương Dược Tư Tổ Vu, mà đâm bị thương hắn chính là Minh Hà trong tay Hắc Tỷ chi kiếm. Mà vừa một đâm tổn thương, Minh Hà liền xuất hiện tại máu chiến biển, cũng khi lấy Dược Tư Tổ Vu trước mặt, đem đâm bị thương hắn Tu La nhất tộc Trung hang trách phạt một trận, cũng tự thân lên trước cho Dược Tư Tổ Vu tiến hành buổi lễ. Cái này khiến có chút thật tha Dược Tư Tổ Vu ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ, lại không muốn đúng lúc này, Minh Hà vận dụng năng lực của hắn đạt được Dược Tư Tổ Vu một giọt tinh huyết. Đạt được giọt tinh huyết này về sau, Minh Hà liền chuẩn bị lợi dụng giọt tinh huyết này đến sáng tạo một cái chủng tộc hoàn toàn mới, muốn dùng cái này lai sứ tu vi của mình lần nữa tinh tiến vào, từ đó thành thánh. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị áp dụng lúc, hậu tổ hóa thân luân hồi mà thành thánh, cái này khiến Minh Hà không thể không đình chỉ kế hoạch của mình, bởi vì thành thánh hậu tổ giết hắn dễ như trở bàn tay. mà lại hầu thổ trưởng quản luân hội, bất luận chủng tộc nào sinh ra đều sẽ về với trong luân hội, nếu như lúc này vận dụng dược tư tổ vu tinh huyết đến sáng tạo chủng tộc, Minh Hà tin tưởng, hắn thành công thánh, ngược lại sẽ bị hầu thổ trực tiếp đánh giết, coi như hắn đã là huyết hại không khô, Minh Hà bất tử, nhưng làn nếu như thánh nhân xuất thủ, hắn cùng toàn bộ huyết hại đều sẽ biến mất. Cứ như vậy, chuyện này vẫn không có hoàn thành, thẳng đến Minh Hà cũng thành thánh về sau, lại sáng tạo một chủng tộc đã đối với hắn không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá vứt bỏ lời nói, cũng có chút không thích hợp, thế là liền đem giọt máu tươi này lưu tại mình sáng tạo chủng tộc bên trong. Chương 673, một cái nhân tuyển. Khiến cho mọi người đều lại không nghĩ rằng một việc là, Tu la tộc bên trong một vị Tu la tộc người, lại là may mắn đạt được tạo hóa chi đạo, cũng từ Tu la tộc giải trong tay, tới dọn kia tổ vu tinh huyết, sáng tạo thiên sứ nhất tộc. Bất quá vị này Tu la tộc người, tại sáng tạo thiên sứ tộc nhân lúc, cũng không có đạt được công đức, ngược lại nhận tiền phạt, cuối cùng bản thân bị trọng thương, lúc này mới lấy tính mạng của mình vì luyện chế chi cơ, lấy vu pháp vị hình, luyện ra một thanh thánh kiếm gia. mà hắn cũng chỉ tại cuối cùng nhất thời khắc làm một fan giao phó về sau, liên tại thánh kiếm bên trong ngủ say số dưới. Mà mỗi lần tại làm tộc nhân đang triệu hoán thánh kiếm lúc, kỳ thật cũng chẳng qua là hắn một sợi thần thức thôi, mà chân chính bản tôn thần thức một mực tại ngủ say lấy. Bất quá, khi thiên đạo thành lập vũ giới lúc, bởi vì vị thiên sứ tộc huyết mạch bên trong chứa lấy vũ tộc chi huyết, mới có thể tại bọn hắn tộc nhân chỗ trung tâm xuất hiện thông hướng vũ giới thông đạo. Mà liên tại thông đạo hình thành lúc, vũ tộc tổ vu cũng biết cái chủng tộc này tồn tại, bất quá bọn hắn lúc này đã không có quá nhiều tâm tình đi quan cái này. mà bọn hắn lại sẽ không thừa nhận cái này, không tính là mình chủng tộc tộc nhân, vì thế từ chốc cử âm tại thông đạo chỗ, thành lập một cái thời gian hướng cảnh. Dung cái này đến khiến tiên sứ tộc người liền xem như thông qua cái lối đi này, cũng chẳng qua là nhìn thấy một cái vắng vẻ không ồn gian, làm bọn hắn coi là đây chẳng qua là bọn hắn người sáng tạo ngủ say không ồn gian, trừ một chút cần thiết tế tự bên ngoài, tiên sứ tộc người cực ít có người tới đây. Nếu như không phải đoàn vô nhai lúc đi vào, chỉ dùng của mình diện mục thật sự lời nói, là không thể nào nhìn thấy người của vu tộc, mà lại nếu như hắn có bất kỳ dị thường cử động, khả năng sẽ còn ngay lập tức đụng phải công kích. Minh Bạch đây hết thể đoàn vô nhai, lúc này mới nghĩ rõ ràng tại sao Trôi này Thánh kiếm sẽ sợ hắn vô nhân. Là bởi vì hắn gần với thể nội tổ vu khí tức. Đó là một loại bản năng sợ hãi, phải biết đoàn vô nhai có 12 đạo tổ vu tinh huyết, tăng thêm đại đạo của hắn thân thể, khiến cho có một loại huyết mạch bên trên thần phục cảm giác, cho nên mới sẽ run không ngừng. Thì ra là thế. Thiên đạo nhất định cũng phát hiện tiên sứ tộc có vu huyết mạch, tại sao sẽ còn để bọn hắn tồn tại với thần giới, mà không có chuyên môn an bài một không gian riêng biệt thế giới đâu. Ta nghĩ hắn là muốn cho tiên sứ nhất tộc thành cho chúng ta phạm sai lầm một cơ hội. Phạm sai lầm thời cơ. Đoàn vô nhai nhất thời không có hiểu được. Ừm, bởi vì chúng ta vu tộc coi trọng nhất chính là huyết mạch, cũng chính bởi vì dạng này mới có thể tại thời đại thượng cổ, mặc dù từng có tộc người với người tộc đem kết hợp, nhưng lại cùng nhân tộc cũng không cùng một chỗ sinh hoạt. Cái này cũng đạo đưa chúng ta cùng nhân tộc quan hệ cũng không thân mật, mặc dù nhân tộc cùng tộc ta người giữa lẫn nhau có lui tới, nhưng là tại người đời sau nhất tộc tao ngộ đại nạn lúc, chúng ta mấy cái cũng không có trực tiếp xuất thủ. cũng gây nên với tại lần kia vốn có thể đạt được công đức thời điểm, bỏ lỡ cơ hội. Chính là bởi vì rằng này, Thiên đạo mượn Hồng Quân chi thủ, bằng vào chúng ta không có trợ giúp nhân tộc làm lý do, lại thêm chúc dung cùng công quỹ điểm, cuối cùng khiến vu tộc nhận một phát lớn nhất đả kích, mà lại trợ giúp yêu tộc tại Thiên đỉnh có tư lực cùng chúng ta đối kháng. Cuối cùng làm cho chúng ta nhất tộc cùng yêu tộc đồng quy vu tận, nếu như không là lúc ấy hậu thủ có luân hồi tương hộ, mà lại từng lưu lại chúng ta mấy người mệnh chi tinh máu, chúng ta sớm liền trở về phụ thần ôm ấp. Đế Giang có chút dài thằn nói, thế nhưng là Huyền Minh lại là hừ lạnh một tiếng. Ừ, thế nhưng là cũng chính là bởi vì dạng này, Thiên đạo mới lấy tỷ tỷ đáp ứng không được quản lý luân hồi sự tình, sau lại để cho Tam Thanh vào ở luân hồi, nhưng những phế vật kia vẫn là để phương Tây tên Trọc có cơ hội để lợi dụng được, đem Âm Sơn chiếm đóng. Tiểu muội đây cũng là chuyện không có cái nào. Coi như không có có chuyện như vậy, Thiên đạo cũng sẽ mượn cơ hội nghĩ biện pháp làm khó ta Vu tộc, kỳ thật dạng này cũng rất tốt, muốn bằng không, có lẽ chúng ta bây giờ cũng không có khả năng lần nữa tập hợp một chỗ. Ta tự nhiên biết, chỉ là nghĩ đến tỷ tỷ sáng tạo luân hồi, không chỉ có không có Vu tộc chi địa không nói, phản mà bây giờ rơi vào đến đạo giáo cùng Phật giáo chi thủ, mà lại hiện tại. Huyền Minh nói đến đây bên trong, có chút nói không được, luân hồi sự tình, Đoàn Vô Nhai cũng là hiểu rõ một chút, hiện tại đạo giáo, Phật giáo đã đối luân hồi từ bỏ quản lý, mà lại đã từng người quản lý, hiện tại trừ tiên giới, thần giới trở lên thế giới, phía dưới đều đã không có người quản lý. Bằng không, Đoàn Vô Nhai cũng không có khả năng dựa vào mình luân hồi thiên phú, mà tùy tiện tiếp quản thế giới địa cầu luân hồi. Thế nhưng là Huyền Minh mới nói được cái này bên trong lúc, hầu thủ tự hồ nghĩ đến cái gì. Tiểu đệ, ngươi thế giới này Có phải là thiếu một chỗ không có thành lập đâu? Thiếu một chỗ. Đoàn Vô Nhai cho Hầu Tổ nói đến sửng sở, hắn thế giới này cũng đã rất hoàn thiện, không có cái gì địa phương không có thành lập, mà lại thế giới chỗ sâu còn có 3000 đạo ma không nói, tâm trùng tiểu tẩm cũng ở trong đó. Toàn bộ thế giới cùng Hồng Hoang hẳn là hoàn toàn tương tự a, thế nhưng là Hầu Tổ như thế nói chuyện tất nhiên là phát hiện cái gì. Là thiếu một chỗ, phải nói là thiếu một cái rất địa phương trọng yếu. Hầu Tổ lần nữa khẳng định nói, đồng thời cũng nhìn về phía cái khác tổ vu, xem ra nàng cũng muốn nhìn một chút cái khác tổ vu có phát hiện hay không. Tỷ tỷ không nói, ta còn thực sự không có chú ý, bất quá ngươi nhắc lên ta ngược lại là nghĩ đến một chỗ. Nơi này đối với thế giới tới nói cũng đúng là rất trọng yếu. Ừm, các ngươi nói chuyện, ta cũng phát hiện. Đúng thế, cũng không biết mọi người nghĩ đến chính là không phải một chỗ, có muốn hay không chúng ta mọi người viết ra, rồi mới cùng một chỗ nhìn xem có muốn hay không đúng. Tốt. Mọi người toàn đều đồng ý tiên ngô tổ vu đề nghị, thế là tiện tay biến ra một trang giấy, rồi mới ở phía trên sách viết, mà đoàn vô nhai cũng đứng bình tĩnh tại bên cạnh, không có đi nhìn lén, mà là đợi bọn hắn đến cùng một chỗ công bố đáp án. Khi 12 tổ vu đem giấy trong tay tấm đáp án lấy ra lúc, Đoàn Vô Nhai cũng là sửng sợ, mà tại tổ vu trên trang giấy viết: Luân Hồi. Mà duy nhất cùng bọn hắn không giống chỉ có hậu thổ tổ vu, trên mặt của nàng lại là viết: Huyết Hải, Luân Hồi. Thì ra là thế. Đoàn Vô Nhai nhìn thấy tự nhiên cũng liền hiểu rõ ra, bất quá kỳ thật bản cổ thế giới cũng không phải là không có Luân Hồi, mà là Đoàn Vô Nhai cũng không có mở ra, bất quá Huyết Hải thật đúng là không có, dù sao, hắn không có trải qua thượng cổ hoàng hoang. Mặc dù biết Huyết Hải, nhưng là đối Huyết Hải cụ thể là cái gì bộ dạng? là không có có bất kỳ ấn tượng nào. Bởi vậy bản cổ thế giới sát thực không có thành lập huyết hải. Tiểu đệ, ngươi có luân hồi thiên phú, không hẳn không có thành lập luân hồi đi. Ừm, luân hồi ngược lại là có thành lập, chỉ là hiện ở thế giới sinh linh cũng có, ta cũng không có để nó vận chuyển, chỉ là cái này huyết hải, nhưng liền không có. Luân hồi, huyết hải, nhưng thật ra là thiếu một thứ cũng không được, coi như ngươi có luân hồi, nếu như không có huyết hải lại nói, thế giới này liền không hoàn thiện. Tại sao đâu, có luân hồi không liền có thể sao? Không phải như thế tiểu đệ, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, tương hợp tương đối. Huyết hải là thế giới nhất là ô uế chí địa, nhưng là huyết hải lại là toàn bộ thế giới tinh khiết nhất một chỗ, mà lại huyết hải phụ trách lấy tịnh hóa thế giới năng lực, bởi vậy, muốn thế giới có thể lâu dài hơn, nhất định phải có huyết hải đến tịnh hóa thế giới. Luân hồi làm cả sinh linh có thể không ngừng tiêu điểm, có vô hạn khả năng khiến thế giới hướng về phía trước phát triển, thế nhưng là luân hồi đồng dạng sẽ khiến thế giới bên trong sinh linh bởi vì trọc khí mà già yếu, tử vong, cuối cùng không cách nào luân hồi thế gian, mà huyết hải liền có năng lực như vậy, tịnh hóa thế giới, khiến trong thế giới sinh linh có thể không ngừng luân hồi. Chính là có năng lực như vậy Huyết Hải Minh Hà mới có huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, mà lúc đó thánh nhân cũng tận lượng không đi giết hắn, cũng không phải là không giết được hắn, mà là sợ gánh vác toàn bộ thế giới nhân quả. Nghe Hậu Thổ như thế một dạng, Đoàn Vô Nhai Minh Bạch huyết hải tác dụng, thế nhưng là mình thế giới này muốn thế nào thành lập huyết hải đâu? Hậu Thổ tỉ tỉ, huyết hải muốn thế nào đi xây đâu? Muốn thành lập huyết hải, liền cần một tên thánh nhân hóa thân thành huyết hải. Nghe Hậu Thổ như thế một dạng, Đoàn Vô Nhai liền biết Hậu Thổ tiếp theo muốn giảng cái gì, thế là khoát tay chợt lại nói, tỉ tỉ lại nghĩ lại hóa huyết tẩu biện về. Chuyện này cũng không cần lại nói đi xuống, nếu là cần một tên thánh nhân hóa thân huyết hải lời nói, trong lòng ta cũng có một cái người chọn lựa thích hợp nhất, chỉ là không biết có thể thành công hay không. Thấy Đoàn Vô Nhai ngăn cản mình, Hậu thổ biết Đoàn Vô Nhai là lo lắng hắn lần nữa bị vây ở luân hồi, thế nhưng là nếu như thế giới không có huyết hải lời nói, là không hoàn thiện, đôi này với Đoàn Vô Nhai tới nói, thế giới không viên mãn, hắn tương lai cảnh giới liền sẽ không viên mãn. Vì thế, Hậu thổ kiên trì nói: "Tiểu đệ, ta biết ngươi là lo lắng ta lần nữa vây ở trong luân hồi, cái này không cần lo lắng, hiện tại có mấy vị ca ca cùng muội muội tương ngồi, Ta đã rất thỏa mãn. Lại nói, nếu như không hóa thân huyết hải lời nói, thế giới của ngươi liền không viên mãn, đôi này với tu vi của ngươi cảnh giới cũng không tốt. Thập Tam Đế, nếu không ta đến hóa thân huyết hải đi. Cửu Âm ca, các ngươi là không thể thay thay ta, dù sao làm tổ chi tổ vu ta, trời sinh sứ mệnh chính là hóa thân huyết hải luân hồi. Cái này, nghe hậu tổ như thế một dạng, cái khắc vốn định đoạt lấy hóa thân huyết hải tổ vu đều không nói thêm gì nữa. Bọn hắn biết hậu tổ cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Ôi ôi ôi ôi, tỷ tỷ không cần lo lắng. Trong lòng ta đã có một cái nhân tuyển. bất quá cái này nhân tuyển có thể thành công hay không, đối với hiện tại ta tới nói, hay là vô cùng khó khăn, bất quá, liền xem như khó khăn đi nữa, ta cũng muốn làm đến, bởi vì đây là ta mục tiêu. Tiểu đệ ngươi sẽ không là dự định. Hầu thổ nghe Đoàn Vô Nhai lời nói, có chút không tin nhìn Đoàn Vô Nhai. Đối với Đoàn Vô Nhai chỉ nhân tuyển, trong lòng của nàng đã năm chắc, thế nhưng là có thể thành công hay không, phải biết, bọn hắn 12 tổ vu tại toàn thị lúc, coi như ngay cả hợp lại thực lực, đều không thể đối kháng, Đoàn Vô Nhai có thể chứ? Quản chi hắn hiện tại là một cái thế giới giới chủ. nhưng thực lực chân chính dù sao chỉ có chuẩn thành thực lực, cùng đối phương chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Các ngươi không muốn dạ bộ bí hiểm, nói ra cũng cho chúng ta biết, biết." Trúc Dung có chút bất mãn lớn tiếng nói, "Không phải ta không nói, chỉ là sự tình này ta cũng không thể xác định tiểu đệ nói tới, cùng ta suy nghĩ chính là không phải một người." Nghe Hầu Tổ như thế nói chuyện, tất cả tổ vu toàn đều nhìn về Đoàn Vô Nhai, đều đang đợi lấy câu trả lời của hắn. "Ôi ơi ơi, mọi người không cần mơ mộng, chuyện này hiện tại còn nói còn quá sớm, các ngươi cũng không cần lo lắng, tất ý thế giới này liền xem như không có huyết hải." cũng có thể một mực tồn tại, phải biết thế giới này thế nhưng là dung hợp một chút hy vọng sống thế giới, bởi vậy thế giới khác không có, ta cái này bên trong đều có, mà thế giới khác vốn có, ta thế giới này cũng sẽ không thiếu. Ma huyết hải sự tình, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi, các ngươi liền không cần lo lắng, không muốn vì việc này mà phân tâm. Hiện tại các ngươi đã thành thánh, cần phải làm là hảo hảo an tâm tu luyện, khôi phục mình tổ vu chi thân, đây mới là trọng yếu nhất. Nếu như các ngươi nghĩ muốn trợ giúp ta, chỉ có toàn bộ các ngươi khôi phục mình tổ vu chi thân, đến lúc đó mới có thể trợ giúp cho ta. Nghe Đoàn Vô Nhai như thế một dạng, cái khác tổ vu tựa hồ nghĩ đến cái gì, tất cả đều có chút không tin nhìn Đoàn Vô Nhai, há miệng muốn nói cái gì, thế nhưng lại không có nói ra, mà lại tất cả đều rất trịnh trọng gật gật đầu. Thập Tam đại ngươi yên tâm, ngươi nghĩ đến huyết hải nhân tuyển, chúng ta bây giờ đã đoán được. Vất quá, chuyện này có phải là quá khó, bằng không ngay tại chúng ta 12 tổ vu bên trong tuyển chọn một cái không tốt sao? Đế Giang hay là phản đối nói, ta ý đã định, mấy vị ca ca, tỷ tỷ cũng không cần nói thêm nữa. Chuyện này là ta sơ muộn muốn đối mặt sự tình. Cho nên nói các ngươi sớm một chút khôi phục Tổ Vũ chi thân, tương lai một định có thể giúp cho ta. Tốt, chúng ta sẽ mau chóng khôi phục Tổ Vũ chi thân. Nhìn thấy Tổ Vũ nhóm minh bạch dụng tâm của mình, Đoàn Vô nhai nhẹ gật đầu. Tiểu đệ, ngươi tiếp xuống có cái gì dự định? Chúng ta là tại cái này bên trong tu luyện, hay là trở lại vũ giới tu luyện? Hiện tại các ngươi đã thành thánh, trở lại vũ giới lời nói, nơi đó thiên kỳ đối các ngươi đã không có tổn thường, mà lại kia bên trong có bản cổ điện, có thể giúp các ngươi che giấu thiên cơ, cứ như vậy, các ngươi nhưng chính là một chương bí mật vương bài. Chỉ bất quá Đoàn Vô nhai hiện tại lại nói Kỳ thật chỉ là đang an ủi 12 tổ vu, đối với hắn tương lai làm sự tình, tâm hắn bên trong so với bọn hắn càng thêm rõ ràng, hắn phải đối mặt, nhưng không chống chân là một cái mệnh chung chú định đối thủ. Mà 12 tổ vu hiện tại mặc dù thành thánh, nhưng là bọn hắn tất y đã mất đi tổ vu chân thân, mà tổ vu thực lực chân chính, nếu như không có tổ vu chân thân tương trợ lời nói, bọn hắn chỗ có thể phát huy thực lực, không đủ cường tĩnh lúc một thành. Nhưng mà muốn nghĩ khôi phục tổ vu chân thân, cũng không phải là như vậy dễ dàng một việc, chỉ bất quá, Đoàn Vô Nhai sợ dĩ nói như vậy, cũng là vì có thể để 12 tổ vu có một cái tu luyện phương hướng. Từ đó để bọn hắn có thể an tâm tại bản cổ điện bên trong tu luyện. Liền xem như tương lai hắn muốn xuất thủ thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến 12 tổ vũ. 12 tổ vũ tự nhiên sẽ không thật sự hiểu đoàn vô nhai ý nghĩ, bất quá bọn hắn cũng biết, đoàn vô nhai nói đúng tình hình thực tế, vì thế toàn đều gật đầu đồng ý xung dưới. Được rồi, vậy chúng ta hết thảy nghe tiểu đệ an bài đi. Được. Thế là một đoàn người lần nữa trở lại vũ giới, nhưng lại tại trở lại vũ giới lúc, toàn bộ vũ giới đột nhiên chấn động lên, mà lại bắt đầu không ngừng mà xuất hiện khe hở, tựa hồ toàn bộ không gian liền muốn sụp đổ. Không tốt. Đế Giang thở nhẹ một tiếng, rồi mới lập tức đối cái khác Tổ Vu nói: "Nhanh lên đem các ngươi trên thân khí cơ ẩn với thể nội, bằng không thế giới này liền lại bởi vì nhận chịu không được ta nhóm khí thế trên người mà biến mất." Chương 674: Vì tương lai. Tổ Vu nhóm nghe xong, lập tức đem khí thế trên người thu sạch về thể nội, lúc này mới khiến cho Vũ giới chấn động ngừng lại. Nguy hiểm thật, nếu là muộn một chút, Vũ giới liền sẽ biến mất. Đế Giang có chút sau sợ tiếp tục nói: "Chúng ta bây giờ đã thành thánh, đối với thế giới này tới nói, chúng ta tu vi cảnh giới đã không thể thừa nhận." Các ngươi sau này phải chú ý tại không có đạt được tổ vu chi thể lúc, nhất định không thể thả ra khí thế của mình. Hiểu chưa? Mấy vị tổ vu đều nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng biết, nếu là vu rồi nếu như không có, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trở lại thế giới cũ bên trong, nếu thật là như vậy, bọn hắn thành thánh sự tình liền sẽ bị thiên đạo phát giác. Cứ như vậy, đoàn vô nhai bản cổ thế giới cũng liền bại lộ tại thiên đạo trước mắt. Các ngươi hiện tại trước mau chóng khôi phục mình tổ vu chân thân mới là một chuyện quan trọng nhất, còn như những chuyện khác, các ngươi chưa hết khỏi phải tâm. Đoàn vô nhai cười an ủi. Thập Tam Đệ liên tâm. Chúng ta biết hận là thế nào làm, chỉ là ngươi muốn mọi thứ cẩn thận, hiện tại tu vi của ngươi cảnh giới đã đến chuẩn thánh chi cảnh, vừa về tới thần giới lời nói, khả năng liền sẽ khiến tiên đạo chú ý. Đế Giang có chút lo lắng đối Đoản Vô Nhai nói: "Ừm, cái này ta sẽ chú ý." Đối với Đoản Vô Nhai tới nói, Thiên Đạo phát hiện hắn cũng bất quá là sớm muộn một việc, lần trước hắn theo dựa vào tiên phú trốn qua một lần, tin tưởng lần này cần là lại gặp vỡ, Thiên Đạo có thể sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Bất quá những này Đoản Vô Nhai không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, cũng không có cùng tổ Vũ nhóm đi nói, mà là nhẹ gật đầu. Đối với đế giang lời nói biểu thị tán đồng, cũng biểu thị mình nhất định sẽ chú ý. Tiểu lệ, mọi thứ ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, đệ muội nhóm hiện tại là tại tu chân giới sao? A, bọn hắn hiện tại đã đến tiên giới. Tiên giới à, các nàng bây giờ tại tiên giới làm sao? Có muốn hay không ta trước đem bọn hắn tiếp vào tổ vu đi đâu? Tiên giới ta ngược lại là có an bài, tỷ tỷ này liền không cần lo lắng, tại tiên giới, các nàng đã có một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, mà lại có mấy vị hảo hữu đang chiếu cố lấy bọn hắn, tin tưởng vẫn chưa có người nào có thể quấy rầy đến các nàng. Vậy là tốt rồi. tiếp xuống tiểu đệ dự định là cái gì? Nghe Hầu Tổ như thế hỏi một chút, Đoàn Vô Nhai tối đầu nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng: "Ta vẫn là chuẩn bị trở lại thần giới, ta hoài nghi thần giới chính là thượng cổ tiên giới, vừa vận ta thực lực bây giờ, có thể hoàn toàn có năng lực đi thăm dò." Ha ha ha ha, tiểu đệ chuyện này liền không cần đi tra. Hỏi chúng ta chẳng phải sẽ biết. Ách, ta thế nào liền quên đi, cái kia tỷ tỷ nói một chút, hiện tại thần giới có phải là thượng cổ tiên giới đâu? Ừm, ngươi nghĩ không sai. Kỳ thật tu chân giới, tiên giới, thần giới, nguyên lai đều là thượng cổ thế giới. Trừ phàm giới là sau đó, bởi vì vì một số nguyên nhân đặc biệt, từ Hồng Quân thân tự xuất thủ, đem từ chúng ta cùng yêu tộc đánh nát mảnh vỡ ngôi sao chế tác mà thành bên ngoài. Nhưng là phàm giới lại có thế giới khác nhau, đây cũng là thế nào chuyện? Mà lại cái khác thiên đạo lại làm chút cái gì đâu? Cái này chúng ta ngược lại là biết một chút, bởi vì Hồng Quân chế tạo phàm giới, cái khác thiên đạo cũng theo làm chuyện giống vậy, cái này cũng khiến cho tại phàm giới bên trong xuất hiện khác biệt nhân chủng, còn thật nhiều chủng tộc. Cái này kỳ thật cũng là bởi vì các giới thiên đạo chỗ tạo thành phàm giới, có hô thông địa phương. Chính là như thế này. mới có thể tại phàm giới có đủ loại khác biệt truyền thuyết, mà lại những cái này truyền thuyết, nếu như đi tra cứu, các ngươi đều tìm không chân chính xuất xứ. Ôi ôi ôi ôi. Nghe Hầu Tổ giải thích, Đoàn Vô Nhai khẽ nở nụ cười, trên địa cầu xác thực có các loại khác biệt truyền thuyết thần thoại, có hoa hạ thần quỷ, có phương tây ma pháp, còn có những cái kia cái gì người sói, hấp huyết quỷ cái gì, nguyên lai cũng không phải là không có, chỉ là những chuyện này là tại nó thế giới của nó chuyện xảy ra. Mà sở dĩ xuất hiện một chút người kỳ quái, nguyên lai cũng chẳng qua là bởi vì từng cái thiên đạo sáng tạo thế giới là tương thông. Cái này mới tạo thành một kết quả như vậy. Thập Tam Đệ, bằng không ngươi hay là trước tiên ở bản cổ điện bên trong tu luyện đi, cùng tu vi của ngươi lại tinh tiến vào một chút về sau, lại trở lại thần giới không tốt sao? Huyền Minh tỷ tỷ yên tâm đi, ta tại cái này bên trong liền xem như lại tu luyện bao lâu thời gian, cũng không có thể đột phá đến thánh nhân cảnh, sớm ra ngoài cùng muộn ra ngoài không có có bất kỳ khác biệt gì, khỏi phải lo lắng cho ta, ta sẽ cẩn thận. Thập Tam Đệ. Cái khác tổ vu cùng Huyền Minh có đồng dạng tâm tư, muốn để đoàn vô nhai tại cái này bên trong nhiều đợi một thời gian ngắn. tốt nhất là có thể đợi cho bọn hắn đều khôi phục tổ vu chân thân về sau tốt nhất, bởi như vậy, bọn hắn liền có thể giúp cho Đoàn Vô Nhai. Đối với tâm ý của bọn hắn, Đoàn Vô Nhai tự nhiên tâm lĩnh, nhưng là hắn lại không định dạng này đi làm, bởi vì cứ như vậy, 12 tổ vu mặc dù là có thể cho hắn không ít trợ lực, nhưng là đối với trợ giúp của hắn tới nói, hắn tự nội tâm bên trong cũng không coi trọng. Dù sao hắn muốn đối mặt được nhân, là hắn không cách nào né tránh tiên đạo, mà tiên đạo thực lực, nếu như 12 tổ vu có thể chống đỡ lại nói, cũng sẽ không bị đến vu giới sinh tồn. Thượng cổ tuy nói là thiên đạo tính toán vu tộc, Nhưng là nếu như bọn hắn thực lực có thể cùng Thiên đạo chống đỡ lời nói, Thiên đạo là không thể nào tính toán đến vô tộc, chuyện như vậy, không riêng gì Đoàn Vô Nhai tâm lý rõ ràng. 12 tổ vô nội tâm cũng 10 điểm minh bạch, bất quá bọn hắn còn có một cái ưu thế tồn tại, đó chính là Thiên đạo không có khả năng tùy tiện kích giết bọn hắn, chính là bởi vì có điểm này, bọn hắn mới có thể cùng Thiên đạo chống đỡ. Đoàn Vô Nhai lại không hi vọng dựa vào điểm này đến cùng Thiên đạo đối kháng, dù sao cứ như vậy, bản thân liền có một ít ép vận khí ở trong đó, mà lại cái này cần nhìn Thiên đạo giới hạn thấp nhất, nếu như siêu qua Thiên đạo giới hạn thấp nhất Kết quả sau cùng hay là sẽ mất đi cái này ư thế? Tốt, tiểu đệ có hắn tính toán của mình, chúng ta cũng không cần quá nhiều can thiệp." Hầu thổ Tổ Vu mở miệng nói ra, đồng thời rất chân thành nhìn Đoàn Vô Nai nói, "Tiểu đệ, mặc kệ đến nhiêu sẽ, ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải một người đang chiến đấu, không chỉ có chúng ta, còn có đệ muội các nàng cũng ở bên cạnh ngươi." "Ta biết, Hầu thổ tỷ tỷ yên tâm đi, ta sẽ không làm những cái kia tùy tiện mất đi sinh mệnh mình sự tình, mà lại ta thế nhưng là rất sợ chết, ta cũng không muốn vô duyên vô cớ mất đi tính mạng của ta." "Ngươi minh bạch liền tốt." Nhìn Đoàn Vô Nhai cũng rất chân thành trả lời, hầu thủ có chút tiến lòng, nàng sợ chính là Đoàn Vô Nhai bợ vì đột nhiên bùng lên thực lực, mà mụ quáng tự tin coi là mình có thể cùng thiên đạo chống lại, đến lúc đó coi như phiền phức. Bất quá nhìn thấy Đoàn Vô Nhai, cũng không có bị thực lực làm cho hôn mê đầu, nàng cũng yên tâm không ít, nàng lo lắng nhất chính là Đoàn Vô Nhai lại bợ vì tăng vọt thực lực mà bản thân bành trướng. Các vị huynh trưởng, hai vị tỷ tỷ, hiện tại không có chuyện gì lời nói, ta trước hết về thần giới đi. Được rồi, tiểu đệ vạn sự phải cẩn thận. Thập tam đệ ngươi phải cẩn thận. Thập tam đệ hết thệ phải cẩn thận. cùng tổ vu nhóm tử biệt về sau, đoàn vô nhai trở lại thần giới, thế nhưng là ngay tại hắn vừa tới thần giới lúc, liền cảm thấy một ánh mắt tựa hồ nhìn chăm chú đến trên người hắn. Thiên đạo. Đoàn vô nhai biết đây là thiên đạo phát hiện hắn tồn tại, nhưng là đạo này nhìn chăm chú ánh mắt, chỉ là dừng lại một hồi về sau, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn lại là thu hồi lại. Cái này là chuẩn bị hát kia mới ra. Đoàn vô nhai sững sờ, hắn lấy vì thiên đạo sẽ trực tiếp xuất thủ, nghĩ không ra thiên đạo chỉ là nhìn chăm chú một chút về sau, liền lui xuống. Để hắn trong lúc nhất thời, nghĩ mãi mà không rõ thiên đạo đến cùng vì cái gì. Lẽ ra tại phát hiện hắn ngay lập tức, Thiên đạo hẳn là sẽ trực tiếp xuất thủ đối phó hắn. Hắn nhưng không tin, Thiên đạo không có nhận ra hắn. Tu vi cảnh giới đến hắn loại này cấp bậc, chỉ cần là nhìn bất kỳ cái gì sự vật một chút, đối với nó hết thảy lai lịch, đều có thể thấy rất rõ ràng, chớ nói chi là Thiên đạo dạng này cảnh giới. Chẳng lẽ hắn hiện tại có việc không thể rời đi? Đoan Vô Nhai nghĩ đến một cái khả năng, cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích được, tại sao Thiên đạo sẽ không có trực tiếp đối phó hắn. Mà khả năng này cũng là lớn nhất một loại khả năng, lần trước Thiên đạo trong lòng liền cho rằng đã tiêu diệt bản cổ nhất tộc. tự nhiên là sẽ an tâm tăng lên cảnh giới của hắn, mà tu giả tăng lên cấp cảnh giới thứ nhất thủ cần phải làm là bế quan. Thiên đạo chỉ là nhìn chăm chú hắn một chút, liền thu tỉnh táo lại niệm, xem ra cũng chỉ có bế quan khả năng này nhất lớn. Nếu quả thật là như vậy, đôi này với Đoàn Vô Nhai tới nói, được cho là một chuyện tốt. Ít nhất hắn còn có thời gian đến chuẩn bị, chuẩn bị xuống lần thiên đạo đối công kích của hắn, tướng tin cũng là nhất là đã kích bánh liệt. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, chuyện gì? Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, trở về. Bởi vậy vậy Đoàn Vô Nhai ngay lập tức đi tới truyền tin chỉ phía trên tế tự trên đài, trực tiếp đem một ngực tại nơi đó phân thân thu hồi lại, rồi sau đó lần nữa đi tới truyền lệnh không gian. "Lão bà, lão công, hôm nay thế nào có thời gian đến nhìn chúng ta đây?" Đang tu luyện hô nương cùng nữ, đang nghe Đoàn Vô Nhai thanh âm lúc, ngay lập tức tất cả đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên. "Không có cái gì, ta chỉ là vừa từ vũ giới trở về, nhìn thấy Hầu Tổ tỷ tỷ, còn có cái khác tổ vu." Đoàn Vô Nhai bắt đầu đem chính hắn tại vũ giới phát sinh sự tình, bắt đầu cùng hô nương lục nữ nói, nghe tới 12 tổ vu thành thành tin tức về sau, Hồ Nương Lục nữ 10 điểm cao hứng, mặc dù chỉ gặp qua hậu thổ một vị tổ vu. Nhưng bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, cho nên đối với cái khác tổ vu cũng có thể thành thánh, cũng vì bọn họ cảm thấy 10 điểm cao hứng. Lao công, còn có chuyện gì ngươi không có nói đâu. Nghe xong Đoan Vu Nhai kể xong vu giới mọi chuyện về sau, Hồ Nương Lục nữ tại cao hứng một phen về sau, đồng thời hỏi ra một vấn đề. Cái này, xem ra là không thể gạt được các ngươi. Đoan Vu Nhai bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc đầu hắn là không có ý định nói thiên đạo sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới Hồ Nương Lục nữ ngay lập tức liền nghĩ đến. Hắn còn có chuyện không có nói, dù sao cũng là vợ chồng, mình tối quen xem ra các nàng là rất rõ ràng. Hắc hắc. Lao công có phải là nghĩ để chúng ta đoán đâu? Có thể đoán được sao? Có hay không ban thưởng đâu. Ôi ôi ôi, đoán đúng tự nhiên có thưởng, như vậy đi, nếu là đoán bên chồng, ta có thể đáp ứng các ngươi một cái điều kiện. Tốt, đây chính là lão công nói, đến lúc đó không thể vô lại. Đoan Vô Nhai cười khẽ lấy, xem như đáp ứng điều kiện của các nàng. Lao công, ngươi gặp tiên đạo đi. Hô nương một câu liền trực tiếp đâm trúng trọng điểm. Ta nếu là gặp được tiên đạo Bây giờ còn có thể cùng các ngươi nói chuyện thiêm, các ngươi quá để mắt ta đi. Ta hiện tại nhưng không có năng lực cùng Thiên đạo đối kháng. Mặc dù lão công ngươi không thể cùng Thiên đạo đối kháng, nhưng là Thiên đạo nhất định cũng không có thời gian đến tìm ngươi gây chuyện đi. Lão công tới đây là có cái gì an bài? Ừm, chính như các ngươi nghĩ tới, Thiên đạo xác thực không có ngay lập tức đối phó ta, bất quá ta ý nghĩ cùng hô nương đồng dạng, hắn hẳn là đang bế quan không có thời gian đến cùng ta so đo, chỉ là thời gian này, ta không biết sẽ qua bao lâu. Cho nên, lão công trước hết đến xem chúng ta. Chẳng lẽ ngươi thật không có có lòng tin ạ, cái này cũng không giống lão công tính cách." Hỗ Nương mặc dù nói như vậy lấy, thế nhưng là hai con mắt bên trong đã chứa đầy nước mắt. "Lão công, yên tâm đi." Nghe các nàng, Đoàn Vô Nhai có chút bất đắc dĩ khẽ nở nụ cười, hắn lần này lúc đầu nghĩ là thấy các nàng một mặt, rồi mới thật vui vẻ nói một chút lời nói, thật không nghĩ đến, còn không, có nhiều lời cái gì? Hỗ Nương lục nữ liền đa đoán được hắn lần này tới chân chính mục đích. Mặc dù các nàng không có nói rõ cái gì, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai cũng biết các nàng quyết định trong lòng, thế nhưng là hắn cũng không có cách nào đi khuyên, cũng chỉ có thể là cười cười. các nàng tâm tư, hắn hiểu được, mà hắn tâm tư, các nàng cũng minh bạch. Lão công, bước kế tiếp có cái gì dự định? Không có cái gì, chỉ có chờ đợi thiên đạo. Bất quá, ta có một câu muốn nói. Lão công, nếu như ngươi là muốn cho chúng ta từ bỏ chúng ta ý tưởng, liền không nên nói nữa số dưới. Đúng vậy a Lão công, lòng của chúng ta, ngươi cũng biết. Nếu quả thật không có thể đối phó thiên đạo lại nói, chúng ta cũng sẽ đi theo ngươi mà đi. Đúng vậy, đây là quyết định của chúng ta, lão công ngươi không phải nói phải đáp ứng chúng ta một việc sao? Cái này. Tốt, lão công ngươi không muốn lại quên. Chúng ta là không thể nào để một mình ngươi rời đi, chúng ta tách ra như thế lâu thời gian, một mực trèo chống lấy chúng ta cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là có một ngày chúng ta có thể cùng một chỗ. Nếu như, tỷ tỷ, không có nếu như, chúng ta phải tin tưởng lão công, hắn nhất định có thể làm được, một nhất định có thể. Kiều Kiều tỷ nói không sai, chúng ta nhất định phải tin tưởng lão công. Chúng ta đều tin tưởng lão công, một định có thể làm được sẽ không làm chúng ta thất vọng. Lục nữ lẫn nhau nhìn, thế nhưng là từ các nàng ánh mắt kiên định bên trong có thể thấy được, các nàng đối với nếu như đoàn vô nhai không thể chiến thắng tiên đạo Cấm nàng tất nhiên sẽ theo lấy hắn rời đi, cái này trong nội tâm chủ ý, bọn hắn là vô cùng kiên định. "Tốt, không cần an ủi ta, lựa chọn của các ngươi ta không phản đối, bởi vì liền xem như ta phản đối, khi đó ta cũng vô lực phản đối các ngươi làm quyết định, chỉ là các ngươi phải biết, chúng ta thế nhưng là còn có thân nhân." "Lão công yên tâm đi, chuyện này sẽ có người giúp chúng ta đi làm không phải sao, chỉ là như vậy đối mấy vị muội muội có chút bất câu thôi." "Ai?" Đoàn Vô Nhai chỉ có thể thở dài một tiếng, trừ hô nương lục nữ bên ngoài lục nữ, Đoàn Vô Nhai ở trong nội tâm cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. "Lão công" Vì chúng ta, cũng vì chúng ta tương lai có thể một mឺ sống ở cùng một chỗ. Ngươi nhất định phải chiến thắng hắn, không riêng muốn chiến thắng hắn, còn muốn một lần tính giải quyết hết hết thảy tất cả vấn đề, vì tương lai của chúng ta. Chương 675, đại kết cục. Nghe lấy hồ nương lục nữ lời nói, Đoàn Vô Nhai chỉ có thể là cười cười, cùng thiên đạo quyết đấu, hắn nhưng không có hoàn toàn lòng tin, lấy hắn hiện tại chỉ là chuẩn thánh cảnh giới, muốn làm bị thương thiên đạo rất khó. Bất quá, Đoàn Vô Nhai nếu như chỉ là dựa vào thực lực bản thân lời nói, kia là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng là nếu như vận dụng mình muốn có thiên phú lời nói, hay là có nhất định phần thắng. Dù sao thiên phú không bản mà hợp lớn đạo pháp tắc, Đoàn Vô Nhai thiên phú lại là nối thẳng đại đạo thiên phú, còn có trong biển thần thức đại đạo nguyên anh, trong tay tiên thiên chí bảo, những cái này mới là Đoàn Vô Nhai chân chính hữu thế. Tu tiên chủ tu ngoại lai chi lực, tu thần chủ tu nội tại chi lực, mà thành thánh liền cần trong ngoài toàn tu, ngoại tu lớn đạo pháp tắc, bên trong minh đại đạo chi diệu, nội đại đạo chi huyền, mới có thể thành thánh. Mà muốn trở thành chân chính tiên đạo lời nói, liền nhất định phải có được một cái thế giới, dung hợp thế giới này mới có thể thành vi thiên đạo, cùng giới chủ khác biệt, thiên đạo đối thế giới có được lấy hoàn toàn lực khống chế, mà giới chủ lại khác. Cả hai ở giữa khác nhau lớn nhất là một cái là bảo vệ người, một cái là người sở hữu. Đoàn Vô Nhai nếu như không phải tiếp 12 tổ vũ nhân quả, hắn chỉ cần có đầy đủ thời gian tu luyện, liền có thể đạt tới thiên đạo cảnh, bất quá đối với những này, Đoàn Vô Nhai tự nhiên biết. Bất quá, hắn thiếu một cái lớn nhất nhân quả chính là bản cổ nhân quả, mặc dù bản cổ bảo mình, nhưng là nhân quả sự tình rất khó rạng, mà hoàn lại nhân quả cũng là tu giả nhất định phải làm được một việc. Nhân quả chi lực có thể khiến một cái tu giả tu vi sẽ kẹt tại một cái giai đoạn, nếu như không thể hoàn lại lời nói, tu vi liền sẽ trì trệ không tiến, thượng cổ lúc Hồng Vân cũng là bởi vì một lần nhượng ra thánh vị, mới có thể cuối cùng nhận tính toán mà chết. Bởi vì vì một cái thánh vị, khiến Vương Tây hai vị thánh nhân bất lực hoàn lại dạng này nhân quả, mới có thể thấy chết không cứu, dùng cái này để chấm dứt nhân quả. Mặc dù dạng này chấm dứt nhân quả là hạ sách, thế nhưng là đối với Vương Tây hai vị thánh nhân tới nói, đây là đang lúc ấy tốt nhất giải trừ bọn hắn cùng Hồng Vân nhân quả biện pháp. Mà đoàn vô nhai đồng dạng cũng biết bình nhân quả cuối cùng nhất muốn thực hiện tại cái gì địa phương, bởi vậy mới quyết định lấy 12 tổ vu thành thánh làm điều kiện, đến hoàn lại hắn nhân quả. Chỉ là không có nghĩ đến, mặc dù hoàn lại nhân quả, thế nhưng là mình tự kiếp cũng theo xuất hiện, hơn nữa còn là làm chính mình tu vi kẹt tại chuẩn thánh nhất giai tự kiếp, đôi này đoàn vô nhai tới nói coi là một kiện vui ưu nửa nọ nửa kia kết quả. Vui chính là hắn biết mình thành thánh thời cơ tại cái gì địa phương, lo thì là làm hắn tiến giai điều kiện, nhất định phải là cùng thiên đạo đối kháng, mặc dù đối kháng cũng không phải là giết chết, nhưng coi như như thế, cũng không phải một chuyện dễ dàng đạt thành sự tình. Cơ hội duy nhất, Đoàn Vô Nhai không biết mình có thể hay không lợi cần dùng đến, dù những cơ hội này cũng mười điểm xa vời, nhưng là tốt xấu đây là hắn duy nhất có thể lợi dụng cơ hội, Đoàn Vô Nhai tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Cũng đúng như hồ nương lục nữ giảng, vì tương lai của bọn hắn, vì các nàng có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, vì mình một mực không có thực hiện lời hứa, tất cả đây hết thảy có khiến Đoàn Vô Nhai không thể thua lý do. Lão bà, vì các ngươi, yên tâm đi, ta sẽ chuẩn bị cẩn thận, lần sau chúng ta gặp mặt lúc, tin tưởng hết thảy đều đã giải quyết. Ừm, chúng ta tin tưởng lão công ngươi. Ôi ơi ơi, ta cũng tin tưởng chúng ta. Ha ha ha. Đoàn Vô Nhai cười to thu hồi mình thân nghiệm, mà hắn tại thu hồi thần nghiệm lúc, cũng nhìn thấy hồ nương lục nữ trong mắt thâm tảng lấy lo lắng cùng nước mắt. Cùng lúc đó, tại vũ giới 12 tổ vũ cũng tại thương nghị lấy. Hầu tổ, ngươi nói thập tam đệ cái này tự tiếp, chúng ta muốn thế nào tương trợ? Đại ca ta cũng một mực đang nghĩ, thế nhưng là nói thật, thực lực của chúng ta bây giờ, đối với thập tam đệ một điểm trợ giúp đều không có. Hầu tổ tỷ tỷ nói đúng, thế nhưng là chúng ta không làm điểm cái gì lợi nói, tâm lý luôn luôn cảm thấy băn khoăn. Cửu ca, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Cái này Ta mặc dù trưởng quản lấy thời gian, thế nhưng lại không có trưởng khống thời gian năng lực, bất quá, ta vừa rồi từng âm thầm cho thập tam đệ tính một cái tương lai, các ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao? Nhìn thấy cái gì? Tất cả tổ vu toàn đều nhìn về Trúc Cửu Âm. Ta nhìn thấy một cái ngay cả ta cũng không thể tin tưởng thân ảnh, hiện tại ta không thể nói, bởi vì ta chỉ có tại lần thứ nhất suy tính lúc nhìn thấy qua. Thế nhưng là, kia là chuyện không thể nào. Trúc Cửu Âm cuối cùng không có nói ra hắn nhìn thấy cái gì. Đối với Trúc Cửu Âm nhìn thấy, mặc dù tổ vu nhóm đều mười điểm nghi muốn hiểu. Thế nhưng là minh bạch nếu như trúc cừu âm có thể nói lời nói, nhất định sẽ nói ra, không, rằng, chỉ có một cái khả năng, hắn không cách nào nói ra, cho nên cái khác tổ vu cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là lần nữa thương nghị lên muốn thế nào trợ giúp đoàn vô nhai sự tình. Ta cảm thấy chúng ta hiện đang ra tăng tu luyện, khôi phục chúng ta tổ vu chi thân trọng yếu nhất. Thời khắc mấu chốt, các ngươi có chú ý đến hay không, thập tam đệ lúc rời đi, kỳ thật là có chuyện đang giấu giếm lấy chúng ta. Cộng công như lời ngươi nói chúng ta cũng có phát hiện, thế nhưng là chính như vừa rồi trúc dung nói tới, Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất đúng là khôi phục Tổ Vu chân thân, bằng không chúng ta thật trợ giúp không được thập tam đệ. Ai, không thể khôi phục Tổ Vu chân thân, liền không thể vài 12 đô thiên đại trận, không thể triệu hoán phụ thần chân thân, không, có phụ thần chân thân, chúng ta dùng cái gì có thể chống cự thiên đạo? Thiên Ngô Tổ Vu có chút nhộ chỉ nói. Cùng tắc loại, Thiên Ngô lời nói ngược lại là nhắc nhở ta. Kỳ thật liền coi như chúng ta không khôi phục Tổ Vu chân thân, cũng là có thể bày ra đô thiên đại trận. Có thể vài đô thiên đại trận. Dược tư ngươi không có hồ đồ đi. Cường Lương nở nụ cười, thuận tay một dựng dược, dược tư bả vai. Ta nhưng không có hồ đồ, các ngươi quên đi tại Thập Tam Đệ trong thế giới, chúng ta là như thế nào thành thành sao? Đối với dược tư Tổ Vu lời nói, lòng của bọn hắn bên trong đều có chút hồ đồ lên, thế là toàn đều nhìn về dược tư Tổ Vu, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Các ngươi không nhớ đến lúc ấy chúng ta đều hiện ra chân thân sao? Đúng à, chúng ta lúc ấy nếu như không phải nhìn thấy phụ thần tượng, là sẽ không trở lại thân người, nói như vậy, chúng ta tại Thập Tam Đệ thế giới, hoàn toàn là có thể vải đô thiên đại trận. Không sai, chỉ là muốn thế nào trở lại Thập Tam Đệ thế giới, lại nói liền xem như chúng ta trở lại thập tam đệ thế giới bên trong, đối với hắn có thể có cái gì trợ giúp. Cái này, mọi người lần nữa im lặng lên, mặc dù bọn hắn là tại bản trong thế giới cổ thành thánh, thế nhưng là không có đoàn vô nhai cho phép, bọn hắn cũng vô pháp dễ dàng tiến vào bản trong thế giới cổ. Cái này, ta nghĩ ta hẳn là có biện pháp đến thuyết phục tiểu đệ. Hầu thổ tỷ tỷ có biện pháp, mau nói là cái gì biện pháp tốt. Kia dĩ nhiên chính là tìm tới thập tam đệ lão nữ, để các nàng nói một chút liền có thể. Cái này có thể chứ? Mấy vị ca ca các ngươi còn không hiểu rõ, hiện ở thời đại này nhưng không phải chúng ta khi đó tình hình, có đôi khi đạo lư lời nói, thế nhưng là rất có tác dụng, phải biết ở địa cầu thời đại, nam nữ thế nhưng là bình trợ. A, còn có chuyện như vậy. Cái khác tổ Vu nghe Hậu thổ như thế một dạng, có chút không tin hỏi ngược một câu, từ thượng cổ đến bây giờ, nếu như nữ tử không có thực lực chân chính, là không thể nào đạt được tôn trọng. Bởi vì cái gọi là nam tôn nữ ti, tại thời đại thượng cổ cũng liền mấy vị nữ thần mới đến mọi người tôn trọng, bởi vậy tổ Vu nhóm cũng không nghĩ tới qua có thể để đoàn Vô nhai đạo lư xuất lực ý nghĩ. Liền ngay cả Hậu thổ cũng là linh cơ khẽ động mới nghĩ đến điểm này. Ta cũng là vừa mới nghĩ đến điểm này, mà lại tiểu đệ mười điểm yêu hắn sáu vị đại nữ, tin tưởng nếu là các nàng mợ miệng lời nói, tiểu đệ là không có cách nào cự tuyệt. Chỉ là như vậy vừa đến, mấy vị ca ca, còn có tiểu muội, chúng ta nếu như không thể chiến thắng thiên đạo lời nói, kết quả sẽ như thế nào? Khỏi phải ta nói đi. Ha ha ha ha, trở về phụ thần ôm ấp không phải chúng ta tối cao nguyện vọng sao? Sợ cái gì? Có thể tại cuối cùng nhất cùng thiên đạo thống khoé mà tỉ thí một trận, ta không tiếc. Đại ca nói đúng, chúng ta lần này liền cùng một chỗ lần nữa điên cuồng một lần, trở về phụ thần ôm ấp ta cũng không tiếc. Đúng, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy các ngươi an tâm trước tu luyện, ta đi thiên sứ tộc chuyển sinh chỉ truyền lệnh trong không gian, nghĩ biện pháp liên hệ tiểu đệ mấy vị đạo lư. Dạng này cũng tốt, bất quá phải cẩn thận một chút. Yên tâm, ta làm tổ chi tổ vu, đối với ẩn tàng tự thân tu vi cảnh giới, thế nhưng là chúng ta mấy cái huynh muội bên trong lợi hại nhất. Tổ vu nhóm cuối cùng vẫn là để hậu thủ tổ vu một người rời đi vu giới, tiến về thần giới thiên sứ tộc đi liên hệ hộ nương lục nữ. Cùng lúc đó, tại tu chân giới Hoa Thu Diễm, Đông Phong Tịch, Nam Cung Linh, Chu Mị Liêu Nhi, giã cắt giao lục nữ lúc này lại cũng gặp nhau lại với nhau, các nàng đột nhiên cảm thấy thiên kiếp của mình muốn tới. Mấy vị tỷ tỷ, các người có hay không cảm thấy thiên kiếp tiến đến cảm giác? Có a, thế nhưng là tu vi của chúng ta cảnh giới hẳn là không có khả năng cảm thấy thiên kiếp đến mới đúng a. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta có tỷ tỷ nhóm cho lưu lại độ kiếp thủ đoạn, tin tưởng độ kiếp cũng không khó, dạng này chúng ta liền có thể sớm một chút cùng mấy vị tỷ tỷ cùng một chỗ. Ta nhìn tỷ tỷ không phải lo lắng cùng Hỗ tỷ tỷ cùng một chỗ đi, mà là nghĩ. Hắc hắc. Tiếng cười thay thế sau đó phải nói Mà nghe Liễu Nhi lời nói, lục nữ tất cả đều nở nụ cười, mà các nàng tự nhiên đều biết muốn gặp Hồ Nương, không bằng nói là muốn đi gặp nhất người là Đoàn Vô Nhai. "Tỷ tỷ, ngươi có hay không cảm thấy tiên kiếp đâu?" Mấy vị muội muội có phải là cũng có cảm giác giống nhau? "Ừm, đúng thế. Chỉ là chúng ta mới vừa vận đến tiên giới, thế nào sẽ có cảm giác như vậy đâu?" "Thiên kiếp là đối một cái tu giả khảo nghiệm, nhưng nhớ được lão công từng nói với chúng ta qua cái gì sao?" Hồ Nương tỉnh táo nói, "Ta nhớ được lão công từng nói qua, tại thời đại thượng cổ, thiên kiếp chỉ là nhằm vào lấy nhân tộc bên ngoài chủng tộc" có được bản cổ chi thể người, bởi vì không có thiên kiếp mới có thể từng bước thành vị một người cường đại nhất chủng tộc. Sau đó có tiên phàm chi phân về sau, mới có thiên kiếp. Kiều Kiều tỉ như thế nói chuyện, ta cũng nhớ tới đến, lão công sát thực từng nói qua dạng này lời nói. Như thế nói lời, chúng ta lần này thiên kiếp, cũng không phải chúng ta chân chính thiên kiếp, mà là Vu Thải Phượng nói phân nữa, không có nói đi xuống, mà là nhìn về phía mấy cái khác chủng nữ. Vu Thải Hà lại là đón lấy, tiếp tục nói, tỉ tỉ nói đến không có sai, đây là thiên đạo nhằm vào chúng ta, ta nghĩ lão công đã bị phát giác. mà lại thiên đạo cũng phát giác chúng ta tồn tại, nói là thiên kiếp, không bằng nói thiên đạo là chuẩn bị một mẹ hốt gọn mới chính xác. Chúng nữ nhẹ gật đầu, các nàng nghĩ đến cảm ứng được thiên kiếp nguyên nhân thực sự. Thiên đạo xuất thủ. Đoàn Vô Nhai vừa vừa rời đi thiên sứ tộc, liền cảm thấy tâm thần một trận rung động, mà lại cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm ở trong lòng thăng lên. Có thể để cho hắn có loại cảm giác này, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo, mà lại thiên đạo vẫn không có động thủ, xem ra là tại làm lấy cái gì chuẩn bị. Lúc này, Đoàn Vô Nhai còn không nghĩ tới thiên đạo kỳ thật đã bắt đầu đang tính kế hắn. Phải nói không phải tính toán? Đối với Thiên đạo tới nói, Đoàn Vô Nhai chẳng qua là một con nhạy trâu chấu mà thôi, mà hắn hiện tại không xuất thủ, cũng đúng như Đoàn Vô Nhai suy đoán, sát thực đến bế quan cuối cùng nhất thời khắc, bất quá lại không ảnh hưởng hắn tính ra Đoàn Vô Nhai sự tỉnh. Từ địa cầu xuất sinh đến tất cả mọi thứ ở hiện tại, Thiên đạo đều tính ra, liền liền lên lần bởi vì tự tin mà để Đoàn Vô Nhai chạy thoát sự tỉnh, cũng đều biết rõ ràng, vì thế Thiên đạo quyết định lần này một lần giải quyết. Liền ngay cả Vu tộc 12 tổ vu, hắn cũng tất cả đều tính toán vào, Thiên đạo muốn tại lần này bên trong toàn bộ đều giải quyết hết. Thời gian tại riêng phần mình chuẩn bị bên trong vừa qua. Đoàn Vô Nhai lúc này đã đi tới cấp 9 thần vực, cái này bên trong đã từng là thượng cổ cự thiên chi thượng, đứng tại cái này bên trong đoàn Vô Nhai cảm thấy mình đang không ngừng tăng cường lấy. Đại đạo thân thể 4 tầng đại thành, 5 tầng đại thành, 6 tầng đại thành, 7 tầng đại thành, 8 tầng đỉnh phong. Thang đến đỉnh phong lúc mới ngừng lại, mà đồng dạng đoàn Vô Nhai cũng chính bởi vì mình tự kiếp, đại đạo thân thể không cách nào đại thành. Tình hình như vậy, để đoàn Vô Nhai biết, nếu như hắn không thể trực diện thiên đạo lợi nói, cảnh giới của hắn, tu vi, tâm cảnh vĩnh viễn cũng liền dừng bước với này. cũng đúng lúc này, Đoàn Vô Nhai cảm thấy một cỗ thần niệm đi tới bên cạnh hắn. "Tiểu đệ, ngươi nhìn thấy đệ muội nhóm sao?" "Hầu thổ tỷ tỷ, ngươi thế nào đến? Ta tới tìm ngươi, vốn là nghĩ trước tìm dưới đệ muội, thế nhưng là ta tại tiên giới như lời ngươi nói địa phương căn bản không có tìm tới các nàng, ngược lại tại kia bên trong phát hiện vừa mới độ kiếp hiện tượng." "Cái gì? Độ kiếp?" Đoàn Vô Nhai trong lúc nhất thời không tin hỏi ngược một câu, đồng thời tâm lý đột nhiên bất an. "Không có sai, là độ kiếp. Kia bên trong không chỉ một người độ kiếp, bởi vì cả cái sơn cốc bên trong linh khí 10 điểm bạo loạn." Rõ ràng là vừa mới vượt qua thiên kiếp dáng vẻ, đệ muội nhóm không là vừa vận mới đến tiên giới sao? Đúng vậy, nếu quả thật là như vậy, ta nghĩ, ta biết đây hết thảy là ai tại làm. Tiểu đệ ngươi nói là thiên đạo, có năng lực như vậy, cũng chỉ có thiên đạo, xem ra thiên đạo là nghĩ đến một lần tính giải quyết vấn đề, khó trách hắn sẽ tại phát hiện ta lúc, không, có công kích ta, nguyên lai là dự định đến cái một mẹ hốt gọn. Hầu thủ nghe xong đoàn vô nhai lời nói về sau, ngay lập tức đánh ra một cái kỳ quái thủ quyết, mà tại thủ quyết của hắn đánh ra đến đồng thời, 11 đạo thần niệm đồng thời xuất hiện lấy hầu thủ cái người. Hầu thủ Thế nào rồi? Đại ca ngươi nhóm đều đến chín ngày ở nơi này đi, chúng ta cũng khỏi phải giấu giếm, thiên đạo cũng sớm đã phát giác đây hết thảy. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Vậy liền đến chiến thống khoái đi. Tổ Vu nhóm nghe không sợ hãi ngược lại từng cái hưng phấn phá lên cười, đồng thời theo lấy thần niệm, 12 tổ Vu chân thân cũng đồng thời đi tới đoàn Vô Nhai cùng hầu thổ bên người. Nhìn thấy 12 tổ Vu đều xuất hiện tại bên cạnh mình, đoàn Vô Nhai ngẩng đầu lên, mà liền tại hắn ngẩng đầu đồng thời, tại bọn hắn trước hung, xuất hiện một đạo con mắt đồng dạng vật thể, Thiên phạt chi nhãn. Các ngươi đều đến, thật đúng là ngoài ý muốn. Vốn nghĩ đến đám các ngươi sẽ lại dấu đi, nghĩ không ra đều vừa đưa ra. Thiên đạo đã đến, liền hiện ra bản thể của ngươi đi. Quyết đấu sao? Các ngươi có thực lực kia sao?" Buồn cười, thật sự là quá buồn cười, bất quá ta ngược lại là có một ý kiến, các ngươi nếu như bây giờ quy thuận ta, ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe lời Thiên đạo lời nói, 12 tổ vu lại là không nói gì, chỉ là đồng thời đem tay phải đưa ra ngoài, mà ngón giữa thẳng tắp đối lấy hắn. Địch. Nhìn thấy 12 tổ vu thủ thế, đoàn vô nhai cuồng tiếu lên, người địa cầu này đều biết thủ thế Tại 12 tổ vu trong tay so với đến, cảm thấy đặc biệt có khí thế. Thiên đạo tới đi, đến đây đánh một trận." Đoàn Vô Nhai nói lấy, đồng thời âm thầm cho 12 tổ vu đánh một thủ thế, nhìn thấy cái này thủ thế, tổ vu nhóm tất cả đều đi tới Đoàn Vô Nhai phía sau. "Một trận chiến, như vậy giống như các ngươi mong muốn." Đối với 12 tổ vu thủ thế, Thiên đạo không nhìn thẳng, bất quá lại là đáp ứng Đoàn Vô Nhai đỡ chiến. Từ không trung hiện ra trong ánh mắt bắn ra một đạo như là chùm sáng đồng dạng qua mang, đem Đoàn Vô Nhai cùng 12 tổ vu tất cả đều bao phủ. Đồng thời trực tiếp liền đem bọn hắn đưa đến một cái chỉ có trừ bọn hắn, còn có mấy cái đoàn vô nhai chỗ kệ không quen biết bên ngoài, không còn có bất luận cái gì sinh linh địa phương. Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Tam Hoàng. Hậu thủ một một hô lên tại đoàn vô nhai trước mặt mấy người danh hiệu, mà nghe tới những người này chính là sáu vị thánh nhân, còn có nhân tộc Tam Hoàng lúc, đoàn vô nhai ngạc nhiên quan sát. Lục Thánh cùng một chút miêu tả khác biệt, Tam Thanh nhìn qua đều rất trẻ trung, ba người khác biệt duy nhất chỉ là, Thái thượng tương đối nghiêm túc, Nguyên thủy tương đối cứng nhắc, Thông Thiên thì là lộ ra trạng ngập sức sống. Nữ oa lộ ra 10 điểm tiểu mỹ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái thì là tăng nhân cách tán mặc, nhìn qua 10 điểm hiền lành. Tam hoàng nằm ở bọn hắn phía sau, rất phổ thông, phổ thông nếu như không phải hậu thủ nói lời, Đoàn Vô Nhai cho là bọn họ chính là một chút phổ thông tùy tùng đồng dạng. Tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy hẳn là đoàn viên cũng trước đoàn viên một cái đi, còn không có chờ mọi người trước biết nhau một chút lúc, thiên đạo thanh âm truyền ra, đồng thời một cái nhìn qua 10 điểm mơ hồ bóng người mang theo 12 vị nữ tử đi tới bọn hắn ở giữa. Lao công, 12 vị nữ tử nhìn thấy Đoàn Vô Nhai, ngay lập tức hô lên: Ca ngươi, Thiên đạo, ngươi có cái gì dự định nói ngay đi. Nhìn hồ nương lục nữ, cùng đợi chờ mình 10000 năm lục nữ cũng được đưa tới cái này bên trong, Đoàn Vô Nhai sầm mặt lại, hỏi lên: Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ta sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy, rất đơn giản, ta tự thượng cổ liên chưa từng ra tay, hiện tại cũng không muốn động thủ, tình hình rất rõ ràng, Đoàn Vô Nhai, ngươi là người thông minh, lựa chọn như thế nào, ngươi tâm lý hẳn là rõ ràng đi. Ngươi chính là nghĩ coi bọn nàng đến áp chế ta. Quá buồn cười đi, Thiên đạo, ngươi cũng có thể làm ra dạng này sự tình đến. Có phải là quá có mất thân phận của ngươi? Hử, đừng cho là ta không biết. Ngươi đạt được bản cổ thân điện, thần tâm, cũng nhận được bản cổ bản cổ đại đạo, mà lại mở ra năng lực thiên phú, cũng có được đại đạo thân thể. Ta nói đến không có sai đi. Thiên đạo nói xong trong hai mắt bắn ra một đạo như cừu hận, lại như kiên kỷ ánh mắt, trong đó còn ẩn tàng lấy thật sâu đấu kỵ ở trong đó. Đại đạo thân thể, đây là chỉ có bản cổ mới có một loại phương pháp tu hành, thiên đạo một mục tiêu đuổi chính là không có dạng này phương pháp tu hành, mà đoàn vô nhai dạng này người chủng sinh lại có được, đồng thời còn tu luyện có thành tựu. Cái này khiến Thiên đạo làm sao không hận, làm sao không ghen. Quả nhiên là Thiên đạo, như vậy ta hết thảy ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Đoan Vô Nhai cố ý hỏi một chút. Đối với Thiên đạo biết mình hết thảy, Đoan Vô Nhai một chút cũng không tính hãi, nếu là hắn không biết, thì mới gọi không bình thường. Bất quá nhìn cái khác thánh nhân có chút mờ mịt bộ dáng, Đoan Vô Nhai biết, những này cũng chỉ có Thiên đạo mình rõ ràng. Đoan Vô Nhai, hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi tự sát, bọn hắn sống. Ngươi phản kháng, bọn hắn chết. Nếu như ta hai cái đều không tuyển chọn sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Chuyện như vậy liên qua tới ngay, 12 tổ vụ mặc dù có tiến bộ, nhưng là cách thành thánh còn kém rất xa, mà thủ hạ ta thánh nhân bất kỳ một cái nào đầy đủ có thể tiêu diệt bọn hắn. Không phải sao? Nghe Thiên đạo lời nói, Đoàn Vô nhai cười, mà lại rất là cười vui vẻ. Không hiểu đâu. Thiên đạo bất mãn nói một câu, mà mấy cái kia thánh nhân lúc này, lại một cái cũng không có mở miệng, đối với phát sinh trước mắt hết thảy, bọn hắn đều bảo trì một loại trầm mặc. Tựa hồ hết thảy trước mắt cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ. Lão công không muốn nghe hắn. Đúng, lão công, ngươi nếu là tự sát chúng ta cũng sẽ không sống tạm trên thế gian. Lao công không cần phải để ý đến chúng ta." 12 nữ lúc này bật lên nói, "Tiên tâm đi, các ngươi khỏi phải lo lắng cho ta." Đoan Vô Nhai cười khẽ lấy, rồi mới nhìn Thiên đạo nói, "Thiên đạo, nhưng có gan cùng ta tới một lần quyết đấu." "Ha ha ha ha, ta không có nghe lầm chứ, ngươi muốn cùng ta quyết đấu, ngươi ngay cả trên tay của ta mấy cái này thánh nhân cũng đánh không lại, cùng ta quyết đấu, ngươi bị đi đi." "Thiên đạo ngươi có dám?" "Tốt, ta ngược lại là nhìn xem ngươi có cái gì dạng bản sự, tới đi." Thiên đạo không để ý chút nào nói, Huyễn chi tiên phú, đan điền mở ra, huyễn cảnh tạo dựng. Cảm giác tiên phú, đan điền mở ra, cảm giác. Tâm linh tiên phú, đan điền mở ra, tâm linh hùng. Ngự linh tiên phú, đan điền mở ra, ngự linh. Tâm ma tiên phú, đan điền mở ra, tâm ma. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bị đoàn vô nhai vận dụng huyễn cảnh bố trí thành hồng hoang hoang cảnh, mà đối mặt đây hết thảy, Thiên đạo lại là nở nụ cười, đối với đoàn vô nhai thủ đoạn như vậy biểu thị 10 điểm kinh thị. Thế nhưng là lúc này, 12 tổ Vũ lại là biến mất không thấy gì nữa. Đối với những này, Thiên đạo không hề để tâm. Thực lực của hắn làm hắn đối với những người này căn bản không có để ở trong mắt, mà đoàn vô nhai nếu như không phải có đại đạo thân thể, thiên đạo khả năng căn bản sẽ không ở đây xuất hiện. Chỉ là thiên đạo không nghĩ tới một điểm, chính là khinh thị như vậy, làm hắn chưa phát giác ở giữa đoàn vô nhai đã khiến tâm ma của hắn ẩn nốt xuống dưới, mà thiên đạo tâm ma, thế nhưng là nói chi tâm ma, nếu như phát động lời nói, đủ để có thể đem thiên đạo đánh xuống thần đàn. Nhưng mà muốn kích phát ra đến, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Phát động quá sớm, thiên đạo có thể tùy tiện áp chế xuống, phát động quá muộn, vậy liền không cần phải nói. Khi đó có thể hay không có cơ hội phát động, đều là hai chuyện khác nhau. Mà lúc này, Thiên đạo trong tay nhiều một khối như là viên cầu đồng dạng chí bảo. Đây là một mục chưa từng xuất hiện trên thế gian Hỗn Độn Châu, biết tác dụng của hắn à? Thiên đạo tựa hồ đang cười, bởi vì không có người có thể thấy rõ hắn chân chính diện mục, chỉ có thể từ trong âm thanh của hắn nghe ra hắn tựa hồ đang cười. Hỗn Độn Châu, Tam đại chí bảo một trong, mặc dù không rõ nó tác dụng, nhưng là đoàn vô nhai biết tuyệt đối không thể để hắn mở ra chí bảo, bởi vậy hét lớn một tiếng. Thiên đạo, có dám tiếp ta một chiêu? Có cái gì liền xử xuất đến. Ta tiếp theo, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có phải hay không thật học được đại đạo thân thể tinh túy. Vậy thì tốt, Thiên đạo tiếp ta một chiêu này, bản cổ thế giới. Thiên đạo vốn cho rằng đoàn vô nhai biết vận dụng đại đạo thân thể cùng hắn tiến hành cận thân đối công, dù sao đây là đoàn vô nhai chiến thắng hữu thế duy nhất, thế nhưng lại không nghĩ tới đoàn vô nhai tại lúc này lại là lợi dụng hắn khinh thị, đem tất cả mọi người đưa vào đến bản trong thế giới cổ. Vừa tiến vào đến bản cổ thế giới, Thiên đạo sững sốt, tất cả thánh nhân sững sốt, những người khác cũng sững sốt. Ngào, 12 âm thanh to lớn giống tiếng vang lên đồng thời. 12 vị tổ vụ bản tôn xuất hiện tại tất cả mọi người bốn phía, đồng thời ngay lập tức tạo thành Đô Thiên đại trận, mặc dù không có phát động, nhưng là kia vô hình khí thế, trong nháy mắt đem 6 vị thánh nhân cùng tam hoàng mạnh áp chế ở đường trường, ngay cả động một cái cũng khó khăn. Đây là thế giới của ngươi. Có phải là có chút sau đó phát hiện một chút, thiên đạo trong cái thế giới này, thực lực của ngươi sẽ có áp chế, mà bây giờ ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi. Đoàn vô nhai trước vận dụng mình lực lượng đem 6 vị thánh nhân cùng tam hoàng toàn bộ cấm cố lên, để bọn hắn không cách nào có bất kỳ hành động gì, nhưng điều hắn có chút ngoài ý muốn chính là Ngay tại hắn cấm, cô ở bọn hắn lúc, bọn hắn cũng không có phản kháng, liền như là nhận mệnh, bất quá, cho tới bây giờ Đoàn Vô Nhai cũng không có có tâm tư quá nhiều đi nghĩ những thứ này. Thần thức chi nhãn, mở ra thế giới chi lực, Diệt thần. Mượn nhờ thế giới lực lượng, Đoàn Vô Nhai lần thứ nhất mở ra mình thiên nhãn, hướng về thiên đạo phát ra mình mạnh nhất một kích. Phụp. Thiên đạo dưới một kích này, ngã trên mặt đất, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai một kích mạnh nhất, cũng chỉ là để thiên đạo tụ một chút vết thương nhẹ. Nghĩ không ra ngươi còn có dạng này sau tay, đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu, coi như đây là thế giới của ngươi. Thế nhưng là thực lực của ngươi quyết định, nghĩ muốn thương tổn đến ta, ngươi là đang nằm ngục." Thiên đạo cười khẽ lay đứng lên, nhưng vào lúc này, liền nghe tới một tiếng giống to, một cái cự nhân xuất hiện tại trước mặt hắn, mà khi cự nhân xuất hiện lúc, Thiên đạo có chút không tin, giật mình, kêu lớn lên. "Bản cổ." Không có sai, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là 12 tổ vu thông qua đô thiên đại trận, chỗ triệu hắn đi ra bản cổ chân thân, chỉ là tại Thiên đạo nhận biết bên trong, 12 tổ vu tại mất đi tổ vu chân thân về sau, năng lực như vậy liền đã mất đi. Bởi vậy khi nhìn đến bản cổ lúc, cảm thấy giật mình đồng thời cũng có một loại không dây cảm giác, nhưng lại tại hắn loại cảm giác này vừa dâng lên lúc, trên bầu trời truyền đến từng đợt uy áp, mà lại một thanh âm tại bản trong thế giới cổ vang lên. "Thiên đạo, hôm nay là tử kỳ của ngươi, thượng cổ ân đoán ngay tại này là một cái chấm dứt đi." Theo lấy thanh âm mà các một cái bản cổ xuất hiện tại tất cả mọi người trên bầu trời. "Phu thần, bản cổ." Khác biệt kinh hô từ miệng của mọi người bên trong hô lên, bởi vì xuất hiện tại tất cả mọi người trên không chính là cùng từ 12 tổ vũ trụ hồi ra bản cổ chân thân giống nhau như lúc người, mà đoàn vô nhai giật mình là bởi vì Xuất hiện bản cổ nhưng thật ra là tùy tâm trùng tiểu tẩm tiến hóa mà thành, nhưng là hiện tại hắn cũng đã không còn là tiểu tẩm, mà là chân chính bản cổ. Cùng một thời gian, tại bản cổ thế giới chỗ sâu nhất, truyền đến từng tiếng giống to. Theo lấy tại bản cổ phía sau, xuất hiện 3.0000 cái thần thái khác nhau giống người mà không phải người, như thú không phải thú, như vật không phải vật sinh linh. Bản cổ, 3000 đạo ma, cái này sao khả năng? Thiên đạo có chút không tin nhìn trên không, nhưng là lúc này hắn lại là hướng về đoàn vô nhai đánh ra một trường. Bởi vì phân thân mà không có bất kỳ cái gì phòng bị, Đoản Vô Nhai bị Thiên Đạo toàn lực một trưởng vô đến biến mất tại thế giới này bên trong. Tiểu đệ, thập tam đệ, lão công. 12 tổ vu, hô nương 12 nữ tất cả đều không tin hô to lấy, đặc biệt là hô nương cùng nữ lập tức đều ngã trên mặt đất, sự tình phát sinh quá đột ngột, không riêng gì các nàng, 12 tổ vu lúc này cũng đều không tin nhìn Đoản Vô Nhai biến mất địa phương. Ha ha ha ha, một cái thế giới chỉ cần hắn người sáng tạo không tại, như vậy trong thế giới này hết thảy nguyên sinh sinh linh sẽ. Thiên Đạo đắc ý lớn tiếng hô to lấy. Thế nhưng là còn không có chờ hắn nói xong, liền cảm thấy một cỗ cực lực đem hắn trực tiếp đánh bay ở không trung. Ngươi trọc giận ta, thượng cổ lúc dám toán với ta, bây giờ còn đem ta phụ thần đánh chết, vậy liền dùng máu của ngươi để tế điện phụ thần đi. Bản cổ bữa. Theo lấy bản cổ một tiếng giống to, ở trong tay của hắn nhiều một cây búa to, hướng về Thiên đạo húc đầu liền vùng mạnh quá khứ. Đối mặt đánh hướng mình tự phụ, Thiên đạo giơ tay bên trong hỗn độ châu, một vệt kim quang gắn vào trên người hắn, cự phụ chật lên đi lúc, chỉ nghe được như là gõ đồng hồ đồng dạng tiếng vang, Thiên đạo một điểm thương tổn cũng không có. Bản cổ co như ngươi nặng sống thì sao, chỉ cần có này châu mang theo, ngươi liền không cách nào tổn thương đến ta, đây chính là tiên thiên chí bảo bên trong, không nhìn bất luận cái gì công kích chí bảo, chính là của ngươi bản cổ đũa đều không thể lấn vỡ, lại càng không cần phải nói hiện tại chẳng qua là một cái không có bữa hồn bản cổ đũa thôi. Có đúng không? Một thanh niên xuất hiện, nếu như bản vô nhai còn ở đó, một nhất định có thể nhận ra, đây chính là từng tại địa cầu tiến vào cùng phát ra cuối cùng nhất một kích đũa hồn, đã từng bản cổ đũa hồn. Ngươi, ngươi thế nào không có chết? Ha ha ha ha, thiên đạo Ngươi khó nói không rõ chân chính nhân quả luân hồi sao? Nhân quả luân hồi? Thiên đạo không phải không biết, mà là không tin đây hết thảy, hắn tính toán rất nhiều, diệt bản, cổ hết mạch, phá tam thanh tình nghĩa, tạo thế gian các giới cùng chờ đây hết thảy, chính là vì sợ bản cũ phục hoạt trùng sinh. Bởi vì đến bọn hắn dạng này cảnh giới, đã thoát ly sinh cùng tử, sinh tử toàn trong một ý nghĩa, chỉ cần thế gian có bọn hắn bất kỳ một tia thần niệm, đều có trùng sinh hy vọng phục sinh. Thiên đạo tính toán bản cổ về sau, cho tới bây giờ y nguyên hành sự cẩn thận, chính là sợ có một ngày bản cổ sẽ trùng sinh. Hắn tính toán thật lâu. Thế nhưng là không có tính tới, Đoàn Vô Nhai cái này duy nhất người chủ sinh, phá hư hắn hơn 100 triệu nguyên hội tính toán, càng sẽ không nghĩ tới, Đoàn Vô Nhai tại hắn không biết lúc sau đã trở thành một cái thế giới chủ nhân, hay là một cái cùng hồng hoang đồng dạng thế giới, cũng chỉ có dạng này thế giới mới có thể một lần nữa dựng dục ra bản cổ, nhưng là chỉ là như thế, dựng dục ra đến bản cổ cũng chẳng qua là mặt khác một cái, thế nhưng là tiểu tầm lại không giống. Đây là thượng cổ lúc từ 12 tổ vu dùng tâm huyết sáng tạo, tự nhiên có bản cổ huyết mạch, hơn nữa còn có lấy 12 tổ vu cộng đồng tâm huyết, tăng thêm bản cổ thế giới hồng hoang hoàn cảnh, 3000 đạo ma tồn tại, khiến bản cổ chân chính chủ sinh. Lúc này, bản cổ lần nữa hướng về thiên đạo chém ra một đứa, vẫn không có bất cứ hiệu quả nào, nhưng là cái này một đứa lại là tại thiên đạo ngoại thân, lại hình thành một đạo giam cầm lồng ánh sáng, đem thiên đạo gắn vào trong đó, rồi mới bản cổ nói ra một câu, khiến thiên đạo không cách nào tin lời nói tới. "Phu thần, mời ngài hiện thân đi." "Ôi ơi ơi ơi, nghĩ không ra ngươi có thể như vậy chủ sinh, càng không nghĩ tới ngươi còn thừa nhận đương thời thân phận." Theo lấy thanh âm đoàn vô nhai xuất hiện tại không trung, chỉ là xuất hiện hắn, dưới chân hắn có một cái đài sen. Trong tay lại là cầm lấy một thanh dài thương, sau lưng đeo lấy một trường cổ phát trường cung. Dùng trong tay dài thương nhẹ nhàng gạch một cái, hồ nương 12 nữ xuất hiện tại trên đài sen. "Lão công, ngươi không có việc gì?" "Ôi ơi ơi, xin tử chi kiếp, nếu như ta bất tử lần này lợi nói, ta lại như thế nào có thể phá mất ta lần này tử kiếp, để các ngươi lo lắng." "Không có việc gì, lão công chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt." Tất cả nữ nhân nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, đoàn vô nhai một một nhẹ nhàng dùng tay cho bọn hắn sát thử rơi, một một ôm một cái. "Không, có nhiều lời cái gì?" Nhưng là tâm ý của hắn cũng truyền đạt cho các nàng, chờ ta trước giải quyết hết chuyện trước mắt, Lao công, chúng ta chờ ngươi. Đem các nàng lưu tại đạo liên bên trên, Đoàn Vô Nhai lúc này mới một tay nhấc tường, đi tới thiên đạo trước mặt, mà theo lấy hắn rơi xuống, hắn khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng cường lấy, nương theo lấy hẳn khí thế trên người, toàn bộ bản cổ thế giới bắt đầu không ngừng mà tăng trưởng. Mà theo lấy bản cổ thế giới không ngừng tăng trưởng, 12 tổ vũ khí thế trên người cũng đang không ngừng phát sinh lấy biến hóa, thế nhưng là thân hình của bọn hắn lại là không ngừng mà biến tiểu lấy, khi bọn hắn hóa là thân người lúc Hắn nóng khí thế trên người không có. Thế nhưng là vô luận là thiên đạo hay là mấy vị thánh nhân cũng cảm thấy một loại cảm giác gấp bách. Thiên đạo cảnh. Thiên đạo thì Thảo nói lấy, hai trong mắt hạ ra không tin quá mang, thiên đạo cảnh chỉ là cùng hắn đồng dạng cảnh giới, làm hắn không tin là 12 tổ vũ là tại bản cổ thế giới phát sinh biến hóa lúc, mới đột phá tới thiên đạo cảnh. Cái này đại biểu lấy, bản cổ thế giới đã trở thành một cái so đã từng bản cổ mở thế giới, đều cường đại hơn thế giới, đã từng đại đạo chi tử mở thế giới, cũng không bằng hiện tại bản cổ thế giới, cũng đại biểu lấy, đoàn vô nhai thế giới này chủ nhân nhất định là trở thành đại đạo. Một cái có tình cảm đại đạo, một cái có đại đạo thân thể lại đạo, một cái có tư tưởng, có minh hỉ ác đại đạo, càng đại biểu lấy, đoàn vô nhai trở thành hữu tình đại đạo. Ngươi, Thiên đạo không biết hiện tại muốn nói cái gì, thế nhưng là hắn cũng không có cơ hội lại nói đi xuống, bởi vì tại đoàn vô nhai khí thế tăng trưởng đồng thời, bản cổ khí thế trên người cũng phát sinh biến hóa. Cùng một thời gian, trong tay hắn bản cổ đũa lần nữa hướng về Thiên đạo chặt một chút, theo lấy một tiếng giòn nhẹ tiếng vang, vừa rồi kiên không thể phá hỗn độn châu bị dễ dàng đánh bay ra ngoài. Thiên đạo chỉ phát ra một tiếng ngươi về sau, liền bị chia làm hai nửa, mà ngã xuống đất hai nửa người thể, phun ra đại lượng huyết dịch, bản cổ thế giới huyết hải thành. Đoan Vô Nhai dùng trong tay giải thương vạch một cái không gian, một đạo hắc động trống rông xuất hiện tại không trung, đem thiên đạo huyết dịch toàn bộ hút tới. Mà lúc này Đoan Vô Nhai vừa thu lại trong tay giải thương, từ phía sau chính mình vươn xuống trường cung, kéo cung lấy tiễn, không chút do dự hướng về một cái phương hướng bắn tới. A! Theo lấy tiếng kêu thảm thiết, một cái trong suốt bóng người bị một mũi tên dài đính tại không trung. Không có khả năng Ngươi thế nào khả năng phát hiện ta tồn tại. Người trong suốt ảnh không tin kêu thảm lấy. Thiên đạo, liền xem như ngươi tính toán lại sâu, chính như ngươi từng cùng ta dạng đẳng dạng, thực lực trước mặt hết thảy đều chỉ là mây bay. Đoan Vô Nhai cười nói xong, một cái tay hướng về không trung nhẹ nhàng một nắm, một sợi khói nhẹ nương theo lấy kêu thảm, Thiên đạo cứ như vậy biến mất. Mà theo lấy Thiên đạo biến mất, Đoan Vô Nhai thế giới đột nhiên lấy càng nhanh chóng hơn tốc độ hướng ra ngoài khuyết chứng lấy, đồng thời trong cái thế giới này bắt đầu không ngừng có đủ loại thế giới dung nhập vào. Nhìn không ngừng dung nhập tiến đến những thế giới này Đoàn Vô Nhai biết mình hiện tại bạn cổ thế giới, thành thế giới chân chính, một cái dung hợp toàn bộ thế giới thế giới. Chúc mừng phụ thần thành tựu đại đạo. Chúc mừng thập tam đệ thành tựu đại đạo. Chúc mừng lão công thành tựu đại đạo. Nghe lấy bọn hắn chúc mừng, Đoàn Vô Nhai nở nụ cười. Ta ơn, bây giờ đại đạo hoàn thiện. Tương lai thế giới, đem sẽ không còn có kiếp nạn, nói về nói, Phật về phần, trong lòng còn có tiện nói, vạn kiếp bất diệt. Thế giới trật tự liền từ các ngươi tới quản lý, ta cũng có thể an tâm hảo hảo đi hưởng thụ sinh sống. Kia phụ thần chuẩn bị đi kia đâu? Bản cổ, tiểu tạm Vì họ hỏi, "Tại sao?" Đoàn Vô Nhai cười khẽ lấy, quay đầu nhìn Hỗ Nương cùng nữ, mà chúng nữ cũng nhìn hắn, bọn hắn từ kia chằm chằm trong mắt minh bạch bọn hắn sau đó phải làm cái gì. Ta phải thật tốt đi cùng các nàng, để các nàng trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Ta sẽ đi cùng bọn hắn đi khắp tất cả thế giới, các ngươi tự giải quyết cho tốt." Đoàn Vô Nhai nói xong mang theo Hỗ Nương cùng nữ rời đi, chỉ để lại 12 tổ vu, bàn cổ, 3000 đạ ma, còn có Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đệ, Tiếp Dẫn, Tam Hoàng bọn người, chỉ là tất cả mọi người lại cũng chỉ là nhìn nhau một cái, cười.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 nói đến không có sai đi. Thiên đạo nói xong trong hai mắt bắn ra một đạo như kừu hận, lạ như kiên kị ánh mắt, trong đó còn ẩn tàng lấy thật sâu đấu khí ở trong đó. Đại đạo thân thể, đây là chỉ có bản cổ mới có một loại phương pháp tu hành, thiên đạo một mực tiếc nuối chính là không có dạng này phương pháp tu hành, mà Đoàn Vô Nhai dạng này người chủ sinh lại có được, đồng thời còn tu luyện có thành tựu, cái này khiến thiên đạo làm sao không hận, làm sao không đen. Quả nhiên là thiên đạo, như vậy ta hết thảy ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Đoàn Vô Nhai cố ý hỏi một chút. Đối với thiên đạo biết mình hết thảy, Đoàn Vô Nhai một chút cũng không tính hãi.